ông để ý tới mọi người xôn sao, Tô Vũ trực tiếp mang theo Lãnh Thi Thi hai người đi đến trong biệt thự. Một đường đi tới, nhìn lấy Đại Vương Sơn bộ dáng đại biến, lánh Thi Thi không khỏi trong lòng thất kinh, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng Đại Vương Sơn liền có thể phát triển đến loại tình trạng này. Mà vị kia băng tâm nguyệt đôi mắt chỗ sâu cũng là cất giấu thật sâu chấn kinh, Đại Vương Sơn kiến trúc, thật sự là to lớn, mà lại nàng thân là Vũ Tôn, cảm thấy cảm giác những kiến trúc này đều mang thánh sát thái. Tô đại Vương Đồ vật chúng ta đều đã mang đến, còn xin ngài giúp chúng ta một tay tiến vào biệt thự. Lênh thi thi lập tức không kịp chờ đợi nói. Đều mang đến. Tô vũ lông mày nữ lại, nhìn không được trong lòng vui vẻ. Phượng tiên quả, đây chính là cấp 7 linh dược, thu thập có thể trực tiếp gia tăng 4 điểm cơ bản thuộc tính, mà lại thân là thánh quả. Phượng tiên quả tự nhiên dịu dụng vô cùng, loại linh dược này càng nhiều càng tốt. Được, cái kia lấy ra cho ta đi. Tô vũ nói thẳng. lãnh thi thi vừa muốn có động tác Một bên băng tâm nguyệt lại là trực tiếp đem nàng kéo lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tô vũ, phượng tiên quả bọn ta trước tiên hứng có thể cho ngài, còn về linh thạch, chúng ta trước tiên cũng có thể cho ngài một nửa, một nửa khác chờ chúng ta cầm tới phượng tiên quả thì cho ngài. Băng tâm nguyệt Hiển nhiên cũng là chấn nhiếp bởi đại vương Sơn thủ đoạn, mà lại muốn cầu cảnh tô vũ, tuy nhiên cố tự chấn định, ngựa khí cao lạnh, nhưng lại không tự giác thấp tô vũ một đầu, đồng thời không tự giác dùng tới kính ngữ. Trước cho một nửa, tô Vũ trong lòng chậm lại không khỏi có chút buồn cười. Bà đại vương muốn cũng là kim tệ mua sắm cấp 7 đất này, chỉ cấp một nửa, cái kia mua cái giam a. Không chút do dự lúc đầu, 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch, một cái cũng không thể thiếu. 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là trọn vẹn 2000 ức kim tệ, Tô Vũ bây giờ nghĩ lại, cũng không khỏi đến đấy lòng phát lạnh, cần nhìn lên. Người, Băng Tâm Nguyệt không khống chế được bộ ngực chập trùng, mắt vượng trận lên giận dữ nhìn lấy Tô Vũ, nàng thân là phếu miểu tiên cung chủ, Lại là tuyệt đại giai nhân, lại nhiều lần tại tô vũ bên này ăn quả đắng, thật sự là biệt khuất vô cùng. Thế nào? Không nguyện ý. Tô vũ sắc mặt không thay đổi, khẽ mỉm cười nói, vậy thì mời về đi. Tô đại vương, chúng ta phiếu miểu tiên cung vì tề tụ những linh thạch này, nhưng là bán thành tiền chúng ta tông môn đại bộ phận đồ vật, cho nên sư phụ ta khá là lo lắng. lãnh thi thi vội vàng tiến lên giải thích nói, còn mời tô đại vương thứ lỗi. 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ liền xem như đế quốc đều không nhất định có thể trực tiếp xuất ra như thế nhiều linh thạch, hướng chi là xuống dốc phiếu Miểu Tiên cung. Những linh thạch này, có thể nói là phiếu Miểu Tiên cung quật khởi hy vọng, cũng khó trách Băng Tâm Nguyệt cẩn thận như vậy. "Thì thi cô nương, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, cái này Phượng Tiên quả liên quan đến các ngươi tông phái hương suy, nếu như không có Phượng Tiên quả, như vậy muốn linh thạch lại có tác dụng gì?" Tô Vũ lời nói để Băng Tâm Nguyệt rên lên một tiếng. Lại nghe Tô Vũ tiếp tục nói, mà lại Thực lực các ngươi càng cao, đối phượng tiên quả ý lại lại càng lớn, nếu như ta đoán không lầm, sư phụ ngươi chắc chống đỡ không bao lâu đi. Băng tâm nguyệt sắc mặt biến hóa, lại là khẽ cắn ngôi, không nói thêm gì nữa. Tô Vũ nói không sai, băng tâm nguyệt thực lực vốn là cùng an thiên nguyên tương đương, chỉ là vì kềm chế diệt thế chi viêm phản phệ, cái này mới không thể không đem chính mình một bộ phận tu vi cho phế, không phải vậy nàng thân là nhất tông chi chủ cũng không thể như vậy chật vật. Ta chết không quan trọng, nhưng là những linh thạch này là tông phái hy vọng Ta sẽ không dễ dàng giao ra. Bang Tâm Nguyệt trầm mặc một lát, tiếp tục quật cường nói. Đối với nàng lời nói, Tô Vũ trong lòng không khống chế được xì khẽ một tiếng, nữ nhân này có thể thật đúng là ngốc, tông phái căn cơ là người. Người đều không, chỉ dựa vào linh thạch tông môn liền có thể quật khởi. Thật sự là buồn cười. Được, các người theo bản đại vương tới đi, nếu như vẫn như cũ không tín nhiệm ta, như vậy liền trực tiếp mời trở về đi. Tô Vũ cũng lời cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn giải thích, mây trôi nước chảy nói ra nhấc chân hướng về hậu sơn mà đi. Phượng Tiên Quả cùng lượng lớn linh thạch như vậy, Tô Vũ tự nhiên không có khả năng từ bỏ, hắn mặt ngoài nhìn như không quan trọng, nhưng là nội tâm lại là cực không bình tĩnh, bằng không thì cũng sẽ không tốn công tốn sức để các nàng tin tưởng. Chương 287: Trấn kinh, Dược Vân biến hóa. Băng Tâm Nguyệt cùng lánh Thi Thi liếc nhau, đi theo Tô Vũ phía sau. Càng đi sau đi, các nàng trên mặt chấn kinh chi sắc càng dày đặc, bước chân không khỏi nặng nghề. Tại các nàng cảm giác bên trong, Hậu sơn linh khí mức độ đậm đặc mạnh lên rất rất nhiều, hô hấp nặng cơ hộ đều mang mùi thơm. Loại mùi thơm này các nàng cũng không xa lạ gì, là đều trồng linh dược hôn tạp cùng một chỗ mùi vị. Đó là dược vân. lãnh thi thi cùng băng tâm nguyệt đều là biến sắc chấn kinh nhìn trước mắt. Theo dưới núi nhìn lại, đại vương sơn mặc dù là khói mù lợn lờ, tuy nhiên thần dị, nhưng là người nào đều sẽ không nghĩ tới, cái kia vân vụ thế mà lại là dược vân. Lúc này, theo trầm tiếp cận vườn thuốc Những văn vụ đó trong linh khí đủ để cho các nàng đều là khiếp sợ không thôi, mà lại nương theo lấy mùi thuốc, rõ ràng là Dược Vân không thể nghi ngờ. Nhìn lấy đi ở phía trước Tô Vũ, bọn họ thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái, có thể trông ra Dược Vân, cái này thật sự là có chút nghe rợn cả người. Tô Vũ đối với mấy cái này Dược Vân sớm đã không thấy kinh ngạc, hiện tại Đại Vương Sơn thực lực đã đầy đủ, làm việc cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, Dược Vân sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, hắn cũng không muốn tận lực trẻ giấu. Tiếp tục hướng phía trước Băng tâm nguyệt cùng lánh thi thi hô hấp đều biến thành ồ ồ, hai người không cảm thấy đem quyền đầu đều nắm chặt, chừng lớn lấy đồng tử nhìn trước mắt. Ở nơi đó, vũ khí đã cơ hổ ngưng là thật chất, hoàn toàn ngăn cản ánh mắt. Chơi ạ, lại có nhiều như vậy dược vân linh dược. Lấy băng tâm nguyệt tâm cảnh, cũng không khỏi bờ môi khẽ nhuyết, rung động trong lòng có thể dùng rời núi lấp biển để hình dung. Lánh thi thi càng là lấy tay che miệng, sợ mình nhọn kêu ra tiếng. Những thứ này chỉ là hạ cấp linh dược Lại hướng phía trước thì là cao cấp một số linh dược, hiện tại ta nói có thể trồng ra phượng tiên quả còn tin sao. Thấy hiệu quả đã tới, Tô Vũ bước chân dừng lại, thanh âm bình tĩnh nói. Bất quá, vấn đề này hắn hiển nhiên là hỏi vô dụng, bởi vì, lúc này băng tâm nguyệt cùng lãnh thi thi đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, rung động ở giữa, căn bản không nghe thấy Tô Vũ lời nói. Sư phụ, là thiên hòa thảo. Đột nhiên, lãnh thi thi kinh hô một tiếng, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vườn thuốc một cái phương hướng Trong âm bên trong tràn ngập hương phấn, chờ mong, khó có thể tin các loại tâm tình. Bởi vì kích động, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Ở nơi đó, một gốc toàn thân đỏ chót linh dược đang lặng lặng sinh trưởng ở nơi đó, cái kia linh dược ngoại hình cùng hồng phong diệp không khác gì nhiều, nhưng là, rễ cây phía trên nhưng lại có màu đỏ hỏa quang lưu động. Cái kia cảm thấy lấp lóe hỏa quang, như là mạn trâu xa hoa, trói lọi mà chói mắt. Theo linh thi thi chỉ phương hướng, tâm nguyệt trông đi qua. Ngay mắt Nàng đôi mắt co rụt lại, mắt trong mắt, cũng là bắn ra một chút kích động. Nguyên bản, nàng đối phượng tiên quả trồng trọt cũng không coi ôm nhiều hy vọng, mà lại coi như thật có thể loại phượng tiên quả, khẳng định cũng cần không ít thời gian. Nhưng bây giờ, lại gặp được thiên hòa thảo. Bang tâm nguyệt nội tâm không khỏi cảm thán, thật sự là trời không tuyệt đường người A. Sư phụ, có cái này thiên hòa thảo, chúng ta có thể tạm thời khắc chế bên trong thân thể diệt thế chi viêm. Lánh thi thi lại là lên tiếng, thanh âm đều mang thanh âm rung động Thiên hỏa thảo, cấp 4 linh dược, cùng phượng tiên quả cùng thuộc tại hỏa thuộc tính linh dược, bình thường mà nói, căn bản không đủ khắc chế diệt thế chi viêm, nhưng là phiếu miểu tiên cung trong điện tịch ghi chép qua, nếu là thiên hỏa thảo đạt tới dược vân đẳng cấp, như vậy đối diệt thế chi viêm cũng có được công hiệu. Chỉ là, dược vân đẳng cấp thiên hỏa thảo so với phượng tiên quả tới nói còn ít đòi hơn, đi nơi nào tìm. Vạn vạn không nghĩ đến, đại vương sơn nơi này thế mà thì có, mà lại, liếc nhìn lại, chí ít có mười mấy gốc nhiều. Nàng làm sao có thể không kích động, liền xem như nằm mơ đều không thể tin được. chí ít, trong thời gian ngắn không dùng nhận diệt thế chi viêm làm phức tạp. Giờ phút này lánh thi thi, cả người đều là đắm chìm trong kịch liệt trong sự kích động. Nàng chỉ cảm thấy, toàn thân nhiệt huyết đều ở trên tuôn. Nàng lại là kìm nén không được cảm thấy tất cả kích động. Sư phụ, ta cái này đi trước đem dược vân cầm tới. Dứt lời, còn không đợi băng tâm nguyệt có phản ứng, nàng thân thể mềm mại đã dâng lên, hướng giữa không trung dược vân mà đi. Nàng bước chân nhẹ nhàng, tránh đi dược viên linh dược khác, cẩn thận từng ly từng tí hướng lên thiên hỏa thảo tới gần mà đi, rất nhanh liền đến thiên hỏa thảo phụ cận. Tiếp theo, thon thon tay ngọc rũa ra, chậm rãi hướng về kia thiên hỏa thảo dễ cây với tới. Nàng một trái tim hoàn toàn dẫn theo, cả người đắm chìm trong mừng rỡ bên trong. Bất quá, còn chưa chờ tay nàng tới gần, trung quanh dược vân lại là đột nhiên sôi trào, giống như là có sinh mệnh, tại lánh thi thi sợ hãi trong ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu sư tử bộ dáng ma thú. Giống. Ma thú này trên thân thế mà mang theo linh lực, như là chân chính ma thú đồng dạng phát ra một tiếng thú hống. Nó đứng tại thiên hỏa thảo cùng lánh thi thi ở giữa, đối với lánh thi thi nhẹ răng trận mắt, hiển nhiên là đang cảnh cáo, không cho nàng tới gần. Dược vân biến hóa. Băng tâm nguyệt nhìn lấy cái kia sư tử, không khống chế được nỉ non lên tiếng. Tô Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt lộ ra cảm thấy hưng thú thân sắc, nghĩ không ra dược vân còn có thể biến hóa, hơn nữa thành thế còn không thấp. Sư tử này linh lực đã đạt tới đại vũ sư mức độ, sắc thực khó được. Bị sư tử này giật mình, lãnh thi thi nguyên bản kích động tâm cuối cùng là có chút bình phục lại, không khỏi rút tay về, lúc này mới ý thức được chính mình lỗ mãng, chậm dãi bay trở về. Thật xin lỗi, Tô Đại Vương, vừa mới ta quá kích động, có chút thất thố bởi vì ngượng ngủng, sắc mặt nàng nổi lên một tia đỏ ửng vì vừa mới lỗ mãng bồi lên nói. Ha ha, không sao. Tô Vũ cười cười, đã linh dược không có việc gì, cũng không cần thiết so đo. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn lấy cái kia sư tử, theo lãnh thi thi rời đi, cái kia sư tử cái này mới chậm dãi biến mất, hóa thành dược vân phiêu đáng tại vườn thuốc phía trên. Sư phụ, lãnh thi thi hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhìn không được nhìn về phía băng tâm nguyệt. Đây là dược vân biến hóa. Băng tâm nguyệt nghĩ một lát, tiếp tục giải thích nói, làm dược vân tích lũy tới trình độ nhất định, linh khí tự nhiên sẽ thay đổi đến vô cùng nồng đậm, vì bảo vệ linh dược không nhận phá hư liền sẽ ngưng tụ thành một ít ma thú bộ dáng Ma ma thu thực lực cùng các loại linh dược cấp có quan hệ, có chút thánh cấp linh dược thậm chí có thể ngưng tụ thành vũ tôn. Như thế lợi hại. Lãnh thi thi đầu tiên là cảm thán một câu, mi mắt lại sâu sắc nhìn một chút cái kia thiên hòa thảo, lúc này mới hậm hực thu hồi ánh mắt. Như thế nói đến, đại vương sơn nơi này dược vân nồng độ cao như thế, có thể ngưng tụ thành ma thu thật sự là tại tầm thường có điều. Được, các ngươi nhìn cũng nhìn, hiện tại nên nói ra các ngươi quyết định Tô Vũ nói thẳng. Băng Tâm Nguyệt lúc này lại là sắc mặt nghiêm một chút, đối với Tô Vũ yên lặng túi đầu, thanh âm khẩn thiết nói, trước đó tiểu nữ tử vô ý mạo phạm Tô đại vương, còn mời Tô đại vương không muốn so đo. Vẹn vẹn bằng vào những thiên hỏa thảo đó, đã làm cho nàng liều lĩnh nọ Tô Vũ, hướng chi nhìn đại vương Sơn Dật Vân, nàng đã hoàn toàn có lý do tin tưởng Tô Vũ có thể trồng ra phượng tiến quả. Lúc này Tô Vũ, trong lòng nàng đã là phiếu miểu tiên cung duy nhất hy vọng. Chương 288: Ma quỷ hứa luyện Triệu Lao trở về. Đại vương Sơn phòng luyện công, cùng loại với tứ hợp viện trong kiến trúc, chính trung tâm có một cái màu đỏ lôi đài, lúc này, trên lôi đài, một vị bạch y nữ tử đứng trước tại chính giữa võ đài, mà chung quanh lại là mấy vị đại vương Sơn đệ tử. Bạch Tiểu Long, Hàn Đại Bằng, Hùng Đại, Tiêu Giật Hàn bọn người thỉnh lình đều ở chính giữa. Chỉ là, lúc này bọn họ mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhận, khỏe miệng mang theo máu tươi, đầy mắt sợ hãi nhìn lấy chính giữa võ đài nữ nhân liền xem như tiêu giật hàn, cũng là nửa phục trên đất, hiện nhiên là mất đi chiến đấu lực. Tiếp theo, những người này hủ rũ đi xuống lôi đài, khiến người ta ngạc như là, trên người bọn họ thường tổn thế mà trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn khỏi hẳn từng cái lại biến thành sinh long hoạt hồ bộ ráng. Trải qua mấy ngày nữa thời gian chiêu sinh, đại vương sơn đệ tử số lượng lại lần nữa gia tăng 10 cái, có những thứ này màu mới, việc vật tự nhiên có người làm, nguyên bản nguyên lão chi phối thời gian cũng liền nhiều. Văn Cung Chủ Ngươi không dùng đối thủ hạ bọn hắn lưu tình, liền xem như thật giết bọn hắn cũng không sao Tô Vũ trước là hướng về phía trên lôi đài băng Tâm Nguyệt nói ra. Muốn trồng trọt phượng tiên quả trừ hạt giống cùng thổ địa bên ngoài, có thể còn cần linh thạch cùng phân hóa học. Cái này nhưng đều là một khoản không nhỏ chi tiêu, mà phiếu miểu tiên cung hiển nhiên đem toàn bộ gia sản đều đã đều lấy ra, làm sao còn có thể xuất ra linh thạch. Bởi vậy, Tô Vũ trực tiếp để cho nàng trong lúc này cho đại vương Sơn đệ tử xem như bồi luyện. Tại trên lôi đài Thực lực cũng sẽ không bị hạn chế, nàng thân là vũ tôn, tự nhiên có thể mở ra lĩnh vực, để đệ tử phía trên tìm hiểu vũ tôn lĩnh vực cường đại, đối bọn hắn trưởng thành tự nhiên rất có ích lợi. Tiếp lấy tô vũ ánh mắt chuyển hướng bạch tiểu long bọn người trên thân, cười cười, được, các người tiếp tục lên đi. Cái gì, còn muốn lên? Trừ tiêu giật hàn bên ngoài, đệ tử của hắn sắc mặt đều là một khổ. Đại đại vương, chúng ta còn muốn lên đi a Bạch tiểu long cũng là hít một ngụm khí lạnh, kém chút khóc lên mấy ngày nay Bọn họ đều tại ma quỷ huấn luyện vượt qua, có thể nói đã trải qua vô số lần bên bờ sinh tử. Theo lúc đầu nhìn thấy Lôi Đài tỷ võ hưng phấn đến lúc này đáng sợ, trong bọn họ tâm kém chút dục đổ. Các ngươi thỏa mãn đi, khó được có như thế một vị vũ tôn cùng các ngươi luyện thủ, các ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội." Tô Vũ nói thẳng, ngữ khí không có chút nào chừa chỗ thương lượng. "Mà lại, các ngươi đối đại vương sơn đệ tử trận pháp vận dụng còn quá kém quá kém, ở bên trong, các ngươi có thể đem sinh tử không để ý." Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong võ đạo loại này, cái này là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ hội. Đại vương Sơn lôi đài nghịch thiên chô rốt cục hiện hiện, bên bờ sinh tử mới là trưởng thành nhanh nhất thời điểm. Ở chỗ này, bọn họ có thể không kiêng nghề gì cả xuất thủ, đang đánh nhau bên trong bay tốc thành lớn lên, có thể phi tốc gia tăng bọn họ tranh đấu kinh nghiệm. Không thể không nói, huấn luyện thành quả cũng cực kỳ khả quan, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn họ đối đại vương Sơn đệ tử trận pháp nắm giữ trình độ đã theo không tăng lên tới 30%. Có tiêu giật hàn dẫn đầu, chí ít hiện tại sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy, trong nháy mắt liền bị băng tâm nguyệt đánh không còn mảnh giáp. Giật hàn, người mang lấy bọn hắn lên đi tô vũ nhìn về phía trong mắt vẫn như cũ chiến y tràn đầy tiêu giật hàn nói ra. Như thế nhiều đệ tử, cũng chỉ có tiêu giật hàn từ đầu đến cuối đều ý chí chiến đấu sụt sôi, càng áp chế càng mạnh mẽ. Bố trận. Đi lên lôi đài, tiêu giật hàn thần sắc cứng lại, tiếp mắt chăm chú nhìn băng tâm nguyệt, khi thế đột nhiên biến đổi, chợt quắt lên. Những đệ tử kia nguyên bản vẻ mặt đau khổ cũng là trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, chân chính lúc chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không lười nhác. Bước chân luồn léo, rất an ý đứng ở mỗi người phương vị, nếu như từ trên không chúng quan sát, liền có thể phát hiện, những đệ tử này phương thức sắp xếp thế mà có thể vây thành một cái tiểu hình thái cực bắt quái trận bộ dáng. Mà lại hành tẩu tranh đấu ở giữa, toàn bộ trận hình tuy nhiên đều tại tùy theo biến hóa, nhưng là thái cực bắt quái bộ dáng lại là thủy chung không thay đổi, bổ sung hỗ trợ, cùng tiến cùng lui. Như thế trận hình, tuyệt đối là lấy ít đánh nhiều, dĩ nhược khắc cường tuyệt hào trận pháp. Diện thế chi viêm. Bang Tâm Nguyệt nhìn lấy cái này quen thuộc trận pháp, quát lạnh một tiếng, bắt trước làm theo, trực tiếp sử dụng ra bản thân sát thủ. Một đạo bạch sắc trường tiên, phía trên thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm như là có sinh mệnh, đang không ngừng ngảy lên, giống như một đầu bạch xà, trực tiếp hướng về trận pháp một góc vào tới. Bạch sắc hỏa diễm nhìn thanh khiết, nhưng là cao hơn ấm để không gian cũng bắt đầu bắt đầu vận mẹo. Đối mặt ngọn lửa màu trắng này, Mọi người hiển nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc, trong trận pháp, góc kia rơi ba người đệ tử xếp thành tam giác trận hình, thủ hấn cùng biến, tại bọn họ phía trước thình lính xuất hiện một cái thái cực đồ án. Phanh. Một tiếng oanh minh, ba cái kia đệ tử thân thể vọt lên, bị rút bay ra ngoài, không lại bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ thông rong, theo bọn họ phía sau lại lại lần nữa lên ba người bổ khuyết ba người bọn hắn trống chỗ, mà bọn họ còn sung làm phía sau trận hình. Vũ Tôn nhất kích, thế mà thì như thế bị hóa giải. Băng tâm nguyệt càng lớn càng là giật mình, nàng có thể cảm giác được rõ ràng những đệ tử này tốc độ phát triển, cùng trận pháp này vi lực. Trận pháp này so với hợp hoan tông trận pháp không biết mạnh bao nhiêu lần, mà lại nàng cảm thấy cảm giác trận pháp này để bạt không gian còn rất rất lớn, như tiếp tục trưởng thành tiếp, nàng tuyệt đối không làm gì được trận pháp này, thậm chí, còn có thể bị phản chế. Đường đường vụ tôn, lại bị một cái võ tông mang theo một đám liền võ tông đều không đạt tới đệ tử cho chế trụ, nghe buồn cười. Nhưng là nàng lại là có thật sâu dự cảm. Vũng. Bang tâm nguyệt mềm mại quát một tiếng, bạch sát hỏa diễm trong nháy mắt phá thể mà ra, phạm vi đột nhiên mở rộng, bốn phía ra. Đã công kích một góc không được, vậy liền không khác biệt công kích. Vâng. Chỉ là, một chiêu này vẫn như cũ bị những thái cực đồ án đó hóa giải, hàng phía trước chúng vị đệ tử lùi lại, sau đó đệ tử lấp bên trên. Mà lại, lần này, những đệ tử này ở trên đến đồng thời, tiêu giật hàn mãnh liệt vọt lên Dâng tại Bạch Tiểu Long cùng Hàn đại bằng trên thân. Bạch Tiểu Long cùng Hàn đại bằng hai tay vạch ra một cái thái cực đoàn, tiếp lấy đem Tiêu giật Hàn mạnh mẽ đẩy. Trường kiếm màu bạc đột nhiên trở nên trói mắt, một điểm hàn mang, thế mà hoàn toàn che lại diệt thế chi viêm danh tiếng, tựa như trên lôi đài sáng nhất một điểm, chói mắt lập lòe. Hàn mang kia càng ngày càng sáng, chợt một tiếng, xét qua chân trời, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Băng Tâm nguyện trước người. Đại Phạm Vi công kích thường thường nương theo lấy phòng ngự sơ sẩy, một kiếm này đến vừa đúng. Để băng tâm nguyệt sắc mặt đều không không chế được đến biến đổi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, băng tâm nguyệt bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt lung thực, thế mà thay đổi vì một đám lửa trường kiếm, không tuân thủ phản công, cùng Hàn Mang kia đụng vào nhau. Frank Tiêu giật Hàn bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài, trường kiếm rời khỏi tay. Mà băng tâm nguyệt nhưng cũng là lùi lại trọn vẹn năm bước, mà lại có thể nhìn thấy, nàng cầm kiếm tay thế mà tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên ngăn trở một cách này, nàng cũng cũng không tốt đẹp gì. Tiêu giật hàn vết thương nhẹ rơi kiếm, Băng Tâm Nguyệt bị chấn động lùi lại. Tháng bại đã phân, nhưng là Đường Đường Vũ Tôn, thế mà bị buộc đến loại tình trạng này, tuyệt đối là nghe giận cả người. Nhìn lấy trên này, Tô Vũ cũng là hài lòng gật đầu, luyện thêm mấy ngày, mượn nhờ trận pháp này chí ít có thể ứng phó đồng dạng Vũ Tôn cường giả. Sau này Đại Vương Sơn đệ tử dùng cái này lôi đài tử thí với nhau, thời khắc sinh tử tuyệt đối làm cho mỗi cá nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc đang suy tư, Tô Vũ sắc mặt hơi đổi một chút lấy khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn cảm nhận được rõ ràng, tại Đại Vương Sơn trước Sơn Môn, một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng Đại Vương Sơn mà đến. Triệu lao đầu, đây chính là người nói Đại Vương Sơn. Tên là Tục Điểm, nhưng là nào có người nói như vậy. Triệu lao bên người, là một vị tóc bạc mặt hồng hào lao giả, hắn tóc đều đã hoa dâm, nhưng là sắc mặt lại là dị thường hồng nhuận phân thớt, trong mắt tinh quang lấp lẻ. Ở bên cạnh hắn, còn theo một vị mặc lấy trang phục màu đỏ nữ hài Cô bé này bộ dáng cực bắt mắt. Dẫn tới đến Đại Vương Sơn người đều nhao nhao ghé mắt, có chút còn nhịn không được nghẹn miệng cười trộm. Bất quá, cô bé này lại là không chút nào xấu hổ, giận chưng mắt chử, nhìn lấy lui tới đám người. Nhìn cái gì nhìn? Chưa có xem mỹ nữ à? Nàng một tiếng này gọi, lập tức để không ít người đều buồn cười cười ha ha. Tiểu cô nương, ngươi nên giảm béo có người nhịn không được thiện ý nhắc nhở. Giảm em gái ngươi. Ta ăn nhà ngươi đồ vật. Nữ hài lập tức giận hét trở về, khí thế nhất thời có một không hai. Không có lý do a ta đi thời điểm nơi này căn bản không ai sẽ đến, thế nào ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà lại có như thế nhiều người đến Bái Sơn. Đối với người qua đường phản ứng, triệu lao cùng một vị khác lão giả cười ha ha, sớm đã không thấy kinh ngạc, đánh ra buôn phía, không khỏi thầm nói. Bất quá, nhớ tới đại vương Sơn những cái kia mỹ vị, trong lòng cũng là lập tức thoải mái. Không tệ, cái này Sơn muôn ngược lại là đầy đủ khí phách, câu đối cũng không tệ. Một vị khác lao giả dò xét một phen không khỏi gật đầu nói. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tại cái này sơn môn bên ngoài, những đất đó đường rõ ràng cũng có thể lên núi, có điều thế mà không có người một mình đi leo, tự giác vô cùng. chương 289, không đi đường thường tôn lão. a bên này người tố chất thật đúng là cao a thế mà đều theo đại vương sơn sơn môn đi. Lão giả kia nhìn lấy lui tới dòng người, không khỏi cảm thắn nói. Ha ha ha, tôn lão đầu. Người suy nghĩ nhiều, muốn nhập đại vương Sơn, phải theo Sơn Môn đi mới được. Triệu Lao khoát khoát tay, cười nói. Phải theo Sơn Môn. Tôn lão không khỏi khỏe mắt giật một cái, ánh mắt kỳ dị giò xét Sơn Môn liếc một chút. Lớn như thế một ngọn núi, thế mà chỉ có thể theo Sơn Môn đi tới. Sao lại có khả năng có người hội bố trí xuống lớn như thế kết giới? Phải biết, kết giới phạm vi càng đại vi lực cũng lại càng nhỏ. Rõ ràng là tốn công mà không có kết quả sống, lại có thể có người biết cái này sao làm. được Tôn Láo đầu, chúng ta lên núi đi triệu lao chậm dai nói. Ai ngờ, Tôn lão lại là vẫn như cũ đánh giá chung quanh, bước chân đứng tại nguyên chỗ. Ha ha, ngươi cũng biết, ta người này lớn nhất yêu thích cũng là không đi đường thường, muốn ta đi cửa chính. Ta thì lại không. Tôn lão cười ha ha, nhấp chân hướng về đại vương Sơn Sơn môn bên cạnh đi đến. Khi đi đến Sơn môn bên cạnh lúc, bước chân hắn lại là chậm lại, có một cô vô hình lực lượng cách trở bước chân hắn, để hắn không thể tiến lên mảy may. Thật đúng là có chút ý tứ hắn không khỏi nỉ nó nói, trong mắt mang theo cảm thấy hứng thú thần sắc. lão ra ra, đến đại vương Sơn chỉ có thể theo Sơn một tiếng ngươi dạng này là không vào được. Một cái giòn tan âm thanh vang lên, lại là một em bé trai đứng ở một bên nói ra. Cái kia bé trai mi thanh mục tú, hảo tâm nhắc nhở lấy. Ha ha ha, tại sao chỉ có thể theo Sơn một tiếng Tôn lão nhìn thấy đứa bé trai này có chút ưa thích, cười ha ha một tiếng nhịn không được hỏi. Đại vương Sơn nhận vũ thần che chở Chúng ta chỉ có theo Sơn môn mới có thể cho thấy đối đại vương Sơn tôn trọng. Bé trai lệnh ra cái đầu suy tư một lát nói ra. Vũ thần che chở. Tôn láo không khỏi khoát khoát tay, vũ thần chỉ là truyền thuyết, nơi nào có cái gì vũ thần. Ta không cho phép ngươi nói như vậy, đại vương Sơn cũng là vũ thần sáng tạo. Bé trai trịnh trọng nói, vẻ mặt thành thật. Tôn lão lại là cười một tiếng, cũng không cùng hắn tranh luận, tiếp tục hỏi thăm, vậy ngươi tại sao đến đại vương Sơn? Ta tới tham gia khảo hạch, ta muốn đại vương Sơn trở thành Đại Vương Sơn đệ tử. Bé trai nói năng có khí phách nói. Đại Vương Sơn có cái gì tốt? Không bằng bái ta làm thầy như thế nào? Tôn Láo nói thẳng. Ngươi không phải Đại Vương Sơn người, ta không bái ngươi làm thầy. Bé trai rất quả quyết lắt đầu. Ha ha, cái kia nếu là ta không theo Sơn môn thì có thể đi vào Đại Vương Sơn, ngươi có phải hay không có thể bái ta làm thầy? Ngươi khẳng định vào không được. Bé trai đối Đại Vương Sơn có tử sâu trong lòng tự tin. Ha ha ha. Người hãy nhìn cho kỹ đây tôn láo khoát kho tay trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc ý cười nơi này động tĩnh lập tức hấp dẫn không ít người chú ý cả đám đều bốn phía nhìn lấy tôn lão đều đang nhìn náo nhiệt bọn họ là 10.000 cái không tin tôn lão có thể đi vào đại Vương Sơn. Hừ, tôn lao sắc mặt đột nhiên trầm xuốngrên lên một tiếng toàn thân linh lực phun trào cả người khí thế mạnh mẽ thay đổi theo ban đầu tới một cái phổ phổ thông thông lão giả biến thành một cái làm cho không người nào có thể nhìn gần lao đầu Tất cả mọi người không không chế được từ nay về sau lui mấy bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Tốt hảo lợi hại. Có không ít biết hàng người đều không không chế được hoảng sợ nói. Đến đại vương Sơn, đều là quan to quyền quý, càng là có chút vũ vương mộ danh mà đến, đại vũ sư không đếm hết, đối với võ đạo tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Ta đi, nghĩ không ra lão nhân này như thế lợi hại, hắn đến cùng là người nào. Thế mà như thế lợi hại. Chỉ từ khí thế đến xem, lão nhân này thực lực đã vừa xa vũ vương. Nói không chừng là võ tông. Võ tông cái rắm Lần trước đại vương Sơn đối phó hợp hoan tông trận đại chiến kia biết không? Ta chính là người chứng kiến. Lão nhân này uy thế tuyệt đối không phải võ tông có thể so sánh với có một người đắc ý giám tối nói, lập tức đạt được xung quanh người ánh mắt hâm mộ. T. Không phải võ tông, đây chẳng phải là vũ tôn. Tất cả mọi người là kinh dị nhìn lấy tôn lão, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hán cái này không phải là muốn phá vỡ đại vương Sơn kết giới A. Xem ra có khả năng. Bất quá ta đánh cực, hán tuyệt đối không phá nổi. Ha ha, hợp hoan tông đều không làm gì được đại vương Sơn, húng chi đại vương Sơn có vũ thần che chở, sao lại có khả năng dễ dàng như thế bị phá ra. Đám người đối thoại tự nhiên chạy không khỏi tôn láo lộ thai, hán mỉm cười, thân thể trên khí thế càng sâu. Ha ha ha, vũ thần chẳng qua là hống lửa các ngươi chó xiếc, truyền thuyết lại có thể thật chứ. Tôn lão hiển nhiên cực yêu làm náo động, đón mọi người nghị luận, ha ha cười nói. Trên người hắn linh lực dần dần hướng về lòng bàn tay ngưng tụ, tiếp lấy dùng lực hướng về đại vương sân vỗ. Phanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Tôn lão lại là trực tiếp bị chấn động lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Quả nhiên đánh không lại trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra quả là thế thần sắc. Kết giới này, thật đúng là cổ quái. Nhìn lấy mọi người phản ứng, Tôn láo mặt mơ đỏ ửng, ria mép đều không không chế được dựng thẳng lên đến, bước chân mạnh mẽ đập mạnh mặt đất cả người bay lên trên không. Đỏ bừng hỏa diễm tử trên người hắn bay lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Ngọn lửa này nhìn như không có nhiệt độ, nhưng là độ sáng lại là để cảnh vật xung quanh đều biến thành màu đỏ, liền xem như đại thụ đều rất giống bị ngọn lửa này chiếu thành màu đỏ, trên sách lá cây đều là đỏ rực một mảnh. Thật sự là vũ tôn. Cảm nhận được cái kia vô cùng khí thế, tất cả mọi người ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn Tôn lão, trong mắt đều mang thật sâu kính sợ. Ha ha, vừa mới chỉ là làm nóng người, một cái này Ta tất phá kết giới này." Nhận mọi người chú mục, tôn mặt già bên trên vẻ đắc ý càng sâu, có điều nhìn về phía Đại Vương Sơn, sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng, trên thân hỏa diễm đều rất giống sôi trào, nhảy lên kịch liệt lên. Ngón tay hơi gấp, vận quyền vì chỉ. Cái kia chỉnh ngón tay đều như là bị bàn ủi nung đỏ, đỏ rực một mảnh. "Phá cấm chỉ." Hán từ trên trời giáng xuống, giống như lửa thần đồng dạng, một chỉ này thẳng tắp chỉ hướng kết giới kia đánh tới. Sao hỏa độn phải trái đất. Lần này Mọi người mi mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia nhất chỉ, thẳng tắp đâm vào kết giới phía trên. Vâng! Đây là một tiếng văng trầm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tại đại vương sơn bên ngoài, tạo nên một chút xíu nhẹ nhàng liên y. Mà về phần tôn lão, cả người như là như đạn tháo, hưu một tiếng bay rớt ra ngoài. Dầm dầm rầm Hơn trăm mét khoảng cách, ven đường cây cối đều bị hắn đụng ngã xuống đất thậm chí trên mặt đất đều mang theo một đạo thật dài trưởng ấn. Hoa! Tuy nhiên cái này tại mọi người trong dự liệu, nhưng nhìn đến Đại Vương Sơn kết giới cư nhiên như thế cường đại, vẫn là không nhịn được xôn sao ra. Vũ Tôn toàn lực nhất kích, thế mà chỉ có thể tạo nên như vậy ném một cái ném liên y mà lại cả người còn bị đánh bay ra ngoài, cái này không khỏi cung quá người tiên. Nhao nhao ngửa đầu, nhìn về phía cái kia cho bụi cuối đường, muốn biết Tôn láo tình huống. chương 290, đánh giá mỹ thực. Tâm tình kích động tôn lão Theo buổi mù chậm rãi tán đi, mọi người ánh mắt không không chế được chậm lại, nơi đó không có một ai, nơi nào còn có tôn lão tung tích. Tại triệu lão cùng vị kia mập mạc bé gái trong thai thỉnh lình chuyển đến tôn láo thanh âm. Nơi đây không nên ở lâu, ta đi trước vậy. Hắn lần này xem như quá mất mặt, làm sao còn không biết xấu hổ tiếp tục chờ đợi, mượn nhờ buổi mù này, trực tiếp hóa thành một trận gió, hướng về núi đi lên. Cái này đại vương Sơn thật đúng là bất phạm a Sơn muôn kết rơi qua loa Bên trong kiến trúc cũng được cho ba khí. Theo lầu tiếp khách chậm dãi tiến vào ánh mắt, tôn lão không khống chế được cảm thẳng nói, từ đấy lòng sợ hai tháng phục Sư phụ, kết giới chỉ là qua loa sao. Cái kia thế nào có thể đem người đánh bay? Một bên mập mạp bé gái trận mắt một cái, không lưu tình chút nào rêu cực nói. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Ta vừa mới là cho triệu láo đầu mặt ngũi, chỉ dùng ba phần, không. Một điểm lực đạo. Không phải vậy thì kết giới này, đến 10 cái đều không nói chơi. Tôn láo mặt không đỏ tim không đập khoác lắm nói. Còn có. Ngươi như thế béo, nên giảm béo. Gặp mập mạc bé gái lại chuẩn bị đánh mặt, tôn lão lập tức quát lớn. Xú lao đầu. Nếu như không phải ngươi luôn luôn nghiên cứu mỹ thực cho ta nếm, ta sẽ như thế béo sao. Mập mạc bé gái tròn vo mặt vừa nhất, ngay cả sư phụ đều không gọi. Hiển nhiên đối tôn láo đoán nghiệm sâu đậm. Tôn lão thần sắc trên mặt cứng đở, không khỏi sờ mũi một cái, cười ngượng ngùng hai tiếng. Triệu lao đầu. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Sơn môn cổ quái, cô ý không nói cho ta. Đầu mâu nhất chuyện lập tức lại đối phía trên một bên triệu lão. Hả, ta chỉ là không nghĩ tới người nào đó có cửa không đi, nhất định phải không đi đường thường A, chật chật chật, thật sự là thảm triệu lão không được lắp đầu, nhìn lấy tôn lão còn có chút lộn sổ tóc, ra vẻ đồng tình nói. Bất quá, ánh mắt của hắn ngay sau đó cũng rơi vào lầu tiếp khách phía trên, tôn lão đầu, cái này đại vương Sơn cũng không bình thường. Ta đi thời điểm có thể hoàn toàn bộ dáng không phải vậy, trước mặt lầu này rất có thể cũng là vũ thần sáng tạo ra đến. Hán âm thanh bên trong mang theo cực độ càng khái, không khống chế được lại nghĩ tới xây cái kia đại vương Sơn Sơn muôn lúc tình cảnh, khi đó, hắn tận mắt chứng kiến vũ thần thần tích buông xuống. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đại vương Sơn theo một cái không có gì cả đỉnh núi, thế mà phát phát triển thành dạng này tử, không phải vũ thần thủ bút là cái gì. Thôi đi, ngươi còn kiên trì là vũ thần A. Dù sao ta vẫn là không tin. Tôn lão ngữ khí mang theo một chút do dự, bất quá vẫn là quật cường nói, đại vương Sơn thủ đoạn ta thừa nhận rất mạnh, nhưng là vũ thần có tồn tại hay không căn bản không thể nào khảo chứng, sao là nhất định câu chuyện. Nếu như ngươi tận mắt nhìn đến bông dưng tạo hóa thủ đoạn, chỉ sợ cũng không biết cái này sao nói triệu lao cười cười, cũng không cãi lại, chỉ là mang theo thổn thức nói ra. Ba người bước chân không ngừng, thẳng tóc chỉ hướng lầu tiếp khách mà đi. Theo càng tiếp cận lầu tiếp khách Dòng người trở nên càng nhiều, rất nhanh liền đến lầu tiếp khách trước cửa. Hiện tại thời gian đã đạt tới giữa trưa, cửa bán điểm tâm cùng đan dược sớm cũng đã sớm rút lui, rất nhiều người đều ngồi tại lầu tiếp khách bên trong hưởng thụ lấy bữa trưa. Haha, ha, nhìn không ra, thế mà lại có như thế nhiều người đến Đại Vương Sơn ăn cái gì tôn láo không khống chế được nói ra, tiếp lấy cái mũi người ngửi, mở miệng bình luận, có điều những thứ này đồ ăn mùi vị sắc thực còn có thể, không tệ. Ba vị xin mời đi theo ta. Một vị đại vương sơn đệ tử lập tức tiến lên tiếp đai nói, bây giờ đang ở nơi này đều là đại vương sơn đệ tử mới, tự nhiên không nhận ra triệu lão. Đang khi nói chuyện, đã dẫn ba người ngồi xuống đến lầu tiếp khách một cái trước bàn, tiếp lấy đem một cái vương bức menu giao cho bà trong tay người. Nhà hô, nghĩ không ra một đoạn thời gian không có tới, đã nhiều như thế nhiều đồ ăn. Triệu lão lật lên menu nhịn không được nói ra, hắn cũng không vội lấy tìm tô vũ, mà chính là thật sự kêu gọi đồ ăn đến. Còn về vị kia tôn lão cùng mập mạc bé gái, nhìn lấy menu lại là nhúng mày, phía trên này đồ ăn đều cực kỳ đơn giản, thuần một sắc là rau xanh xào cải trắng, bánh bao chay, cơm trắng, cơm chiên trứng cái gì, cơ hội là người cũng có thể làm. Như thế đơn giản đồ ăn thế mà còn khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Liên nước trong cũng có thể làm đồ ăn. Hơn nữa còn bán như thế quý. Trong lòng bọn họ ngạc nhiên, cũng là tiện tay điểm vài món thức ăn. Không bao lâu nữa... Mấy món ăn thì lục tục ngó ngue bị đưa lên bàn. Nhìn lên trước mặt cái này mấy món ăn, tôn láo cùng mập mạp bé gái lướt nhau, mày níu lại càng sâu, những thứ này đồ ăn vô cùng đơn giản, bề ngoài cũng cực kỳ, tại sao lại phát ra như thế mùi thơm, mà lại hấp dẫn như thế nhiều người đến. Triệu lao còn không có như thế nhiều cố kỵ, trên mặt mang cười, theo tay cầm lên một cái bánh bao, liền lấy cháo gạo trắng, khiếp mắt chử, ăn cứ gọi là một cái hưởng thụ. Tôn láo đầu, không phải ta xem thường ngươi, Tuy nhiên người nấu mị thực rất không tệ, nhưng là bắt đầu ăn lại không có cách nào để cho ta sinh ra cảm giác thỏa mãn. Nơi này thì khác biệt, ta uống một ngụm cháo, bên trong miệng chậm rãi đều là hạnh phúc, cả người tâm tình đều tốt. Triệu Lão nhìn thấy cái kia ngây người Tôn Lão, nhịn không được nói ra. Cảm giác thỏa mãn. Tôn Lão ánh mắt nhìn Triệu Lão liếc một chút, đầu lông mày không khỏi nhảy một cái. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe Triệu Lão nói khoác đại vương sơn Mỹ thực, một bát cháo gạo trắng hận không thể bị hắn thổi tới trên trời. Tò mò lúc này mới cùng đi theo Đại Vương Sơn nhìn xem. Triệu Lao thân là đáng ẩn, yêu thích duy nhất cũng là mỹ thực. Trước kia Triệu Lao vì ăn hắn làm một bữa cơm, nhưng là có thể xuất ra cực phẩm đan dược đến đổi. Hiện tại lại có niềm vui mới, trong lòng của hắn không khó chịu là giả. Triệu Lao đầu, người thiếu lửa phỉnh ta tôn lão lạnh hừ một tiếng, ngoài miệng vẫn như cũ không phục. Có thể thay đổi tâm tình người ta đồ ăn, cũng chỉ có thực thần có thể làm ra đến, cần phải dùng tâm đi làm. Người xem một chút những thứ này đồ ăn. Đều là lại cực kỳ đơn giản, làm được rõ ràng qua loa vô cùng, cho dù tốt ăn lại có thể ăn ngon ở đâu. Nha đầu, ngươi nếm thử. Nhìn xem những thứ này đồ ăn nếm lên cùng sư phụ ngươi ta làm so dai như thế nào. Tôn láo kéo không xuống mặt mũi trực tiếp bắt đầu ăn, đối với bên cạnh mập mạp bé gái nói ra. Thôi đi, xú lao đầu, lại bắt ta thử đồ ăn. Mập mạp bé gái bất mãn thầm nói, tiếp lấy nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng định trên bàn duy nhất ăn mặn ăn phía trên, thịt kho tàu gà trống nhỏ. Liếm liếm đầu lưới, có thịt tự nhiên muốn ăn thịt. Rồi ra đua kẹp một khối thịt gà, thả ở trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Cái này thịt gà cực kỳ chặt chẽ, trong lúc nhất thời thế mà không thể cắn mở có điều nồng đậm gà nước mùi thơm theo thịt gà trong nháy mắt trượt vào bên trong miệng, đầy tràn toàn bộ khoang miệng, để mập mạp bé gái mi mắt đều không khống chế được sáng lên. Bởi vì chất thịt thật sự là quá mức chặt chẽ, nàng dứt khoát để đua xuống, dùng tay cầm xương cốt hết sức chuyên chú gầm lên Nhìn lấy mập mạp bé gái một bộ chuẩn bị cùng thịt gà ăn thua đủ bộ dáng, Tôn lão không khống chế được sắc mặt cứng đờ, trực tiếp đưa tay đem mập mạp bé gái bàn tay nhỏ cho đánh xuống, nhìn không được nói, dừng lại cho ta, ta là để ngươi đánh giá, không phải để ngươi ăn hết. Hừ. Mập mạp bé gái chừng Tôn lão liếc một chút, tiếp lấy trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái này thịt gà chất thịt thật tốt, chọn hẳn là thượng đẳng gà, có điều món ăn này rõ ràng chỉ là qua loa làm xong, tuy nhiên thả độ gia vị, nhưng là cũng không ngon miệng. Nói rõ, làm món ăn này người cũng không chuyên nghiệp, mà lại, căn cứ nhấm nuốt trình độ đến xem, cái này gà phải làm tốt 2 ngày, trong lúc đó lấy đóng băng chi pháp ướp lạnh, tiếp lấy dùng hỏa diễm chi pháp làm nóng sau bưng lên. Cái gọi là ướp lạnh chi pháp, tự nhiên là tủ lạnh không thể nghi ngờ, mà hỏa diễm chi pháp, chính là lò vi ba. Mập mạc bé gái tổng hợp một chút nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ, không có chỗ nào mà không phải là món ăn này khuyết điểm, phân tích đạo lý rõ ràng, gật gư đắc ý. Để tôn lão nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, gật đầu không ngừng. Chính mình đồ đệ này không có phí công dạy, quả nhiên là danh sư xuất cao độ A. Mắt thấy mập mạp bé gái còn chuẩn bị nói tiếp, tôn lão không không chế được nhấp nhấp tay, thẳng tắp thân thể, trực tiếp hỏi, không cần phải nói, ngươi cứ việc nói thẳng, món ăn này cùng sư phụ ngươi ta làm được so sánh, ai mạnh ai yếu. Cha hỏi ở giữa, hắn trả mắt liếc thấy triệu lao, mang trên mặt đắc ý, hiển nhiên là cảm thấy mình tay nghề càng sâu một bậc. Mập mạp bé gái ngữ khí chầm lại, chầm rãi, cũng không khách khí, nói thẳng, bất quá, những thứ này đồ ăn bắt đầu ăn so với sư phụ ngươi muốn để người càng thêm dễ chịu, cho nên nếu để cho ta lựa chọn, ta hẳn là sẽ lựa chọn ở chỗ này ăn. Ấn ngươi nói rất tôn lão hài lòng ngật đầu, không nói chuyện chỉ nói một nửa, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, khỏe miệng không được run dậy, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Cái gì gọi thoải mái hơn? Cái gì gọi chọn ở chỗ này ăn? Cân nhắc một cái đầu bếp tiêu chuẩn là cái gì, rất đơn giản, cũng là nhìn người khác chọn ăn cái nào. Đồ đệ mình thế mà thiên hướng về ngoại nhân, cái này thật sự là để hắn khó có thể tiếp nhận, mặt mũi chẳng đầy bi phẫn. Ngươi nhưng là nói, cái này gà nhưng là bị ướp lệnh hai ngày, cảm giác không tốt. Tôn lão nhìn chầm chầm mập mạp bé gái nói ra. Mập mạp bé gái gật đầu. Ngươi cũng nói, cái này gà cũng không ngon miệng, đầu bếp. Mập mạp bé gái lần nữa gật đầu. Vậy ngươi còn tình nguyện ăn cái này gà. Tôn láo lộ ra nhưng đã đến phát cuồng ở mép, cái này đã kích với hắn mà nói thật sự là quá lớn quá lớn. Mập mạp bé gái yếu đớt nhìn lấy sư phụ mình, vẫn gật đầu. Vâng! Giống như một đạo sấm xét giữa trời quang, để tôn lão tâm đều không khống chế được rút ra lên, không khỏi buồn từ đó đến, kém chút khóc lên. Bởi vì kích động, hắn riêng mép đều dựng thẳng lên đến, đồng tử trừng to lớn, ngốc ngây ngốc nhìn xem mập mạp bé gái, lại nhìn xem triệu láo. Ta không tin. Tôn lao khó có thể tin nỉ non một tiếng, tiếp lấy cầm lấy búa, hướng về cách mình gần đây cải trắng kẹp đi. Không chút do dự, đem cải trắng thả vào bên trong miệng, miệng không được nhắm ướt. Theo cải trắng cửa vào, tôn lao sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, toàn thân đều tại rừng không ngừng run dậy, doanh một tiếng đứng dậy. Hán nơi này động tính rất nhanh liền hấp dẫn mọi người chú ý, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn qua. Tôn lao đầu, ngươi thế nào? An ngon cũng không trở thành dạng này, a triệu lao không không chế được nói ra. an ngon Tôn lão cười lạnh, thanh âm đột nhiên cất cao, hiển nhiên cực kích động, mi mắt đảo qua một bàn bàn thức ăn, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ, nước mắt theo gương mặt chậm rãi chạy xuống, cái này cái gì đại vương đâu? Để hắn tới gặp ta. Hắn âm thanh bên trong tràn ngập cực độ phẫn nộ, tựa như cùng Tô Vũ có cái gì không đội trời trung thâm cừu đại hận đồng dạng. Chương 291, hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, nói năng lộn xộn. Tôn lão trong tiếng hô mang theo vũ tôn khí thế, lập tức để lầu tiếp khách bên trong người đều sắc mặt đại biến, lồm nộp lo sợ. Sợ hãi nhìn lấy tôn lão không dám nhiều lời cái gì. Đại vương Sơn những đệ tử kia cũng là biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý. Có chút trực tiếp đi hậu Sơn tìm tô vũ, có chút trực tiếp tiến lên an ủi tôn lão Vị khách nhân này, không biết có phải hay không là chúng ta đại vương Sơn đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị, mới khiến cho ngươi giận đến như vậy. Những đệ tử kia tiến lên hỏi, tuy nhiên tôn lão khí thế cực thịnh, nhưng là bọn họ vẫn như cũ cố tự chấn định, trên mặt không hề sợ hãi, không tiêu ngạo không tự thi. Ha ha, hợp khẩu vị. Các ngươi đại vương Sơn đến cùng là thế nào làm đồ ăn? Thật sự là rác rưởi cùng cực. Tôn láo sắc mặt lạnh lùng, không chút khách khí nổi giận lên tiếng. Hắn lời nói, làm cho tất cả mọi người mi đầu đều là những một cái, tôn láo thật sự là quá mức làm càn. Mà lại đối bọn hắn tới nói, đại vương Sơn đồ vật đều là mỹ thực, tại tôn lão trong miệng lại thành rác rưởi vậy bọn hắn tính toán cái gì? Tôn láo đầu, ngươi phát cái gì điên? Chuyện thế nào? Triệu Lao cũng là đứng lên, mở miệng hỏi. Thế nào? Tôn lão như muốn phát điên, xoa nắn đầu, mở miệng nói, ngươi biết đây đều là cái gì đồ ăn sao? Ta nói như thế đơn giản cách làm sao lại có khả năng còn có thể như thế hương A cái này đại vương sơn thế mà dùng loại này hoàng kim nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, mà lại thế mà còn là như thế thô bị thủ pháp, đây quả thực là phung phí của trời. Tôn lão tâm tình đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhìn lấy trên bàn cái kia từng đạo từng đạo thức ăn. Trong lòng bi phẫn, thay những thứ này đồ ăn không đáng. Hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, đây chính là hoàng kim nguyên liệu nấu ăn à, trời sinh liền mang theo mỹ vị, liền xem như ăn sống đều là thế gian mỹ vị, chính mình khổ tìm vài chục năm đều không có thể tìm tới một cái, ở chỗ này, thế mà bị người làm thành từng cái rác rưởi thức ăn, hắn làm sao có thể không khí. Hắn thay mình không đáng, thay đổi những thứ này đồ ăn không đáng. Những thứ này đồ ăn nếu là trong tay ta, ta có thể để chúng nó ăn ngon gấp 10 lần. Tôn láo tiếp tục quát, phấn khởi không thôi, mi mắt chăm chú nhìn những đệ tử kia, dẫn ta đi gặp các ngươi đại vương. Ta muốn thay những thứ này đồ ăn đòi một lời giải thích. Cái này, những đệ tử này hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Những thứ này đồ ăn vốn là đại vương sơn đồ vật, ngươi lấy cái giám thuyết pháp à. Ha ha, được, tôn láo đầu, ngươi cũng đừng làm khó dễ những tiểu tử này, đi theo ta đi triệu láo cười cười nói, tiếp lấy nhìn lấy những đệ tử kia ra là các ngươi đại vương sơn khách khanh, các ngươi đại vương cần phải nói với các ngươi qua đi. Những đệ tử kia trầm ngâm một lát, lẫn nhau nhìn xem, đều là gật gật đầu, tiếp lấy chậm rãi nghiêng người lễ ra. Ra lầu tiếp khách, chính là đại vương sơn nhà bếp, nguy Nga bộ dáng cùng bên trong bay ra mùi thơm lại là để Tôn lão bước chân dừng lại, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía cửa phòng bếp. Một hột cơm bên trong trốn thế giới, nửa bên trong nổi nấu càng khôn hắn nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, câu đối này cũng không thể Đáng tiếc chủ nghệ kém đến rối tinh dối mũ. Nhìn lấy trong phòng bếp, những đệ tử kia lục tục ngó ngue bưng thức ăn, hắn lạnh hứ một tiếng, quay đầu đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục hướng phía trước, đập vào mắt chính là biệt thự, loại này hiện đại hóa kiến trúc, để mập mạp bé gái mi mắt sáng lên, có chút ưa thích. Và, kiến trúc này thật xinh đẹp nàng không không chế được nói ra, hận không thể lập tức đi vào xem. Cùng hắn khác biệt, tôn láo mi mắt lại hoàn toàn không để tại biệt thự bên kia. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự bên cạnh ruộng đất, toàn thân đều đang rút rẩy, bất quá lần này rõ ràng là bởi vì kích động. Thiên trời ạ! Lấy tôn lão vũ tôn tính cách đều không không chế được lên tiếng kinh hồ, biểu hiện trên mặt hoàn toàn ngốc trệ, nhìn trước mắt trắng cảnh, như đang mơ. Hắn dơ tay lên, vừa mới chuẩn bị quất chính mình một bàn tay, xác nhận đây không phải nằm mơ, bất quá tay trưởng lại là chậm lại, ngừng ở giữa không chung. Không được, liền xem như nằm mơ, ta cũng không thể như thế nhanh tỉnh. Mặt của hắn đã đỏ bừng vô cùng trừ kích động bên ngoài đã không có dư thừa tâm tình như là sắp chết khát người đột nhiên gặp được cam tuyển mi mắt gắt gao nhìn trầm chằ trong ruộng mỗi một loại đồ ăn lấy tốc độ của hắn ban đầu nên rất nhanh liền có thể đến tới nhưng mà bước chân hắn lại là vừa đi vừa nghỉ sinh ra một loại gần hương tình càng e sợ cảm giác hắn sợ hắn sợ hãi một khi tới gần ruộng đất đây hết thể đều sẽ tan thành bóng nước mộng sẽ tỉnh đến phát đạt triệu lao đầu người biết khu ta phát đạt Tôn Lão đã đánh mất lý trí, nói năng lộn xộn gào thét, cả người như là ném rất bình thường, hai mắt nước mắt mánh liệt. Ta rốt cuộc tìm được ta cả đời này kết cục, ta quyết định. Sau này ta thì ở nơi này, liền xem như chính mình xứng cái lều vải, ta đều muốn ở nơi này, cùng những bảo bối này ở cùng một chỗ. Điên. Triệu Lão cùng mập mạp bé gái đều là mặt đen lại, nhìn lấy điên cùng Tôn Lão, không khống chế được lắp đầu. Tôn Lão đầu, ngươi bình tĩnh một chút, cũng chính là chút đồ ăn Triệu Lão chuẩn bị khuyên bảo vài câu Ngươi biết cái gì? Ta không cho phép ngươi như thế nói. Ai ngờ, tôn lão lập tức pha tạp nói, cổ đều thô, những này là hoàng kim nguyên liệu nấu ăn biết hay không? Ngươi nào còn dám đem những này cùng phổ thông đồ ăn đánh đồng, ta với ai gấp? Triệu lao nín nhịp, không khỏi co lại ruột cổ, không nói thêm gì nữa. Cùng người điên, không theo đạo lý nào. Đúng lúc này, tôn lão thân thể chấn động, mi mắt chăm chú nhìn về phía ruộng đất một cái phương hướng, ở nơi đó, đang có lấy đại vương sơn mấy cái vị đệ tử tại cái đất. Bên trong là có mấy cái tên đệ tử đang hái đồ ăn. Nhìn lấy trong ruộng đồ ăn bị từng bước từng bước hái, Tôn lão mi mắt đều nhanh xanh, hô hấp to khỏe như trâu. Các ngươi dừng tay cho ta." Hắn một tiếng này gào thét vội vàng vô cùng, cơ hồ là gào thét lên tiếng, lập tức dẫn tới mọi người chú ý. "Loại vật này là các ngươi có thể tùy tiện hái sao?" Tranh thủ thời gian buông xuống, hắn nhìn lấy những bị đó người hái đồ ăn, đau lòng vô cùng, hận không thể bóp chết những đệ tử kia. Các đệ tử đều là một mặt mập mờ. Không biết lao nhân này là người nào. Triệu lao, hoan nên trở về. Đại vương, nhìn thấy tô vũ tới, những đệ tử kia như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức nên đón. Tô vũ phất phất tay, ra hiệu chính bọn hắn đi bận rộn, tiếp lấy nhìn về phía tôn lão cùng vị kia mập mạc bẻ gái. Tôn lão trang phục cùng triệu lão không khác gì nhiều, có điều cùng là lao giả, hắn tính khí lại là nóng nảy được nhiều. Mà về phần cái kia mập mạc bẻ gái, tô vũ nhìn một chút, khỏe miệng không tự rắc nết lên một tia đường cong. Cái này mập mạp bé gái toàn thân đều mặc lấy màu đỏ áo đồng phục, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tròn vo tròn vo, toàn thân như là viên thịt như cùng một cái màu đỏ bóng cao su, tại trên đầu nàng còn ghim hai cái trùng thiên bím tóc xừng dê, nhìn rất có vui cảm giác. Nàng lúc này chính giận chừng mắt trữ nhìn về phía Tô Vũ bọn người, nhìn cái gì nhìn? Chưa có xem mỹ nữ a. Ha ha ha, Đại Vương, ta không được, thật là không nhìn được. Ha ha ha. Mỹ nữ ta thấy nhiều, nhưng chưa thấy qua béo như thế có hình. Nguyên bản còn cố nén ý cười Bạch Tiểu Long bọn người trong nháy mắt phá công, nhìn không được cười lên ha hả, thì liền Tiêu Dật Hàn khẽ miệng cũng không khỏi đến mép lên một tia đường cong. Tôn lão đứng ở một bên Băng Tâm Nguyệt nhìn lấy Tôn lão, thuận không được kinh hô một tiếng, kinh nghi bất định nhìn lấy Tôn lão, trong giọng nói mang theo cung kính. "Băng công chủ, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây." Tôn lão chỉ hơi hơi gật gật đầu, giá đỡ khá lớn. Không hổ là Triệu lão bằng hữu, xem ra thân phận cũng không đơn giản a. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, hơn nửa năm không thấy, nghĩ không ra ngươi đem đại vương Sơn phát triển thành bộ dáng này, không tệ, thực là không tồi triệu láo nhìn lấy Tô Vũ từ đấy lòng khen. Triệu láo quá khen. Tô Vũ khiêm tốn ứng một tiếng, tiếp lấy không khỏi đem ánh mắt rơi vào đối với mình mang theo địch dí tôn láo trên thân, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi chính là đại vương Sơn đại vương. Tôn lão thanh âm có chút khẳng khẳng, ngựa khi đối với Tô Vũ chưa nói tới khách khí. Chính là tại hạ Tô Vũ khẽ gật đầu ừ. Gặp Tô Vũ thừa nhận, Tôn lão lại là lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy hưu trưởng không có dấu hiệu nào, mạnh liệt rôi ra, đối với Tô Vũ đánh ra mà đi. Dừng tay. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, trừ cái kia mập mạp bé gái bên ngoài, tất cả mọi người là biến sắc, ngăn tại Tô Vũ trước mặt, liền xem như triệu lão cũng là những mày, nhìn về phía Tôn lão Ha ha, nhìn không ra, ngươi tiểu tử này lại có như thế cao giọng nhìn. Tôn lão chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt nhìn về phía trung quanh liền xem như những ruộng đất đó bên trong đệ tử cũng là tràn ngập địch ý nhìn lấy chính mình, tùy thời chuẩn bị xông lại. Tôn Láo đầu, ngươi đây là ý gì? Ừ, tiểu tử này như thế trà đạp hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học ca. Tôn Láo chừng tô vũ liếc một chút, không không chế được nói ra. Tôn Láo đầu, chỉ là một số đồ ăn mà thôi, ngươi thời điểm nào nhỏ như thế tâm nhãn. Triệu Láo cười ha ha một tiếng, làm dịu mọi người không khí khẩn trương. Ta nói... Những thứ này không phải đồ ăn. Tôn lão giải thích, đang khi nói chuyện, lại là ngồi sổm người xuống, muốn đem vừa mới bị đào được một nửa đồ ăn một lần nữa loại về trong đất. Bất quá, mặc kệ hắn thế nào làm, thức ăn này luôn luôn cảm giác thiếu một tia sinh khí. Xem ra đây là một vị đầu bếp à, hiện tại đại vương Sơn thiếu nhất cũng là đầu bếp, nghĩ không ra triệu lao thì mang về một cái. Tô Vũ hơi nguyết khỏe môi lên lên, không khỏi nhắc nhở, Tôn lão Những thứ này đồ ăn chỉ có dùng chúng ta Đại Vương Sơn đặc thủ phương pháp trồng trọt mới có thể trồng ra. Tôn lão trong tay động tác chậm lại, chật nhìn về phía Tô Vũ, các người thế mà thật có thể trồng ra hoàng kim nguyên liệu nấu ăn. Vốn đến xem như thế đông đảo rộn đất, trong lòng của hắn cũng có chút phòng đoán, chỉ là nội tâm có chút khó có thể tin a Tô Vũ gật gật đầu, mặc kệ là trồng trọt vẫn là hái, chỉ có chúng ta Đại Vương Sơn đệ tử mới có thể làm đến. Tôn lão mặt mo lập tức đỏ lên, ho nhẹ một tiếng đứng lên. Lập tức cảm thấy mình thành người ngoài cuộc, vừa mới chính mình còn như bức hống hống quát lớn những đệ tử kia, đây là điển hình ra vẻ hiểu biết ta. Cái kia các ngươi nếu biết nên thế nào làm, vậy ta thì không nhúng tay vào. Trong mặt nửa ngày, tôn lão lúc này mới cứng ngắc mở miệng nói, tiếp lấy nhìn về phía cái này đầy đất vơi rau, cuối cùng cũng nhìn không được nữa, trực tiếp hỏi, tiểu Hữu những thứ này hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, đến cùng lại như thế nào trồng ra. Vừa mới còn muốn ra tay với tô vũ, cái này trực tiếp thành tiểu hưu. Lão nhân này mặt thật đúng là không phải bình thường dạy. Loại phương pháp này chỉ có trở thành Đại Vương Sơn người mới có thể biết. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy trực tiếp thừa cơ mời nói, "Tôn lão nếu là muốn biết, không bằng ta Đại Vương Sơn như thế nào." Chương 292: Người nào bái ai là thầy? Đại Vương Sơn. Tôn lão mi mắt quét mắt đầy đất hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ giãy rủa, chấm âm. Lão phu nhàn vân giá hạc một cái, tự do quen, không tham gia bất kỳ thế lực nào. Hắn vừa nói Thân thể nghiêm lại, nghiêng người sang, một bên dùng mí mắt len lén liếc lấy Tô Vũ. Ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục mời A, nhanh, tiếp tục tới mời Lao Phu. Bất quá, Tô Vũ niết miệng mỉm cười, không nói thêm lời cái gì, mà chính là nhìn về phía Triệu Lao. Triệu Lao, ta cho ngài tại Đại Vương Sơn an bài cái việc làm, hy vọng ngài sẽ thích. Tôn lão cả người đều cứng tại nguyên chỗ, sắc mặt tái xanh, một mặt một bức. Cái này không ngời. Người thành ý đâu? Tốt xấu trước mở ra một số hậu đãi điều kiện, rồi mới liên tục thỉnh cầu sau lão phu mới miễn vì khó đáp ứng đi. Nào có chỉ mời một lần, rồi mới liền đem người gạt sang một bên đạo lý. Ồ, việc phải làm. Triệu lao mi đầu không khỏi nhữ một cái, hắn đại vương Sơn thời điểm thân phận là đại vương Sơn khách khanh, chỉ là treo cái tên, cũng sẽ không có cái gì chuyện làm, tô vũ thế mà an bài cho hắn việc phải làm. Triệu lao, việc này cũng không bình thường, không phải ngài không thể làm nhiệm, mà còn chờ ngài tới đó. Nhất định muốn khắc chế chính mình, đừng quá mức kích động. Tô Vũ tiếp tục nói. Ha ha ha, Tô Tiểu Hữu ngươi lo ngại, ta tính khí ngươi cần phải hiểu, gặp không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sát, không có khả năng giống tôn lao đầu như vậy, vì như thế vài món thức ăn mà làm to chuyện. Triệu lao vướt trọm dâu cười ha ha một tiếng, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Khắc chế chính mình, không nên kích động. Triệu lao bày tỏ không có áp lực chút nào, đồng thời. Hắn đối tô vũ trong miệng việc phải làm cũng mang theo một tia hiếu kỷ. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem, chẳng qua nếu như việc này ta không thích, ta sẽ không làm chịu lao đánh trước một tể dự phòng châm. Hắn nhìn xem còn không có tỉnh táo lại tôn láo, mở miệng nói, tôn láo đầu, ta và ngươi tuy nhiên đều là khống hỏa, nhưng là tính khí lại khác, ngươi thực sự quá nóng nảy, đến sửa đổi một chút. Chờ một chút ngươi thì nhìn lấy, học một ít ta mây trôi nước chạy thái độ. Nói xong. Một đoàn người theo Tô Vũ tiếp tục hướng về Đại Vương Sơn Hậu Sơn mà đi. Nha hô, Tô tiểu hữu, nghĩ không ra bên trong liền đệ tử phòng nhỏ cùng phòng luyện công đều coi à, mà lại đệ tử trên thân thống nhất đệ tử trang phục cũng rất tốt chịu lao đánh giá bốn phía, không khống chế được khen. Mặc kệ làm sao, hắn tốt xấu cũng coi là Đại Vương Sơn khách hành, tự nhiên hy vọng Đại Vương Sơn cường đại. Lúc này, trong phòng luyện công còn có một ít đệ tử đang luyện lấy vũ khí, từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng, hết sức chuyên chú, nhìn thấy Tô Vũ tới thị sát. Lập tức thần sắc cung kính, trong mắt mang theo súng kính. Tiếp tục hành tẩu, linh lực trở nên nồng đậm vô cùng, phía trước vũ khí ẩn hiện. Theo vũ khí xuất hiện, triệu lao sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, ngay cả lời đều không nói, ngốc ngây ngốc, như si như say. T. Triệu lao đầu, ngươi làm cái gì? Học được bao người. Tôn lao đột nhiên hít sâu một hơi, một thanh hất ra triệu lao tay, tại tay hắn ngay chỗ cắt, thế mà thêm một cái dấu đỏ. Triệu lao đầu, ngươi hôm nay phải cho ta một lời giải thích Nhìn lấy cái này dấu đỏ, tôn lão mi mắt đều đỏ, nộ hống không thôi. Triệu lao lúc này lại căn bản không dành phản ứng đến hắn, cả người như là ném hồn, lại là dược vân, nhiều như vậy dược vân. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý mọi người, phối hợp đi về phía trước. Theo xâm nhập, vũ khí càng dày đặc, triệu lao thân thể đều không khống chế được run dày lên. Theo hắn ánh mắt nhìn, có thể thấy được không trùng những vũ khí đó thế mà ngưng tụ thành từng cái thú nhỏ bộ dáng, lẫn nhau truy đổi chơi đùa đùa giỡn. Vui ở chính giữa. Dược vân biến hóa, đây là dược vân biến hóa à, nghĩ không ra ta thế mà có thể nhìn thấy dược vân biến hóa. Triệu lao hốc mắt trong nháy mắt ướt át, tiếp lấy thế mà lập tức bay lên trên không, cùng những dược vân đó hóa ra thú nhỏ chơi cùng một chỗ. Rõ ràng là một cái lao đầu, bây giờ lại biến thành một cái ông cụ non. Mẹ, thì ngươi dạng này còn không biết xấu hổ nói mình gặp không sợ hãi. Ta nổ vào. Tôn láo xoa xoa mình bị bóp tay đỏ, không khỏi phi nói, tức giận bất bình. Sư phụ, mộ tiểu tiểu tại cách đó không xa, đối với không trùng triệu lao kêu lên. Đã thấy tại bên cạnh nàng để đó một cái đại đan lô, Lâm Thiên Nhất đang dùng đan lô luyện chế lấy đan dược, chuẩn bị trời sáng buôn bán. Phương nào kẻ xấu, dám ở chỗ này luyện đan. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất chuẩn bị đem cái kia từng cây dược vân linh dược nhét vào đan lô, triệu lao phản ứng cùng trước đó tôn lão không có sai biệt, hai mắt trừng trứng như là nhìn thấy cựu nhân giết cha, khí thế bạo phát, để Lâm Thiên Nhất động cũng không dám động. Triệu lão, đây là chúng ta đại vương Sơn đệ tử, cũng là một vị luyện đan sư. Tô Vũ nói thẳng. Luyện đan sư. Triệu lão nhìn lấy cái kia từng hạt đan dược, mi mắt đều đỏ, dùng dược vân linh dược đều có thể luyện ra như thế kém phẩm chất đăng dược, còn không biết xấu hổ gọi luyện đan sư, phung phí của trời, phung phí của trời A Ha ha, triệu lão đầu, ngươi không phải nói ngươi đã coi nhẹ hết thẻ à, đây là thế nào? Tôn lão đầu ở một bên cười ha ha, nhìn lấy cười chê. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết dược vân linh dược giá trị sao? So ngươi cái kia cái gì cầu thí hoàng kim nguyên liệu nấu ăn mạnh hơn gấp một và lần? Dược vân linh dược tính là cái gì chứ? Triệu lao đầu ta nói cho ngươi, thì những linh dược này, cho ta những cái kia nguyên liệu nấu ăn sách giấy cũng không xứng. Mẹ, tôn lao đầu, muốn làm cái đúng không? Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục ta linh dược. Tại mọi người trận mắt ốc mồm nhìn soi mói, hai cái lao đầu tại trước mắt bao người thì như thế lẫn nhau mắng lên. Khu khu, triệu lao? Ngài cũng không cần nóng lỏng, dược vân linh dược chúng ta đại vương Sơn cũng có thể chống chọn, ta phân cho ngươi việc phải làm cũng là để ngài quản lý dược điện này, đến lúc đó nếu là có đệ tử học tập luyện đan ngài bất thời gian chỉ điểm một chút là được. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hai vị lao đầu rằng co. Quản lý nơi này, triệu lao đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy trên mặt mang cười, để ép trong lòng hưng phấn, không chút do dự nói, tô tiểu hữu thịnh tình không thể chối từ A, cái kia tốt. Cái này dược vân linh dược sát thực cần giống ta người tài giỏi như thế mới có thể quản trụ. Dùng dược vân linh dược luyện đàn tự nhiên không thể qua loa, chỉ điểm đệ tử cũng là phải. Triệu lao gật đầu không ngừng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đắc ý nhìn lấy tôn lão Tô tiểu Hữu đã vườn thuốc cần người quản lý, như vậy những ruộng đất đó có phải hay không cũng cần có người quản lý. Tôn lão thật sự là không nín được, mở miệng hỏi, ý hắn rất rõ ràng, trong giọng nói có xung phong nhận việc nổi vị. Tô vũ cười cười, ra vẻ không biết. Trực tiếp điểm gật đầu, đối với một bên bạch tiểu lòng nói ra, không tệ. Chẳng qua trước mắt còn không có thí sinh thích hợp, tiểu lòng, trước hết để ngươi tạm thay đi. Nghĩ một lát lại nói, đúng, ngày hôm nay khó được có khách quý đến nhà, ngươi đi để đệ tử nhiều theo trong ruộng hái chút đồ ăn, không thể đông lạnh. Tô Vũ lời nói để tôn lão trong lòng xếp chặt, sắc mặt biến hóa. Nhiều hái chút đồ ăn. Cái này không phải liền là trà đạp nguyên liệu nấu ăn sao. chấm đã. Mắt thấy bạch tiểu long chuẩn bị hướng về ruộng đất mà đi, tôn lão trong lòng quýnh lên, lập tức quát. Tô tiểu hữu, đã quản lý ruộng đất, như vậy tự nhiên muốn tìm một cái hiểu công việc mới được, không phải vậy chẳng phải là hưởng phí hết hoàng kim nguyên liệu nấu ăn. Tôn lão không cần lo lắng, hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, chúng ta đại vương Sơn có là. Tô vũ khoát khoát tay, không quan trọng nói ra, lại nhiều cũng không thể lãng phí a Tôn lão hiển nhiên bị tô vũ cái này không quan trọng thái độ cho tức chết, thân thể không được phập phồng phập phồng Hắn xem như chân bảo người khác lại bỏ đi giày rách, đổi ai cũng đến phát điên. Hắn Trầm ngâm một lát, nhìn lấy tô vũ, mi mắt càng ngày càng sáng, mở miệng nói, tô tiểu Hữu muốn ta đại vương sơn cũng không phải là không thể được, bất quá, ngươi đến bái ta làm thấy. Cùng ta học tập trù nghệ. Bái sư, học tập trù nghệ. Tô vũ khỏe miệng không không chế được ma quỷ, mẹ, lão nhân này bản thân cảm giác không khỏi cũng quá tốt đẹp. Ha ha, xem ra ta là không có cách nào che giấu. Lão phu chính là Đường Kim thực Thần. Tôn lão nhẹ nhàng cười một tiếng, đập cái bố, tự giới thiệu mình. Thực Thần. Tất cả mọi người hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Tôn lão. Thực Thần đại danh tại Ngũ Châu đại lục cũng mười phần vang dội, cơ hồ cùng đan thánh tên, trở thành cường giả, như vậy truy cầu là cái gì? Tự nhiên là hưởng thụ. Thực Thần mỹ thực có thể cho vô số cường giả chạy theo như vị, thậm chí vì ăn được một ngụm thực thần nấu cơm đồ ăn, cam nguyện dùng thiên địa linh bảo trao đổi. Cảm ơn Tôn lão hậu ái. Lấy tiểu tử hiện tại trù nghệ, căn bản không cần bái sư. Tô Vũ rất quả quyết lắt đầu. Người còn có trù nghệ. Tôn lão không không chế được ánh mắt nít lên, nhìn về phía tô vũ, hướng dẫn từng bước nói, Tô Tiểu Hữu làm người ta phải tự biết mình, cùng ta học trù nghệ cũng không tính bôi nhỏ người, mà lại chúng ta chỉ là trù nghệ phương diện quan hệ thời trò, cùng võ đạo sư đổ môn phái khác biệt. Thực không dám dâu dếm, tiểu tử trù nghệ cũng miễn cưỡng có thể đem ra được Tô Vũ nói thẳng. Ha ha ha, tô Tiểu Hữu Ngươi dùng hoàng kim nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, mùi vị đó tự nhiên mỹ vị, nhưng là cũng không thể nói rằng cái gì. Tôn Láo đương nhiên nói, tiếp lấy đề nghị, không bằng dạng này, ngươi cùng ta đổ đệ tỉ thí một trận, dùng đồng dạng tài liệu, nếu là chủ nghệ phương diện ngươi có thể thắng được nàng, như vậy ta thì càm tâm tình nguyện đại vương Sơn, nếu không, ngươi thì bái ta làm thầy như thế nào. Hắn tự nhiên không được tô vũ thật có lấy chủ nghệ tại thân, đối đồ đệ mình càng là tự tin. Bất quá, tô vũ lại là chậm rãi đầu Mở miệng nói, ta đồng ý tôn lão đề nghị, bất quá ta muốn cùng tôn láo tỉ thí một phen, nếu là tôn lão có thể thắng ta, ta tự nhiên có thể bái tôn lão vi sư. Ngươi muốn so với ta. Tôn lão trừng lớn ánh mắt, khó có thể tin xác nhận nói, ngươi phải biết, trong tỷ thí dùng nhưng là giống nhau tài liệu. Người khác cũng là kinh ngạc nhìn lấy tô vũ, khiêu chiến thực thần đồ đệ cùng khiêu chiến thực thần, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, hắn đến cùng ra sao đến tự tin. Tiểu tử bất tài. Tính toán hướng tôn láo linh giáo Tô Vũ bình tĩnh gật gật đầu, tiếp tục nói. Tô Vũ tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, căn bản không biết thực thần chú nghệ cường đại, cái này liền định khiêu chiến. Càng rỡ, tự phụ, liền xem như Tô Vũ cùng vị kia mập mạc bé gái so chú nghệ, đều không còn nhiều người xem trọng, càng đừng nói trực tiếp cùng thực thần giao phong. Hiện tại, tất cả mọi người biết đại vương Sơn Mỹ vị rửa vào là hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, cùng chu nghệ hoàn toàn không có nửa xu quan hệ, giống nhau tài liệu hạ như thế nào so Trường 293, thực thân lệnh, đàn thánh lệnh, chưa từng có rầm rộ. Tiểu tử, ngươi coi như chỉ là thắng đồ đệ của ta, ta cũng sẽ đại vương Sơn, dạng này ngươi còn muốn cùng ta so. Tôn lão không khống chế được lại cường điệu một lần. Đúng vậy a đại vương, nếu không mình suy nghĩ lại một chút. Hàng đại bằng cũng tại tô vũ bên thai nói khẽ. Cái này tỉ thí cũng không bình thường a nếu như tô vũ thua nhưng là muốn làm lão đầu kia đồ đệ, thân là đại vương Sơn đệ tử tự nhiên không tình nguyện nhà mình đại vương làm cái khác người nô đệ. Lý do an toàn, tự nhiên cùng thực thần đồ đệ tỷ thì tốt nhất. Thắng muốn thắng được hào quang, thua cũng muốn thua tâm phục. Còn mời Tôn lão vui lòng chỉ giáo. Tô Vũ tiếp tục nói, quá qua loa đi. Đây là quyết tâm muốn cùng thực thần so chủ nghệ a, chẳng lẽ điên hay sao? Tô Vũ trên khuôn mặt cái kia bơ tự tin, thật sâu kích thích đến Tôn lão. A, rất tốt, ngươi khiêu chiến, lao phu tiếp xuống. Tôn lão chắp lời tay, nói ra Tô Vũ tự phụ cùng cắn rỡ, cũng là để Tôn lão không khỏi hiện ra hòa khí, đây là xem thường hắn vị này thực thần A. nha đầu, ngươi đi dùng ta thực thần lệnh, tuyên bố thông báo, liền nói sau nửa tháng ta tại Đại Vương Sơn cùng Đại Vương Sơn Đại Vương trận đấu trù nghệ. Tôn lão đối với mập mạp bé gai nói ra, tiếp lấy hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, tiểu tử, lòng tin qua nhưng chính là tự phụ. Sau nửa tháng để ta dạy cho ngươi làm người. Đã ngươi nói thắng muốn thắng được hào quang, thua cũng muốn thua tâm phục. Như vậy ta liền để người khắp thiên hạ đến cho chúng ta làm trọng tài. Mập mạc bé gái gật gật đầu, lập tức xuất ra một cái vương vước lệnh bài, lệnh bài này trung tâm khắc lấy một cái ăn chữ. Tôn lão đầu, tỷ thí chủ nghệ mà tôi cần lớn như vậy rồi phô trương sao. Triệu lao không không chế được nói ra. Thực thân lệnh xuất trận, có lẽ bốn phương tám hướng người đều hội tuân đi qua, đến lúc đó đại vương Sơn coi như náo nhiệt. Ha ha, ta đường đường thực thần, cùng người tỷ thí chủ nghệ, chuyện này cũng không nhỏ. tôn lão cười cười Nói tiếp, mà còn chờ ta thắng, tiểu tử này nhưng chính là huynh đệ đồ đệ, thực thần thu đồ đệ, phô trương thế nào có thể tiểu. Hắn là hoàn toàn không đem Tô Vũ để vào mắt, đã làm tốt thu Tô Vũ làm đồ đệ chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, cái kia thực thần lệnh lại là tản mát ra ánh sáng nhạt, như là hình chiếu, mập mạc bé gái hết sức chuyên chú ở chính giữa viết lấy lần này khiêu chiến nội dung. Ngư bức, công nghệ cao A. Tô Vũ nhìn trận mắt hốt mồm đừng nói cho bản đại vương, thứ này còn có thể gửi đi tin tức Đang đầu đen rau muống ở giữa, mập mạc bé gái ngón tay chậm lại, viết hoàn tất, đối với thực thần lệnh phía trên ăn chữ nhấn một cái. Cái kia ánh sáng nhạt đống nhiên co rụt lại, hết thể lùi về thực thần lệnh bên trong, lệnh bài kia lại lần nữa biến thành phổ phổ thông thông bộ ráng. Băng tâm nguyệt thân thể hơi sững sở, tiếp theo tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong chậm rãi xuất ra một cái không khác nhau chút nào lệnh bài, chính là thực thần lệnh không thể nghi ngờ. Lúc này, trong tay nàng thực thần lệnh phát ra ánh sáng nhạt, đang khẽ chấn động. Ta đi thật đúng là có thể gửi nhắn tin, châu cái bức. Tô Vũ cái này xem như tăng kiến thức, dị giới người còn thực biết chơi. Bang Tâm Nguyệt một điểm trung gian nan chữ, lệnh bài kia từ trung gian vừa mở. Tiếp theo tại phía trước trong hư không bắn ra ra một hàng chữ đến. Nửa tháng sau đó, đêm trăng tròn, Đại Vương Sơn chi đỉnh, thực thần tranh bá, kính thỉnh chờ mong. Tô Vũ mi mắt không khống chế được nhìn về phía cái kia mập mạp bé gái, cái này lời thoại, có thể thật đúng là đầy đủ sinh điệu. Cùng lúc đó, cửu châu đại lục các địa phương, không ít tông phái cao tầng đều là chấn động. Những tông phái này đều ít nhất là nhất lưu đỉnh phong thế lực, mà thu đến thực thần lệnh cũng ít nhất là trưởng lao trở lên cấp bậc. Thiên Kiếm Các. Ha ha ha, lão gia hỏa kia cư nhiên muốn cùng một tên tiểu tử cử hành thực thần tranh bá, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Bực này thịnh thế thế nào có thể thiếu được ta? Phách Đa Minh. Thực thần lệnh thả ở trên người làm mấy chục năm sát vụn, thật vất vả có cơ hội lần này, có thể nào không đi? Tại phía xa Bắc Châu. Lần trước ăn được tên kia đồ vật đã qua không biết bao nhiêu năm, ai, đáng tiếc, lần này sợ là không đổi kịp, có lộc ăn nông cạn A. Trung Châu Quận, Phủ Tương Quân. Hai vị lao giả chính đang đánh cờ, bên trong một người ngón tay chậm lại, tiếp lấy chậm dãi xuất ra thực thần lệnh. Ha ha, cái này đại vương Sơn lại muốn khiêu chiến thực thần, thực thần còn ứng chiến. Ký hoa, ký hoa A. Thiểu gia hỏa kia là náo tử rút, hay là đầu bị cửa kẹp. Thực thần là người thế nào? Một bữa cơm có thể cho ngũ châu đại lục các phương lão đại đến đây tìm kiếm, khiêu chiến thực thần không phải tìm thai và sao. Chúng ta quan tâm làm gì? Hiện tại mau chóng tới, còn kịp cọ phía trên một chút mỹ thực, ha ha ha. Nói không sai, mỹ thực quan trọng, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Tất cả mọi người rất tự giác đem tô vũ bỏ qua, trong mắt đều là thực thần. Triệu lao đầu, cái này đại vương Sơn sau này tốt xấu xem như chúng ta địa bàn, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị mượn cơ hội này đem danh khí truyền đi ra Tôn Láo tiếp tục nói, ha ha, ngươi luôn luôn như thế muốn làm náo động. Triệu Láo cười ha ha, nói tiếp, thôi được, ta thì trợ một mùi lửa. Tôn Láo gặp Triệu Láo nói như thế, mi mắt sáng lên, hồng quang đầy mặt. Hắn người này không có yêu thích khác, cũng là yêu xú mị khoe khoang, chính mình tỉ thí lần này chắc thắng không thua, hơn nữa còn có thể đem Đại Vương Sơn danh khí truyền đi ra, cớ sao mà không làm. Trong lòng hắn, chính mình đã muốn Đại Vương Sơn, như vậy Đại Vương Sơn mặt mũi chính là mình mặt mũi. Tự nhiên không thể kém, danh trấn Ngũ Châu Đại Lục mới tốt. Triệu Lao trong tay cũng nhiều ra một cái không khác gì nhiều lệnh bài, có điều cái này trên lệnh bài lại là một cái đăng chữ. Theo lệnh bài này xuất hiện, Ngũ Châu Đại Lục càng là triệt để xôi trào. Ngoa tạo, thực thần lệnh sau đó lại là đan thánh lệnh, đây là muốn gây sự A. Không được, không được A, cái này Đại Vương Sơn đến cùng là thần thánh phương nào. Đại Vương Sơn, danh tự cực kỳ quan thai, gần đây giống như rất nổi tiếng một cái tông phái A. Ta đi. Đan thánh là lần này chủ nghệ tỷ thí trọng tài một trong, xem ra tỷ thí lần này không tầm thường A. Đan thánh lệnh cùng thực thần lệnh đồng thời xuất hiện, đây là chưa từng có rầm rộ A. Hơn nữa nhìn bộ dáng đều cùng đại vương Sơn quan hệ không ít, chuyến này vô luận như thế nào đều muốn đi. Phủ tướng quân hai vị kia lão giả cũng là bước chân dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Đại vương Sơn. Cái này đại vương Sơn tên chúng ta là không phải ở nơi nào nghe qua. Bọn họ cao mày, không không chế được thầm nói. đúng Người tới, đi đem lần trước tiến về Đông Châu quận Mập gầy hai người gọi tới cho ta. Đây hết thảy, Tô Vũ đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười, đã bọn họ miễn phí giúp Đại Vương Sơn tuyên truyền, Tô Vũ tự nhiên vui thấy Thành. Tiểu Long, ngươi cũng đi, khiến người ta tại Đông Châu quận Thành chỉ chung quanh rán lên bố cáo, để mọi người đến lúc đó đến Đại Vương Sơn quan sát, còn có, chúng ta Đại Vương Sơn thương đội những nơi đi qua, cũng phải mang theo bố cáo, khắp nơi tuyên truyền. Đã muốn tuyên truyền? Như vậy bản đại vương sơn thì cùng các ngươi. Tôn lão cùng Triệu lão thông báo đều là lão đại cấp bậc, như vậy bản đại vương thì thông báo chung quanh ăn dưa quần chúng. Năm ngày thời gian, thực thần tranh bá tin tức này như là cuồng phong sợ vũ, bao phủ toàn bộ Đông Châu, thậm chí Đông Châu bên ngoài cũng tác động đến rất rộng. Lúc này, Đông Châu quận bên trong, trở nên trước đó chưa từng có phồn hoa, nhân số chí ít đạt tới bình thường gấp 3. Dòng người giống như thủy triều, còn đang liệu mạng hướng về Đông Châu quận vọt tới. Tại một gian tiểu lâu bên trong, trên lầu đã ngồi đầy người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn, chính tràn đầy phấn khởi đàm luận. Đại Vương Sơn thật không hổ là Đông Châu quận phúc địa a, một tin tức thì để cho chúng ta Đông Châu quận phồn vinh trình độ đạt tới chưa từng có, thậm chí vượt qua những thành lớn đó. Còn không phải sao? Ta dám nói, sau này thánh Điệu tất có một chỗ của Đại Vương Sơn. Chúng ta Đông Châu quận cũng tốt chấm chấm Đại Vương Sơn quang. Nói nhảm, Đại Vương Sơn có thể là có thần tích sinh ra. Toàn bộ đại vương Sơn càng là vũ thần sáng tạo, cái nào có thể so sánh. Lúc này, bên cạnh mấy vị thiếu niên, liếc nhau, không khỏi bên trong, Hiếu Kỳ nói, anh em, đại vương Sơn thật có như thế thần à, vũ thần có thể chỉ là trong truyền thuyết mới coi à, nói nghe một chút thôi. Nhìn thấy có người đến nghe ngóng những người kia càng thêm đắc ý, ha ha, vũ thần đương nhiên là có. Lúc ấy ta đang đại vương Sơn, nhưng là tận mắt nhìn đến thần tích, khi đó, có vô số người mộ danh mà đến. Vốn là đều là hướng về phía là thực thần cùng đan thánh mặt mũi, có điều lại là ở trên đường, một chút xíu nghe được liên quan tới đại vương Sơn truyền thuyết, nhao nhao đối đại vương Sơn cảm giác lên hương thú. mau nhìn. Đó là thanh vân muôn người, bọn họ nhưng là nhất lưu đỉnh phong thế lực, thế mà đều đến. Thôi đi, đây coi là cái gì. Hôm qua phần hương cốc người liền đến, ngắn ngủi 5 ngày, đây đã là cái thứ tư nhất lưu đỉnh phong thế lực. Sau nửa tháng, còn không biết sẽ đến bao nhiêu nha. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Chúng ta Đông Châu quận còn, còn có huy hoàng như vậy thời điểm, các ngươi chú ý tới không, tông phái tới vẫn là lần, mẫu chốt là đến có thể đều không phải là phổ thông đệ tử, liền tông chủ trưởng lao đều đến. Cái này có cái gì hiếm lạ? Thực thân lệnh cùng đan thánh lệnh đồng xuất, cái nào sẽ không đến? Đừng nói là bọn họ, liền xem như người thánh địa đến ta đều không kỳ quái. Ta nghe nói, Trung Châu bên kia, liền tướng quân phủ người đều sẽ tới. Đúng lúc này, liền nghe thì lầu ngoài có người chính chân phát phi nước đại. Vừa chạy vừa đang kêu lấy, mọi người nhanh đi thành nam, bạch mã bang cùng ngần xa băng người đánh nhau. Hoa! Trên mặt tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lại có thế lực đánh nhau, các ngươi nói lần này đại vương Sơn người còn sẽ ra mặt sao. Ta cảm thấy sẽ, mỗi lần nếu như phát sinh cự đại xung đột, đại vương Sơn người đều sẽ kịp thời ra mặt ngăn lại. Ta nhìn khó, hai cái này tại nhị lưu tông phái bên trong đều xem như người nổi bật, chỉ bằng lấy đại vương Sơn mấy cái kia tuần tra người. Có lẽ khó chống đỡ được. Thôi đi, anh em, ngươi là nơi khác tới đi, tại Đại Vương Sơn địa bản, ta chưa từng thấy Đại Vương Sơn thua thiệt qua. Tất cả mọi người là vừa đi vừa nói, hướng về thành Nam Dũng manh lao tới. Bất quá, khiến người ta kỳ quái là, bọn họ đàm luận trọng điểm thế mà không phải xung đột hai cái tông phái, chủ đề vẫn như cũ quay chung quanh tại Đại Vương Sơn trên thân. Thực, nương theo lấy đông đảo thế lực tiến vào, Đông Châu quận bầu không khí cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng quỷ dị. Các đại tông phái nhìn bề ngoài bình an vô sự, nhưng là thực bí mật đều khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn, như thế ở đây gặp nhau, có thể nói là hoàn gia tụ đầu. Chỉ cần một cái thiêu đốt một cái mồi dẫn lửa, như vậy thì tuyệt đối sẽ nổ tung. chương 294, Giàng Co hai Phái, Đại Vương Sơn Tuần Tra Đội, thành Nam, tới gần Đông Châu quận Nam Đại Môn, Bạch Mã Bang cùng ngần xa ba người lại là ở đây không hẹn mà gặp. Cái này hai đại tông phái tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng lại như nước với lửa. Có cơ hội liền sẽ cho đối phương chế tạo chút phiền phức. Đoàn lao chó, nghĩ không ra ở đây có thể đụng tới ngươi, không bằng ngay ở chỗ này đem chúng ta hai đám ân đoán giải quyết triệt để tốt. Nói chuyện là một vị dây lát đại hán, hai mắt bên ngoài lồi, trông đến như là đồng linh, tiếng giống như sấm. Chính có ý đó. Các ngươi ngân xa bang đoạn thời gian trước giữ lại ta giúp thương thuyền, bút chướng này nên thế nào tính toán? Bạch Mã bang bang chủ mặc lấy trường bào màu nâu, đầu đội quan vũ, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm nhìn rất có nho già phong phạm. Ha ha ha, cái kia hai người các ngươi tháng trước đã thương ta ngân xa bang đệ tử, bút chướng này lại nên như thế nào tính toán? Na tu, du đại hán phẫn nộ quát. Hừ, nửa năm trước người đệ tử thừa dịp đệ tử ta cùng ma thu chiến đấu, đánh lén xuất thủ, ngư ông đắc lợi, bút chướng này lại nên như thế nào? Ha ha, cái kia tại một năm trước, tại khi luận võ, người đệ tử ác y đã thương đệ tử ta, phế hắn một cái cánh tay, cái này lại nên làm như thế nào? Hai năm trước, Ba năm trước đây, gần nửa giờ đi qua, cái này hai đại bang phái thế mà như trước đang đếm kỹ lấy lâu năm nợ cũ, liền mười mấy năm trước sự việc đều một vừa nói ra, đặc sắc xuất hiện, cùng kể chuyện không khác. Hai đại nhị lưu thế lực lẫn nhau đấu, bực này mánh lưới tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số an dưa quần chúng tới vây xem, thành nam nơi này đã vây đầy người, vô số an dưa quần chúng theo bốn phương tám hướng chạy đến, cũng chỉ vì tham gia náo nhiệt. Bất quá, lúc này, bọn họ nhiệt tình đều đã không tại. Từng cái mặt mà thủ mày cho, buồn ngủ. Mẹ, cái này cần nói đến thời điểm nào, mau đưa hai đám phái lịch sử nói một lần. Cái này hai đám phái là thiểu năng trí tuệ đi, muốn đánh lại không dám đánh, đây là tại làm gì, đánh pháo miệng. Có như thế rằng co à, cái này là chuẩn bị rằng co một ngày vẫn là một năm. Anh em, ta trước ngủ một giấc, chờ một chút đánh nhau đánh thức ta, cảm ơn. Tại thành nam một chỗ, tiêu giật hàn nhìn lấy rằng co hai đại băng phái, cũng là những mày Theo ngày đầu tiên bắt đầu, Tô Vũ liền cho bọn hắn mệnh lệnh nhiệm vụ, bởi vì lần này hạo đại thanh thế, đến Đại Vương Sơn người nhất định tốt xấu lẫn lộn. Vì duy trì Đông Châu quận Trị An, đồng thời cho thấy Đại Vương Sơn thực lực, Tô Vũ liền để bọn hắn đến Đông Châu quận phụ trách do xét, xung làm bảo trì Đông Châu quận Trị An nhân vật. Bạch mã bang cùng ngân xa ba người rằng co, việc này huyên náo sôn sao, toàn thành đều biết, bọn họ tự nhiên trước tiên thì chạy tới, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới hai cái tông phái này rõ ràng đều là sợ s không có một cái dám đánh nhau. Vậy chết, tiêu đại ca, bọn họ dạng này chúng ta phải chờ tới thời điểm nào. Bạch Tiểu Long đánh cái A Cát, sắc mặt phát khổ, không nhịn được nói. Như thế nhưng là đi cũng không được biện pháp A. Ai biết ta, vốn đang coi là đến chúng ta làm náo động thời điểm, nghĩ không ra đụng phải cái này gốc dạ sự tình, bọn họ chỉ là trên đường lẫn nhau mắng, chúng ta đều không có lý do gì ra mặt. Hàn Đại Bằng cũng là nói nói, nội tâm có chút khó chịu. Bất quá ngay sau đó, Đại vương Sơn người ánh mắt đều là siết chặt, nhìn về phía bạch mã bang phía sau, ở nơi đó, sở tiêu dao không biết thời điểm nào đã đạt tới nơi đó, trong tay còn cầm một cái vò rượu, chính đối bên này nháy mắt ra hiệu. Tiếp theo, hắn nâng cốc đàn bỗng nhiên hướng hai cái trong bang phái ở giữa con da. Frank! Khắc cùng bọn hắn nói nhảm, Zeta! Sở tiêu dao xen lẫn trong bạch mã bang phía sau cao giọng hô. Z! Hai đám phái mọi người vốn là kéo căng thần kinh, lúc này bị như thế một kích. Cây kia dây cung lập tức đứt đoạn, tiếng hô hét rung trời, lập tức lao ra. Bắt đầu. Cuối cùng là bắt đầu. Trời cao không phụ người có lòng a, cuối cùng là trông. "Mẹ, ta vừa đem chăn mền mang đến, liền bắt đầu." An dưa quần chúng môi cái hưng phấn vô cùng, súm lại ở chung quanh, có chút hăng hái nhìn lấy. Hai phái bang chủ đều là một mặt ngợp bước, mắt thấy khống chế không nổi cục thế, cũng là sắc mặt ngừng tụ, cao giọng nói, "Nhiều lời vô ích, thủ hạ gặp thật chiêu đi." Khí thế đều đang chậm rãi kéo lên. Võ tông khí thế để trên trận không khí đều biến đến cứng ngắc. Vũng. Na Du Đại Hán trong tay nhiều một thanh tắc vòng đại đao, trên thân đao xuyên lấy từng cái vòng sắt cầm trong tay đinh đương rung động, thả người nhảy lên, hướng về kia bạch mã bang bang chủ phóng đi. hắn thân thể trên không trung xoay tròn, trong tay đao thẳng bổ xuống, vung ra một mảnh trói lọi lao màn, dài 10 mét màu đen đao mang đống dưng mà lên, đối với bạch mã bang bang, bang chủ chém tới. Là ngũ hổ liên hoàn đao. Có người không không chế được Hoảng sợ nói Hiển nhiên đối một chiêu này rất tinh tưởng. Đao pháp này có 5 loại sát chiêu, cố xưng vì ngũ hổ, uy thế vô cùng, đây mới là đao thứ nhất, không biết phía sau mấy cái đao như thế nào. Tới đây người đều có chút kiến thức, từng cái soi mói, nhìn quên cả trời đất. Đối mặt một chiêu này, bạch mã bang bang chủ lại là mặt không đổi sắc, trong tay nhiều một thanh sáng rực bảo kiếm, trường kiếm chiếu giỏi, trứng mắt kiếm mang bay thẳng mà lên, giống như trói lọi ngân Long thẳng tắp đi qua cái kia màu đen đào mang, hóa giải sát thân chi ác ngậu. Ngươi sau thân thể bay lên trên không, đối với dây lát hắn tự phóng đi. Ngay lúc đó, nhất đao nhất kiếm, ngoe hẹp gặp nhau. Chỉ gặp đại hán kia lưới dao biến thành lưỡi đao, theo giữa không trung đánh xuống, bạch mã bang bang chủ nghiêng người loãy lên, trường kiếm đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, một cái truyền hướng, đâm về đại hán, đại hán không chút nào yếu thế, thân thể một thấp, dùng đao ngang quét tới, cầm kiếm người thả người nhảy lên, mũi chân tại trên đại đao nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể lăng không mà lên, tiếp lấy thân thể một cái truyền hướng, Trường kiếm chỉ đất, thân kiếm mang theo ngân mang, từ trên trời ráng xuống, giống như thiên thần, hướng về kia đại hán đâm tới. So với đại hán cương manh bá đạo, bạch mã bang bang chủ rõ ràng càng thêm linh hoạt đa dạng. Là ngân quang kiếm pháp, cùng nhẹ hiến thân pháp. Bạch mã bang nhẹ nhàng nhất tuyệt, kiếm pháp độc đáo, quả nhiên tên không tuyên truyền. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng là hai người chiêu thức lại là để vây xem ăn dưa quần chúng đều kinh thán không thôi. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Bạch Mã Bang Bang chủ, đại hán kia lại là không tránh không né, tát vòng đại đao tại trên tay hắn lắp một cái, tiếp lấy đối với không trung vạch một cái. Màu đen đao mang theo một đao kia, trực tiếp xông lên chân trời. Che lấp nửa bầu trời. Wen. Đao kiếm va nhau, cái kia Bạch Mã Bang Bang chủ thân thể trên không trung mấy cái lượt vòng, bị chấn động bay trở về. Ngũ Hổ Liên Hoàn đao quả nhiên bá đạo, quản hắn cái gì kỹ xảo, ta tử dốc hết sức phá đi. Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Nói không chừng, chẳng qua nếu như tiếp tục để bọn hắn đánh xuống, cái này một mảnh khu vực chắc đều muốn biến thành một vùng phê tích. An dưa quần chúng tuy nhiên thơi náo nhiệt, nhưng là cũng không ít người đẩy mặt lo lắng, bọn họ chính là cái này một mảnh khu vực cư dân, vùng này nếu như bị hủy, đối bọn hắn mà nói xem như hủy diệt tính đạ kích, không ai hội có lá gan tìm tông phái nói dọ lý lẽ đi. Ai, Đại Vương Sơn người cầu các người mau mau tới đi có người nhịn không được lo lắng nói, mi mắt nhìn lấy trên trận. Lúc này... Bạch mã bang cùng ngân xa ba người đã làm ra chân hỏa, cả đám đều rết đỏ mắt, tiếng la chấn thiên. Đại hán kia cũng là đem lên áo cởi một cái, lộ ra cường trắng nửa người trên, hai tay cầm đao, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắc hắc, có bản lĩnh lại tiếp ta một đao. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn bắp thịt bỗng nhiên nô lên, linh lực bạo dũng, điên cuồng hướng về kia trong đao dũng mánh lao tới. Trên thân đao, hắc mang như trụ, làm người ta kinh ngạc. Đại hán mi mắt nhữ lại, hai tay đem đao nâng quá đỉnh đầu. Hai tay chậm rãi chìm xuống, đau kia giờ phút này tựa như nặng đến ngàn cân, nương theo lấy to lớn đau mang, chậm rãi hạ xuống từ trên trời. Một đau kia đao mang đạt tới hơn trăm mét, uy thế ngập trời mà lại cực kỳ dày rộng, để Bạch Mã Bang Bang chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bước chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, nhẹ yến thân pháp thi triển đến tức hạ, muốn tránh thoát một cách này. Nơi này sợ là muốn hủy. Nhìn lấy cái kiếm ngập trời đau mang, tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi, không khống chế được thở dài. Đao mang này dài đến hơn trăm mét, nếu là chém xuống đi, đủ để đi ngang qua mấy con phố, nhưng mà này còn nhẹ, Đông Châu quận lúc này tụ tập rất rất nhiều dòng người, một đao kia vô cùng có khả năng thương tới đến vô tội. Xong, nhà ta không, ô ô ô không ăn ít dưa quần chúng nhịn không được khóc ra thành tiếng, cảm khái chính mình mệnh khổ. khen Đúng lúc này, một tiếng tiếng âm khẽ văng lên, thanh âm này thanh thúy bình thản, nhưng lại tại mỗi người bên thai văng lên, lớn át ở hiện trường chỗ có âm thanh. là đại Vương Sơn Đại Vương Sơn người đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, có người nhịn không được kinh hỉ hô lên đến, mi mắt mang theo ánh sáng, bốn phía trở mong nhìn lấy. Tiếp theo, liền gặp được một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đào mang kia trước đó, hắn mặc trên người màu trắng trang phục trái nơi ngực in ánh vàng rực rỡ Đại Vương Sơn ba chữ. Một tay cầm kiếm, kiếm quang sáng trưng, chói mắt vô cùng, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn lấy cái kia chậm rãi tiếp cận màu đen đào mang. Đại Vương Sơn. Không ít người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại thân ảnh kia phía trên. Đại vương sơn người. Đại hán kia cũng là ánh mắt ngưng tụ, nỉ non lên tiếng. Đại vương sơn đại danh, hiện tại có thể nói là như sấm bên hai Liền xem như đại vương sơn người, muốn sinh sinh ngạnh kháng ta một đau kia, không khỏi cũng quá mức khinh thường. Lúc này, hắn căn bản là không có cách thu đau, chỉ có thể chớ mắt nhìn lấy. Lại có thể có người dám đón đỡ ngũ hổ liên hoàn đau bên trong sát chiêu, có thể đỡ được sao. Đại vương sơn, người tốt à. Ngài có thể nhất định muốn ngăn trở, nhà ta nhưng lại tại phía sau A không ít người cũng bắt đầu cầu nguyện. Trường kiếm chỉ trước, tiêu giật hàn thân thể không lùi mà tiến tới, thẳng tắp hướng về đao mang nên đón. Thân thể như là da dây cung mũi tên, mang theo thế bất khả đáng khí thế, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt cùng đao mang kia đụng vào nhau. Trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh cũng chưa từng xuất hiện, đao mang kia lại là như là giấy, bị tiêu giật hàn từ giữa đó đâm xuyên, trong vòng mấy cái hít thở thì tan biến tại vô hình, tiêu tán ở trong thiên địa này rút thần mạnh. Ta đi. Thật giả, ta còn không có lấy lại tinh thần thì kết thúc. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi không chịu nổi một kích, cái này không khỏi cũng quá nguy bực đi. Đại Vương Sơn, xác thực không tầm thường a, một vị đệ tử đều có thể như thế biến thái. Đây hết thảy thật sự là quá nhanh quá nhanh, nguyên bản thế bất khả đáng to lớn da mang, trong nháy mắt thì tiêu tán thành vô hình, mọi chuyện đều tốt giống như giống như là mơ. Chương 295, Uy phong Đại Vương Sơn, khẩn chương Tô Vũ. Nơi này cấm đoán tranh đấu. Tiêu giật Hàn lập tại hư không, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt thanh lanh nhìn lấy hai cái ba phái. Trường kiếm màu bạc dưới ánh mặt trời lóe ra làm người ta sợ hai ánh sáng, khiến người ta khó có thể nhìn gần. Theo hắn âm thanh rơi xuống, trong đám người dần dần xuất hiện bạo động, đã thấy Bạch Tiểu Long bọn người chậm rãi từ trong đám người đi tới. Bạch Mã Bang cùng ngân xa Bang, hai đám một mình tại Đông Châu quận tranh đấu, mỗi bang phạt 100 mai thượng phẩm linh thạch hàn đại bằng cao giọng nói ra. 100 mai thượng phẩm linh thạch Bạch mã bang cùng ngân xa bang bang chủ lướt nhau, sắc mặt đều là khe biến. 100 mai thượng phẩm linh thạch đặt ở này cũng không tính là là số lượng nhỏ, vũ đắp được người bình thường cả một đời thu nhập, đại vương Sơn không khỏi cũng quá xấu bụng đi. Có không ít người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn chính mình là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân, có chút còn không cảm thấy kinh ngạc, mấy ngày nay, nơi này hầu đà sự kiện đều là đại vương Sơn ra mặt bãi bình, phạt tiền xem như nhẹ. Ha ha, bằng hữu. Chúng ta cũng không biết nơi này quy củ, cái gọi là người không biết vô tội, chúng ta sau này nhất định sẽ chú ý. Vị kêu bạch mã bang bang chủ trực tiếp nhận sợ nói, miệng hơi cười, bày tỏ hữu hảo. Ha ha, trong thành trì cấm đoán đầu đà, đây là toàn bộ ngũ châu đại lục quy củ, các ngươi không phải không biết ta. Bạch tiểu long cười lạnh, tiếp lấy nói, phạm tội liền muốn dũng cảm gánh chịu, tranh thủ thời gian giao tiền. Bạch mã bang bang chủ trầm ngâm một lát, chầm rãi mở miệng nói, ha ha, chúng ta nhận phạt. Có điều 100 mai thượng phẩm linh thạch không khỏi cũng quá nhiều. Các ngươi là tông phái tập thể hậu đả, tình tiết nghiêm trọng, tự nhiên phạt nhiều một ít, vừa mới loại kia lực phá hoại ngươi cũng nhìn thấy, 100 mai thượng phẩm linh thạch có thể không coi là nhiều. Mẹ, không phải liền là cái đại vương sân sao? Sợ hắn cái gì? Đại hán kia đột nhiên quát, tiếp lấy nhìn lấy bạch mã bang bang chủ, hai chúng ta dù sao cũng là đứng đầu một bang, há lại như thế dễ khi dễ, không bằng cùng một chỗ liên thủ. Lượng cái tiếc cái gì Đại Vương Sơn cũng không làm gì được chúng ta. Hắn nói chuyện, tiếp lấy ánh mắt âm ngoan nhìn về phía bạch tiểu long bọn người, chỉ bằng mấy người các ngươi miệng còn hôi sữa xú tiểu tử cũng dám đến phạt lao tử. Thức thời cút nhanh lên, đừng ép ta động thủ. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo hàn mang thì đột nhiên sáng lên. Đại Hán kia sắc mặt ngưng tụ, đại đao đột nhiên một bên, tận lực bối tiếp quét ngang. Hắn tuy nhiên mặt ngó về phía bạch tiểu long, nhưng là chú ý lực lại một mực đặt ở tiêu giật hàn trên thân Đây mới là lớn nhất đại uy hiếp. Frank. Cái kêu đạo hàn mang cùng hắn đại đao đột nhiên đụng vào nhau, hắn thân thể chấn động, tiếp lấy nhịn không được lùi lại mấy bước. Khá lắm, chiến đấu lực quả nhiên lợi hại. Đại hắn mi mắt sáng lên, không khống chế được chăm chú chính mình run lên tay, nhìn về phía bạch mã bang bang chủ, ngươi còn chờ cái gì? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cũng không thể rơi uy phong mình. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, hắn đồng tử cũng là đống nhiên co rụt lại. Nguyên bản trước mặt tiêu giật hẳn thế mà chậm rãi biến mất. Tàn tăng ảnh. Tâm hắn run lên bần bật, còn chưa kịp có hành động, cũng cảm giác cổ mát lạnh, trường kiếm màu bạc đã gác ở hắn trên cổ. Dây đặc hàng khí, để toàn thân hắn nổi ra gà đều đang run dày. Tốt hảo lợi hại. Đây hết thể cũng chỉ là tại điện quang rắn lửa ở giữa phát sinh, mọi người cũng không kịp thấy rõ ràng, đại hán này thì bị chế phục. Đại Hán cường đại, cho mọi người lưu lại một khắc sâu ấn tượng, nhưng mà... Cường đại như thế nhân vật tại tiêu giật hàn trong tay lại không hề có lực hoàn thủ, mọi người đối đại vương Sơn nhận biết lại thâm sâu một tầng. Các anh em, có chuyện thật tốt nói, thực vừa mới ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi đại hán sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trước đó khí thế hoàn toàn không có, hai tay ngâng quá đỉnh đầu, trực tiếp nhận sợ. Nhục mạ đại vương Sơn tuần tra đội, phạt tiền gấp bội, ngươi có thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Tiêu giật hàn thanh âm lạnh như băng theo hắn phía sau chuyển ra, để hắn lông tơ đều không, không chế được dựng thẳng lên tới Không dùng cân nhắc, 200 mai thượng phẩm linh thạch mà thôi, ta giao. Đại hán không chút do dự nói ra, cấp tốc xuất ra linh thạch, thái độ cực đoan chính. Thu đến linh thạch, tiêu giật Hàn lúc này mới thu hồi trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía bạch mã bang bang chủ. Ha ha ha, việc này là chúng ta không đúng, chỉ là 100 mai thượng phẩm linh thạch khó tỏ bấy ta ấy nấy, ta lại giao 100 mai. hắn cười ha ha một tiếng, tiếp lấy đối với một vị đệ tử vây tay, đệ tử kia lập tức liền đem linh thạch đưa lên, đại vương Sơn bằng Hữu có rảnh nhất định phải tới ta Bạch Mã Bang làm khách. Vị này thái độ càng thêm đoan chính, vô cùng nhiệt tình. Thu đến Linh Thạch, tiêu giật Hàn cùng Bạch Tiểu Long mấy người cũng không còn lưu lại, tại mọi người kính sợ trong ánh mắt, xuyên qua đám người mà đi. Không hổ là Đại Vương Sơn đệ tử, thật cảnh tượng A. Đúng vậy à Đại Vương Sơn có thể xây ở chúng ta Đông Châu quận phụ cận, thật là chúng ta Đông Châu quận Chi Phúc A. Có Đại Vương Sơn tại, có lẽ những tông phái này hội an phận không ít, không phải vậy chúng ta Đông Châu quận chẳng phải là ch� Đáng tiếc đại vương Sơn thu đệ tử cánh cửa thật sự là cao, ta cái kia không con trai của gia hồn bất tranh khí, thế mà liền ngoại môn đệ tử cũng làng không, ai? Ai không phải A, ta cái đứa bé kia cũng là A. Lúc này, đại vương Sơn, tô vũ một mình đợi tại gian phòng, xoa xoa lấy cái cảm, chấm ngâm. Lần này thực thần tranh bá tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người cùng thế lực, lần này xem như đại vương Sơn lớn nhất lần trọng đại này việc quan trọng, liên quan đến đại vương Sơn sau này danh tiếng, tuyệt đối không thể qua loa. Hiện tại Đại Vương Sơn tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng là cùng những cơ sở đó tích xúc mạnh Đại Tông Phái còn có chút chênh lệnh, còn chưa đủ lấy chân nhiếp mọi người, đã có lấy cơ hội lần này, muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Khiến người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng mới được. Hiện tại duy nhất trông cậy vào cũng là rút thưởng cùng đánh bạc. Tô Vũ thần thức chìm vào náo hải, điều ra hệ thống giao diện. Lúc này, khoảng cách lần trước rút thưởng đã có một tháng thời gian, hiện tại có một lần rút thưởng cơ hội. Ánh mắt quét qua. Tô Vũ lại nhìn về phía góc trên bên phải kim tệ, lúc này, kim tệ số lượng đã giảm mạnh, chỉ còn lại có hơn 16 triệu. Trong lòng không khỏi thở dài, nguyên bản kim tệ đều dùng tới mua đất ai, còn có chồng trọ phượng tiên quả linh tuyển cùng phân hóa học, những thứ này vẫn là gần đây mới kiếm tới. Sớm biết hội có như thế việc quan trọng, liền đem chồng trọ phượng tiên quả chuyện này chậm rãi trước đánh bạc ra mấy cái đại vương Sơn Kiến Trúc lại nói. Cũng không trở thành hiện tại như thế gấp gáp, chỉ đủ mua một chương may mắn dán giấy A. Một lần rút thưởng, một lần máy đánh bạc sẽ, hy vọng trông mong thượng thiên đứng tại phía bên mình đi. Tô Vũ trong lòng thầm than một tiếng, tiếp lấy chọn chúng rút thưởng cái nút, nhẹ nhàng điểm một cái. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Nhìn lấy quen thuộc rút thưởng giao diện, Tô Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp lấy tựa như phía dưới một loại nào đó quyết định trọng đại đồng dạng. Bắt đầu rút thưởng. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hệ thống rút thưởng giao diện lại là nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn.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 Vận rủi chiếm hữu, kỹ năng cơ bóc, biến thân thể, thiên sứ chúc phúc, định thân thể. Tô Vũ lúc này trọng điểm muốn rút là Đại Vương Sơn kiến trúc, những thứ này biển hiệu tuy nhiên ngư bức, nhưng là Tô Vũ cũng chỉ là ở trong lòng sợ hai thán phục một phen, ánh mắt không ngừng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, quan vũ, triệu vân, ma Siêu, trương phi, lưu bố, hoàng trung. Rõ ràng đều là tam quốc bên trong nhân vật anh hùng, nhìn thấy triệu vân biển hiệu Tô Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Dù sao trước đây không lâu vừa mới triệu hoán qua, cái kia thương thuật tuyệt đối vô địch a. Sau đó, tâm hắn không khỏi nhảy một cái, ánh mắt quét qua, rơi tại kiến trúc loại phía trên, đây mới là màn kịch quan trọng. Kiến trúc loại, công pháp truyền thừa các, luyện tâm tháp, Đại Vương Sơn gác cổng trái, leo núi bậc thang, Đại Vương điện, trưởng lao các. Công pháp truyền thừa các, không cần phải nói, thiết yếu phẩm, hiện tại Đại Vương Sơn đệ tử đã dần dần nhiều lên. Công pháp truyền thừa các ý nghĩa không cần nói cũng biết. Luyện tâm tháp là theo ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử phải đi qua một cửa ải, có điều tạm thời cũng không cần. Đại vương Sơn gác cổng trái, tên này không tệ, là cái thư tốt. Tô vũ ánh mắt rơi vào thẻ này bài phía trên, biển hiệu bên trong là một cái cầm trong tay cự kiếm pho tượng, nhìn cực lớn lớn, khuôn mặt nghiêm túc, cho người ta không giận tự uy cảm giác. Tên này nếu như thủ tại đại vương Sơn Cửa, vậy tuyệt đối phong cách, mà lại, nếu là gác cổng Như vậy tuyệt đối không chỉ là dùng để nhịn. Chính mình nhưng là theo bãi nguyệt giáo thu thập 20% thức thần, xem ra cũng là dùng tại cái này canh cửa bên trên. Leo núi bậc thang, cũng chỉ là thang lầu, nhìn cũng là phía trên đại vương sơn bậc thang, cũng không biết có cái gì môn đạo. Đại vương điện, chính là đại vương nơi ở địa phương, Kim Bích Huy Hoàng, Nguy Nga Hùng Vĩ, tuyệt đối xứng đáng cung điện hai chữ, thông qua biển hiệu Tô Vũ đều có thể cảm nhận được phía trên thánh khiết ánh sáng, liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi đến có chút ngây người. Đồ tốt, lúc này mới là đồ tốt a, rút chúng cái này, cái kia đến có bao nhiêu phong cách. Tô Vũ trực tiếp đem cái này làm vì mục tiêu thứ nhất. Đến Vũ trưởng lão cát thì là vì Đại Vương Sơn trưởng lão chuẩn bị phòng nhỏ, ngoại hình cùng đệ tử phòng nhỏ không khác gì nhiều. Bởi vì lần này trọng điểm mục tiêu thả tại kiến trúc loại, bởi vậy Tô Vũ dứt khoát không xuống chút nữa nhìn, mà chính là chăm chú nhìn Đại Vương điện cùng Đại Vương Sơn gác cổng trái. Thì tình huống trước mắt mà nói Hai thứ đồ này tuyệt đối là gia tăng thật lớn đại vương sơn mặt mũi đồ vật, mà lại giá trị thực dụng cực cao, có thể rút đến vậy đơn giản sướng chết. Tô Vũ tâm phanh phanh trực nhẹ, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại đại vương trên điện, bản đại vương cung điện, nhất định muốn rút đến. Theo biển hiệu lật xoay qua chỗ khác sau, lộ ra phía sau hoàn toàn giống nhau tử sắc hoa văn, liền bắt đầu chậm rãi di động, không ngừng tẩy bài. Tô Vũ tâm đều nhấc lên, vừa mới bắt đầu, trên trán thì trồi lên tinh mịn mồ hôi. Đây chính là đại vương điện a. Nếu là Đại Vương Điện, như vậy tuyệt đối xem như Đại Vương Sơn chân quý nhất kiến trúc, Tô Vũ làm sao có thể không cần trương? Có thể, nhất định có thể. Tô Vũ ở trong lòng cầu nguyện, mi mắt gắt gao trở lấy cái kia tượng trưng cho Đại Vương Điện biển hiệu, không dám có chút phân thần. Chương 296: Từ trên trời giáng xuống. Thủ vệ hiện. Theo thời gian chuyển rời, biển hiệu tốc độ càng lúc càng nhanh, tô Vũ trên trán mồ hôi đã như là nước chảy, không ngừng chảy xuống. Bất quá, duy nhất để hắn vui mừng là Cái kia tượng trưng cho đại vương điện biển hiệu một mực không có thoát ly hắn ánh mắt. Theo biển hiệu tốc độ chậm dần, Tô Vũ tâm lại lần nữa nhấc lên, lại đến so vận khí thời khắc. Quả nhiên, tại biển hiệu dừng lại cuối cùng nhất một giây, lại là ba tấm thẻ bài tổ 1, chồng lên sau lại tản ra. Cha cha trên mặt mồ hôi, Tô Vũ gắt gao nhìn chằm chằm góc dưới bên trái cái kia ba tấm thẻ bài, đại vương điện biển hiệu ngay tại bên trong. 1 phần 3 xác suất, cũng không biết có thể hay không giúp chúng. Tô Vũ quyền đầu lỏng lại gấp Gấp lại lỏng, mi mắt không ngừng mà tại đây ba tấm thẻ bài phía trên quét lấy, do dự. Lần trước vận khí tốt, có thể rút trung thi tâm thạch, lần này nữ thần may mắn sẽ còn đứng tại chỗ của ta sao. Ba tấm thẻ bài trồng lên, căn bản không có mảy may quy luật có thể nói, hoàn toàn muốn tìm vận may. Thật sâu thở ra một hơi, tô vũ tay cuối cùng vươn hướng trung gian tấm thẻ bài kia. Theo tô vũ lựa chọn, thẻ bài khác đều là biến mất, mà tấm thẻ bài kia cũng là tại tô vũ vô cùng tâm thần bất định trong ánh mắt chậm tới Ngoa tàu. Không phải Đại Vương Điện. Nhìn thấy biển hiệu ở mép, Tô Vũ Tâm đã lệnh một đoạn, Đại Vương Điện biển hiệu, toàn thân đều là kim sác, liền xem như khu vực biên giới, cũng là kim sác, nhưng là trương này rõ ràng không phải. Không phải Đại Vương Điện, này sẽ là cái gì? Tô Vũ Tâm trong nháy mắt nhấc lên, hai tay không tự chủ được xoa nắn cùng một chỗ, bởi vì khẩn trương thái quá, thậm chí đều cảm giác được toàn thân dễ run. Tạp vật loại cùng kỹ năng loại hắn căn bản không thấy cũng không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì kỳ hoa tồn tại, nếu như rút chúng, vậy hắn khóc đều không trô để khóc. Ông trời phù hộ A coi như không phải đại vương điện, tốt xấu cũng cho ta làm chút đáng tin đổ vật đi. Tô vũ mi mắt rời dạc tại biển hiệu hai bên, lại chậm chạp không dám rơi vào biển hiệu phía trên, sợ hội thu đến đà kích. Cuối cùng, hắn trợt cắn răng một cái, ánh mắt dừng lại tại biển hiệu phía trên. T. Tâm hắn kém chút trực tiếp ngảy ra, toàn thân tế bào đều rất giống đang nhảy nhót Cả người ức chế không nổi hương phấn lên. nhấc chân trong phòng không ngừng đi lại, dùng cái này đến khắc chế chính mình trong sự kích động tâm. Ô ô ông trời, người dân ta thật sự là không tệ, ta sau này nhất định nhiều chút cho người dân hương. Đinh! Chúc mừng ký chủ, rút chúng đại vương Sơn gác cổng trái, phải chăng nhận lấy. Cái này còn phải hỏi. Nhận lấy. Cầm tấm thẻ này bài, tô vũ hốc mắt đều ước ác, đại bi sau đó là đại hỷ, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế giới luôn luôn như vậy kỳ diệu. Bà bối, bản đại vương yêu người. Tô Vũ nhìn không được cầm tấm thẻ này bài, đặt ở bên miệng hôn một cái. Có cái này đại vương Sơn các cổng, xem ra chỗ có người tiến vào đại vương Sơn đều sẽ bị trấn chủ đi, ha ha ha. Tô Vũ thoải mái vô cùng, tiếp lấy khó nén trong lòng kích động, trực tiếp mua sắm một trường may mắn rán giấy. Khó được bản đại vương có hảo vận như thế khí, thừa thắng sung lên. Cầm rán giấy, Tô Vũ đối với hai tay hạ hạ khí. Tiếp lấy từ dán giấy một góc bắt đầu chậm rãi kéo xuống. Bởi vì hiện tại chỉ có thể mua được cái này một chương may mắn rán giấy, bởi vậy, hắn sẽ thành cực kỳ cẩn thận, cơ hội là vừa hướng dán giấy thổi hơi, một bên cẩn thận từng ly từng tí xé mở. Theo dán giấy một góc bị xé mở, Tô Vũ tâm khẽ run lên, tiếp lấy không được nhảy lên, coi như là chính hắn đều có thể cảm nhận được cái kia phanh phanh âm thanh. Cái này một góc thế mà không phải không chữ. Bên trong. Cái thứ nhất bên trong. Sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức ứng hồng, không ngừng mà sâu hít vào khí. Bản đại vương đây coi như là bị cực thái lại sao. chậm rãi đem rán giấy xé mở, dần dần lộ ra leo núi bậc thang ba chữ. Không tệ, cũng là kiến trúc loại. Leo núi bậc thang tại vừa mới rút thưởng thời điểm thì xuất hiện qua một lần, nghĩ không ra như thế thì lại gặp được, mà lại đi thẳng đến tay. Tô Vũ lúc này cũng không rảnh đi suy nghĩ leo núi bậc thang cụ thể công dụng, mà chính là tập trung tinh thần nhào vào rán trên giấy. khí đến Người nào cũng đỡ không nổi. Phát đạt, bản đại vương tuyệt đối phát đạt. Bởi vì kích động, Tô Vũ sẽ dán giấy tốc độ không khỏi tăng tốc không ít, nhưng mà, bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, một mực sẽ đến cuối cùng nhất, thế mà thuần một sắc đều là không chữ. Nhìn lấy cuối cùng nhất để lại này khắp nóng ngách, Tô Vũ thậm chí đều mất đi kéo xuống đi dũng khí. Ngày hôm nay thu hoạch cũng coi như không nhỏ, lòng tham không đáy, ta nên thỏa mãn. Tô Vũ xoa xoa tay, tiếp lấy ra vẻ đột nhiên đem cái kia dán giấy xé ra. Đạp Tuyết Vô Ngân. Bốn chữ thình lình đập vào mi mắt, để hắn hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ bên trong leo núi bậc thang, phải trang đổi lấy. Chúc mừng ký chủ bên trong Đạp Tuyết Vô Ngân sách kỹ năng, phải trang đổi lấy. Hệ thống hai tiếng nhắc nhở, để Tô Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, không chút do dự lựa chọn đổi lấy. Đạp Tuyết Vô Ngân hiển nhiên là thảo thượng phi tiến giai kỹ năng, đầu tiên là tại thảo thượng phi, tiếp xuống lại tại tuyết phía trên đi, lại hướng sau có phải hay không nên trực tiếp thượng tiên? Tô Vũ hai tay một túm, sách kỹ năng trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng nhạc, chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể hơi chấn động một chút, Tô Vũ chỉ cảm giác mình thân thể đều biến đến nhẹ nhàng lên, thậm chí hắn cảm thấy, chính mình bước đi đã không cần đụng tới mặt đất. Đón lấy bên trong, ánh mắt trực tiếp rơi vào leo núi bậc thang biển hiệu phía trên. Leo núi bậc thang, lên núi phải leo bậc thang. Cái này giới thiệu vắn tắt tuy nhiên đơn giản, nhưng lại để Tô Vũ mi mắt chừng chừng lên. Lên núi phải leo bậc thang. Ý tứ rất rõ ràng, thông qua Đại Vương Sơn Sơn Môn sau, phải theo Đại Vương Sơn trước sơn môn bậc thang đi, không thể phi hành. Cái này cùng Đại Vương Sơn Sơn Môn một cái đạo lý, cũng là cưỡng chế tính. Có thể tưởng tượng, làm nhiều người như vậy tề tụ Đại Vương Sơn, kiến thức đến cái này leo núi bậc thang thần kỳ, lại sẽ có cảm tưởng gì? Đại Vương Sơn mặt mũi tuyệt đối tăng vào ta. Tô Vũ kiếm lời lớn một khoảng, tâm tình thật tốt, không khỏi nhìn xem bên ngoài sắc trời. Trong bất tri bất giác, sắc trời đã đại tối. Bên ngoài một mảnh đen kịt, chỉ có không chung cái kia nhàn nhạt ánh trăng, giống một thất ngân sắc đu xa, theo cửa sổ rủ xuống tới. Mỉm cười, Tô Vũ đi ra khỏi cửa phòng. Ban ngày đại vương Sơn người đông tấp nợ, thật là không nên chịu hoán, vẫn là thừa dịp cảnh ban đêm sử dụng tốt. Mới vừa đi ra biệt thự, Tô Vũ lòng có cảm giác, lập tức ngầm đầu nhìn về phía nóc nhà, ở nơi đó, ba đạo thân ảnh đang đứng dưới ánh trăng, so như quỷ mị. Hát hát, tiểu tử, như thế muộn còn chưa ngủ à ngươi cũng không cần Cùng ta so, ngươi rủ sao rủ sao đều là người thua tôn lão cười cười, nhìn lấy tô vũ phối hợp nói ra. Mẹ, xem ra kiếp trước cũng có chút đáng tin nha, cường giả sát thực đều ưa thích đứng nóc nhà. Tô vũ trận mắt một cái, cũng không thèm để ý, khoát khoát tay trực tiếp hướng về dưới núi đi đến. Nhà hô, tiểu tử, ngươi giá đỡ không nhỏ A Tôn lão lại là cười một tiếng, theo nóc nhà nhảy vọt đến tô vũ bên người, triệu lão cùng băng tâm nguyệt cũng là trực tiếp nhảy xuống. Nghe nói ngươi có cái vũ thần sư phụ có phải là thật hay không? Tôn lão tâm căn bản giấu không được lời nói, lại là hỏi. Ba người bọn họ trong lúc rảnh rỗi, liền cùng một chỗ thảo luận lên đại vương sân đến, càng thảo luận càng là giật mình, vừa vận đụng tới tô vũ đi ra. Không sai, mà lại sư phụ ta tối nay liền sẽ đến tô vũ gật gật đầu, khỏe miệng mang theo ý cười, tùy ý nói ra. Sẽ đến. Ba người kia không khống chế được hơi sưng sở, tiếp lấy liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu đều mang ngưng trọng. Liền xem như tôn láo cũng là tâm hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy không nói nữa, chỉ là theo chân tô vũ, hắn ngược lại muốn xem xem cái kia cái gọi là vũ thần phong thái. Đi tới đại vương Sơn trước sân môn, tô vũ bước chân có chút dừng lại, nói tiếp, không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ có rất nhiều tổng phái đến đây, sư phụ lo lắng chúng ta đại vương Sơn bề ngoài không đủ, cho nên đưa tới cho ta các cổng. Gác cổng! Triệu lao ba người không khống chế được đem ánh mắt nhìn về phía tô vũ. Triệu lao đầu! Ngươi nói ngươi thấy tận mắt sư phụ hắn xuất hiện, có phải là thật hay không? Mắt thấy Tô Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng lên bầu trời, cũng không biết đang đợi cái gì, Tôn lão không khống chế được đối với một bên Triệu lão hỏi. Triệu lão gật gật đầu, nhìn hướng Sơn Môn, cái này Sơn Môn cũng là trống rông xuất hiện, mà lại ngươi cần phải phát hiện, Đại Vương Sơn hết thảy đều không thể dùng linh lực phá hư. Đúng là dạng này, không quan tâm dùng lực lượng bao nhiêu, liền Đại Vương Sơn một cái cây đều không có cách nào hư hao. Băng Tâm Nguyệt cũng là nói nói Như thế như bức tôn láo nỉ non, cũng không khỏi ngẩn đầu nhìn lên trời. Cái này xem xét, hắn kem chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, nhất thời dọa đến mất hồn mất vĩa, lông mau dựng đứng, không nói hai lời, thân thể nhanh như chớp nhảy lên ra ngoài. Triệu lao cùng băng tâm nguyệt phản ứng cũng không thể bảo là không chậm, cái mông bốc hói, theo sát sau. Trên không chung, một đạo hỏa quang tới lúc gấp rút nhanh mà đến, như là vẫn thạch đụng địa cầu, mang theo cường đại thanh thế, từ trên trời răng xuống. Ngoa Đó là cái gì đồ vật? Tôn lão hùng hùng hổ hổ nói, nhìn lấy không trung đoàn kia đồ vật, tim đập nhanh không thôi. Chỉ trong nháy mắt, vật kia thì xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, nó quanh thân bao khỏa trong ngọn lửa, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hổ nhìn thấy một người hình bề ngoài. Thì như thế thoáng hoảng loạn một chút công phu, vật kia liền đã rơi vào đại vương sơn sơn môn bên trái. Vốn là, thanh thế như vậy, tất nhiên sẽ phát ra to lớn tiếng oanh minh, nhưng mà, lại là không có tiếng động. Liên một kia tiếng vang đều không có phát ra, thì như thế an an tĩnh tĩnh đáp xuống trên mặt đất. Pho tượng kia cực cao, chí ít có 20m, cao độ siêu nhiên đại vương sơn sơn môn 10m. Nếu là theo bên ngoài xem ra, tất nhiên dễ thấy vô cùng. Pho tượng kia khuôn mặt lạnh lùng, mặc trên người khải giáp, tại nó phía sau có một thanh cự hình đại kiếm, kiếm lớn này cũng không có chua kiếm, trần trôi bên ngoài, mặc dù là pho tượng, nhưng là thân kiếm lại lóe ra hàn mang. Nó thì như thế yên tĩnh đứng yên ở sơn môn bên trái, mặc dù là vật chết, nhưng lại khả năng hấp dẫn ở mọi người ánh mắt, khiến người ta không dám coi nhẹ, mà lại từ trên người nó còn tản mát ra khiến người ta run sợ huy áp, liền xem như triệu lao ba người cũng là không khống chế được giật mình trong lòng. Cái này đây chính là sư phụ ngươi mang đến thủ vệ. Tôn lão nhìn lấy pho tượng kia, không khống chế được nuốt nuốt nước miếng một cái, chấn kinh tuột đỉnh, nguyên bản nghi vấn tự sụp đổ, theo thứ này ra sân đến xem. Tuyệt đối là vũ thần thủ đoạn không thể nghi ngờ a. Ba vị tuyệt thế cường giả, lúc này đều bị pho tượng kia chấn động nói không ra lời, đôi mắt lấp loé, đối Tô Vũ sư phụ lòng tràn đầy kính sợ. Tô Vũ lại là không rảnh đi quản bọn họ thế nào nghĩ, mà chính là xuất ra Thức thần Tàn hồn, chậm rãi hướng về pho tượng đi đến. Chương 297, sóng ngầm mánh liệt, tranh bá sắp tới. Thức thần Tàn hồn giữ tại Tô Vũ trong tay, như cùng một cái đầu ẩn chứa sinh mệnh kim sắc sợi tơ, tại trong lòng bàn tay hắn chỗ chạy xuôi. Kim sắc ánh sáng chiếu sáng trung quanh, trong đêm tối này cực kỳ loa mắt. Tại pho tượng kia rơi đáy, tô vũ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, cả người so với pho tượng bản chân còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Ngầm đầu lên nhìn lại, tựa như pho tượng kia đổi lấy trời. Đinh! Kiểm chắc đến thức thần tàn hồn 20%, có thể dung hợp. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, tô vũ chẩm rãi đem cái này tàn hồn đẩy vào pho tượng bên trong thân thể. Kim sắc sợi tơ như là huyết dịch, một khi đụng vào liền theo pho tượng cấp tốc ở trong cơ thể nó lưu động. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy rõ những kim sắc đó sợi tơ lan tràn đến pho tượng mỗi khắp nó ngách, làm pho tượng nhìn càng thêm thần dị, tiếp theo, chậm rãi chui vào trong pho tượng. Phen nương theo lấy thức thần tàn hồn tiến vào, pho tượng kia trong mắt thế mà chuyển động một phen, như có sinh mệnh. Đột nhiên xuất hiện động tính, cũng làm cho Triệu Lao Ba người sắc mặt siết chặt, bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế, pho tượng kia cho người ta cảm giác các bác Thật sự là quá lớn quá lớn, hơi động đậy liền sẽ để người trong lòng run lên. Tô Tiểu Hữu, lệnh sư thủ đoạn, thật đúng là lợi hại, lợi hại a. Triệu lão nhìn lấy pho tượng, không khống chế được cảm thắn nói, một bên Băng Tâm Nguyệt cũng là khẽ gật đầu, kiến thức đại vương sơn thần dị, nàng tâm cuối cùng chậm rãi buông xuống, vốn đang sợ Tô Vũ là tên lừa đảo, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng đem phượng tiên quả trồng ra, mà lại nói không chừng còn có thể trồng ra mang theo dược vân phượng tiên quả. Vừa nghĩ đến đây, Nàng Tâm thì không khỏi lửa nóng. Nghĩ không ra thế mà thật tồn tại Vũ Thần, khó trách Đại Vương Sơn có thể trồng ra hoàng kim nguyên liệu nấu ăn, nguyên lai là Vũ Thần sáng tạo không gian. Tôn lão cũng là mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn về phía hư không, mang theo kính sợ. Ha ha, Tôn lão đầu, tiểu tử này sư phụ nhưng là Vũ Thần, ngươi còn dám hò hét lấy muốn thu hắn làm đồ. Triệu Lao cười cười, đối với ngây người Tôn lão trêu ghẹo nói. Thôi đi, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, đặt dạ vi sư. Ta là dạy hắn chu nghệ, không có quan hệ gì với võ đạo." Tôn lão không phục nói, tiếp lấy hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói: "Một khi ta thu hắn làm đệ tử, như vậy sau này người khác bàn luận, đều sẽ nói ta cùng Vũ Thần thu cùng một cái đồ đệ, cái kia đến có bao nhiêu phong cách." Nghĩ đến sau này phong cách tràn diện, Tôn lão chảy nước miếng đều nhanh chạy ra, hận không thể lập tức cùng Tô Vũ tỉ thí chu nghệ. Đối với Tôn lão loại này cực kỳ tự tin, Tô Vũ cũng rất im lặng, không thèm để ý trực tiếp sử dụng leo núi bậc thang biển hiệu. Theo leo núi bậc thang biển hiệu sử dụng, chân xuống thang lầu đều là biến đổi, chậm rãi từ dưới đất một chỗ cao, một bậc một bậc biến thành cẩm thạch hình dáng, tại ánh trăng chiếu xuống lộ ra thanh quang, nhìn thần thánh mà thần bí. Những thứ này bậc thang thẳng tắp thông hướng lầu tiếp khách, từ dưới đi lên nhìn lại, như là cẩm thạch hàng dài, kéo dài tới chân trời, khiến người ta nhịn không được dâng lên cùng bái tâm lý. tiểu tử, đây cũng là sư phụ của ngươi thủ bút. Triệu lao ba người nhìn trận mắt hốt mộm, khó có thể tin nhìn lấy chính mình dưới chân, đối Tô Vũ sư phụ loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn càng thêm bội phục, kinh động như gặp thiên nhân. Cao đoan đại khí cao cấp, dọc theo bậc thang, 10 cấp mà lên, Tô Vũ khỏe miệng không khống chế được nết lên một tia đường cong, lần này, đại vương sơn bể ngoài cuối cùng là đầy đủ. Ngũ Châu đại lục, một cái không muốn người biết chẳng sợ. Một cái người áo đen ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, màu đen áo che lại toàn thân hắn Toàn bộ mặt đều giấu ở hắc bào phía dưới, bao phủ trong bóng đêm. Mà ở đại sảnh bốn phía, thế mà thuần một sắc đều là người đeo mặt nạ. Nếu là tô vũ ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, những người đeo mặt nạ này cùng trước đó vây công tiêu giật hàn người đeo mặt nạ giống như đúc. Ở chỗ này, lại có 10 người mang theo mặt nạ vàng kim. Mặt nạ vàng kim, thượng trưng cho vũ tôn. Mà trừ 10 người này bên ngoài, người áo đen hai bên còn đứng lấy hai người, mang theo tối mặt nạ vàng kim. Người nói đều là thật. Hác bảo phía dưới, chầm rãi truyền ra âm trầm thanh âm, thanh âm này mang theo trọng âm, tựa như đồng thời theo hai cái người khác nhau bên trong miệng truyền ra. Tôn thượng, chắc chắn 100%. Thực thân lệnh cùng đan thánh lệnh đồng xuất, hiện tại, đại bộ phận thế lực cũng bắt đầu nghĩ đến đại vương Sơn nơi đó dũng mãnh lao tới, liền tướng quân phủ người thật giống như đều chuẩn bị tiến về. Bên người, vị kia tối mặt nạ vàng kim người nói. Thực thân lệnh, đan thánh lệnh, dưới hác bảo thanh âm mang theo cười lạnh Thực thần vĩnh viễn đổi không làm náo động quen thuộc, chuyện này tuyệt đối là hắn giật dây. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Bởi vì kích động, hắn chậm dại đứng lên, ha ha ha, cái này đại vương Sơn hủy ta tại Đông Châu bố trí, nghĩ không ra lại là mang cho ta như thế một cái cự đại kinh hỷ. Tôn thượng, chúng ta tiếp xuống nên thế nào làm? Cơ hội như vậy, đúng là chúng ta đem thế lực này một mẻ hốt gọn thời điểm. Người áo đen thanh âm lộ ra lành ý, sắc ý nghiêm nghị. Những thứ này lao hồ đồ chỉ sẽ trở thành chúng ta tiến lên trên đường chướng ngại vật, duy nhất một lần diệt trừ cũng là thanh tĩnh. Người áo đen lời nói để trong đại sảnh người đeo mặt nạ đều là hơi sướng sở, dưới mặt nạ mi mắt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng. Đến lúc đó, liền từ hai người các ngươi đi. Người áo đen nhìn lấy cái kia hai cái tối mặt nạ vàng kim người, tham thẳm nói ra. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, không khống chế được nói ra, tôn thượng, bằng hai chúng ta chắc. Người áo đen khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng, ha ha, không sao cả. Trong tay hắn thỉnh lình thêm ra một thanh tấm gương, tấm gương kia khung kính cùng nắm tay đều là kim sắc, mặt kính cùng đồng dạng tấm gương không khác nhau chút nào, nhưng mà, coi như đặt ở trước mặt, tấm gương kia bên trong vẫn như cũ không có vật gì, thế mà cũng không có hình chiếu. Đây là thiên địa 12 linh một trong thiên chiếu kính, ta may mắn mới từ phòng ma cốc đặt được, các người cầm lấy đi. Người áo đen lời nói để cái kia hai cái mặt thế mà kinh hãi. Trong mắt khó nén chấn kinh cùng khủng hoảng màu sắc. Tôn tôn thượng, lấy thiên chiếu kính, cái kia cái kia phong ma quốc làm sao đây? Một vị tối mặt nạ vàng kim người không không chế được hỏi. Ha ha, chờ chúng ta đại thế một thành, trong thiên hạ còn có cái gì đáng sợ? Ta làm việc cần muốn các ngươi nhắc nhở sao? Người áo đen ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, nhìn về phía người kia, như cùng một thanh kiếm sắc, các ngươi một mực theo ta phân phó làm liền là Vâng, tiểu nhân biết sai người kia toàn thân đều là ru lên, đầu lập tức thấp đi. Không dám nhìn nữa. Còn có, đã có cơ hội như vậy, như vậy, thiên tuyệt kế hoạch cũng nên sớm áp dụng. Người áo đen nỉ non lời nói, để hai vị kia tối mặt nạ vàng kim người lại là hơi chấn động một chút. 15 ngày thời gian thoáng chút qua đi, một ngày này, toàn bộ Đông Châu quận kín người hết chỗ, theo bốn phương tám hướng vọt tới người nhao nhao ở đây tụ họp bọn họ cộng đồng mục tiêu chính là tiến về Đại Vương Sơn, chứng kiến lần này thực thần tranh bá. Sư phụ, cái này Đại Vương Sơn Đại Vương cũng là lần trước cứu chúng ta người. Phi Yến Tông, nữ đệ tử chiếm đa số, mà lại từng cái đều là nhân vật, đi ở đâu đều là một đạo làm người khác chú ý phong cảnh. Lúc này, Kinh Phi Yến cùng sư phó của nàng đi tại đội ngũ phía trước nhất, thấp giọng với sư phó của nàng nói ra. Ồ, ấn lớn như thế, chúng ta nhất định phải thật tốt cảm tạ người ta. Sư phó của nàng đúng đúng một vị mỹ phụ, ánh mắt từ ái nhìn Kinh Phi Yến liếc một chút, trịnh trọng nói ra. Thôi đi, có cái gì tốt tạ, hắn cũng là cái từ đại gia hỏa. Kinh Phi Yến không không chế được điểm môi. Nói ra Tô Vũ, hắn liền không nhịn được sẽ nghĩ tới Tô Vũ cái kia tự đại bộ ráng, càng là xem chính mình mỹ mạo tại không có gì, thật sự là quá đáng giận. Bộ kia mềm mại giận bộ ráng, để không biết để bao nhiêu vây xem công tử ca trong lòng cùng loạn, sau này đêm không thể say giấc. Vâng, cái kia sư phụ đang muốn mở miệng thuyết giáo thuyết giáo, phía trước lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh. Dương mắt nhìn lên, đã thấy một bóng người như là da dây cung mũi tên Thẳng tắp bay rất ra ngoài, bộ dáng thế thảm, một mặt chật vật Hả? Đây là chuyện thế nào? Kinh Phi Yến không khỏi nghi ngờ nói. Không ít người cũng đều là những mày, phía trước cũng là Đại Vương Sơn, chẳng lẽ còn có người đang đánh nhau hay sao? Vị cô nương này có chỗ không biết, phía trước chính là Đại Vương Sơn Sơn Môn Chỗ, ở nơi đó thiết lập có kết giới, chỉ có thể theo Sơn Môn tiến vào, có ít người tự nhận, có chút bản sự, liền muốn đánh vỡ kết giới này. Kết quả sẽ xuất hiện loại tình huống này Một vị mặc lấy cạn trường sam màu xám Công tử ca tay cầm một cái quát xếp Đối với Kinh Phi Yến mở miệng nói ra Kết giới Tên kia quả nhiên thật sự có tài mà Kinh Phi Yến đầu tiên là nỉ non một câu Tiếp lấy không khống chế được đem ánh mắt rơi vào Vậy công tử ca trên thân Cảm ơn vị công tử này thông báo Không biết công tử là Há, tại hạ tinh nguyệt tông thiếu tông chủ dương trần Hữu lễ vị công tử kia ca đối với Kinh Phi Yến thi lễ Tốt một bộ người khiêm tốn khi trong mắt khó nén ái mộ chi tình. Cảm ơn Dương công tử giải hoặc Kinh Phi Yến cũng là khách khí thi lễ, tiếp lấy liền không tiếp tục để ý, cùng nhà mình sư phụ hướng về Đại Vương Sơn mà đi. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đi ra một chuyến ta Dương Trần thì yêu đương, giá trị. Quá mẹ hắn giá trị. Dương Trần nhìn lấy Kinh Phi Yến bóng lưng, mang trên mặt si mê, mỉm cười, chậm dại theo sau. Một bên khác, đứng thẳng bốn đạo nhân ảnh, cũng là chú ý tới cái kia bay rất ra ngoài người Hai bên đứng thẳng hai người lại là tô vũ lao bằng hưu, một béo một gầy, chính là mập gầy hai người. Ha ha, cái này đại vương Sơn quả nhiên có chút môn đạo, liền xem như người ta đều khó mà bố trí xuống bực này kết giới a trung gian một vị lao giả vừa cười vừa nói. Còn có pho tượng kia, nhìn không núp đích, nhưng là trên thân lại mang theo khí thế, chắc không chỉ là pho tượng như vậy đơn giản trung gian, một vị khác lao giả cũng là nói nói. Đúng vậy à, pho tượng kia có uy thế, khiến người ta không dám xem thường. Các người nhìn pho tượng chúng quanh, mỗi một cái đi qua chi trên mặt người đều kìm lòng không được mang theo vẻ cung kính, không ai dám ở pho tượng chi dưới làm cản, đây cũng là từ nơi sâu xa vì thế. Hai vị láo giả kẻ sứa người họa, kinh thán không thôi. Tổng tướng đại nhân, cái này đại vương Sơn thần dị chỗ rất nhiều, chúng ta lần trước lúc đến có thể còn không có pho tượng kia, ta cảm thấy, giá trị đến tướng quân của chúng ta phụ kết giao mập gầy hai người tại hai vị trước mặt láo giả cực kỳ cung kính, không khỏi nhân cơ hội này nói ra. Chương 298, cấm bay. Ta không tin. Ha ha, ta biết, pho tượng kia cũng là mấy ngày gần đây nhất mới đột nhiên xuất hiện, không ít người đều nói là vũ thần thủ đoạn bên trong một vị lao giả cười ha ha nói, hắn thính lực mẫn cảm cỡ nào, người chung quanh nghị luận chạy không khỏi lô thai hắn. Ta biết các người cùng đại vương Sơn bạn cũ, có điều kết giao một chuyện vẫn phải trước chấm dãi, cái này đại vương Sơn xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị, mà lại quá mức thần dị. Đối ngũ châu đại lục tới nói cũng không biết là họa hay phúc à. Một vị khác lao giả cũng là nói nói, ánh mắt sâu xa, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, tiếp lấy cất bước hướng về đại vương Sơn mà đi. Phủ tướng quân là ngũ châu đại lục lớn nhất ý vào, tại ngũ châu đại lục nhiều như vậy năm, tự nhiên có liên quan tới vũ thần ghi chép, nhưng mà, coi như thật tồn tại vũ thần, cũng căn bản không có hư không tạo vật thủ đoạn. Hư không tạo vật, như thế trái ngược lẽ thưởng sự việc như thế nào hội tồn tại. Chỉ là thế nhân biệu đặt ta. Nhưng mà, cái này Đại Vương Sơn hết lần này tới lần khác xuất hiện loại chuyện này, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi. Theo đi tới Đại Vương Sơn trước sân môn, bốn người tâm lại là nhất động, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trước mặt, cái này bạch ngọc bậc thang thật sự là quá mức xa hoa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng như là phủ thêm một tầng màu trắng Huỳnh quang, nhìn thánh khiết vô cùng. Dâm chân đi ở trên, cảm giác cực kỳ dễ chịu, bàn chân tựa như cùng khắp nơi chặt chẽ nối liền cùng nhau Loại này làm ra làm chơi ra chơi cảm giác khiến người ta cực kỳ an tâm. Bất quá bọn họ mi đầu lập tức nhữ một cái, tại cẩn trọng đồng thời, thế mà đồng thời phát lên một tia nặng nghề cảm giác, liền tựa như hai chân cùng bậc thang buộc chung một chỗ. Cấm bay. Hai vị kia lão giả đồng thời liếp nhau, đôi mắt chỗ sâu chàn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Loại thủ đoạn này quả nhiên là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cách đó không xa, không ít người đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Có ít người thân thể nhảy lên nhảy lên, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghe người ta nói nơi này cấm bay, nghĩ không ra là thật, các ngươi thử một chút căn bản không bay lên được. Đây cũng quá trâu bỏ đi, nói không cho bay thì không cho bay, đây rốt cuộc là thế nào làm đến. Không hổ là vũ thần A, như thế làm cũng là vì để cho chúng ta bày tỏ đối vũ thần tôn trọng đi. Không đơn thuần là bọn họ, nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp, mọi người đến nơi này sau, đều thật sâu bị đại vương Sơn thủ đoạn chết phục Thân thể như là quên như thế nào phi hành hắc, hắc cái này đại vương Sơn Thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp A Đầu tiên là kết giới Sau là cấm bay, địa bộ này So với thánh địa còn muốn thánh địa A lão giả kia nhìn lấy chúng quanh, không khỏi cười nói Ta thì lại không tin cái này ta Ngay cả ta khoảng không cũng dám cấm Theo sau, hắn khẩu khí Đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo Mang theo nói không nên lời tự ngạo Vâng, hắn đùi phải mạnh mẽ Dâm mặt đất, mượn cố này xung lực Như tên lửa siêu một tiếng thẳng tắp chui vào không chung. Ta đi. Có người lên trời. Như thế động tính tự nhiên hấp dẫn không ít người, vô số người nhao nhao tới vây xem. Thế mà có thể ở chỗ này bay như thế cao, lợi hại a Ngưu nhân a đại vương Sơn cấm bay thế mà đối với hắn vô dụng, lâu như vậy đều không đến rơi xuống. Đại vương Sơn quy củ còn giống như chưa bao giờ nhìn người nào pha qua, ngày hôm nay cuối cùng là ra tới một cái. Vô số người chờ ở dưới đáy. Ngựa đầu nhìn lấy cái kia thay đổi vì một điểm đen lão giả, kinh thán không thôi. Bọn họ tựa như là phủ tướng quân người yếu ớt âm thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người thần sắc đều là sức sở, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Là là, là là, thiên tổng tướng. Có người khó có thể tin hoảng sợ nói, cùng loạn, như là não tàn phan nhìn thấy chính mình thần tượng. Ánh mắt của hắn thình lình nhìn chầm chầm lão giả kia nơi ngược trái một cái tiểu vân chương nhỏ, cái kia huy chương rất nhỏ, trung tâm khắc lấy một chữ thiên. ai Nghĩ không ra như thế vân chương nhỏ, vẫn là bị người nhận ra lão giả kia tựa như bất đắc dĩ, hơi hơi thở dài, tiếp theo, còn bị thai mà đi trộm trông xuề bàn tay ra, che cái viên kia huy chương. Thật sự là thiên tổng tướng, ô ô ô, không ra ta lúc còn sống còn có thể nhìn thấy loại này truyền thuyết cấp bậc lao đại, chết cũng không tiếc. Ngoa tạo, ta gặp được thiên tổng tướng, cái này trâu đầy đủ ta thổi một năm. Vị này là thiên tổng tướng, như vậy trên trời vị kia chẳng phải là tổng tướng. ta đi Khó trách có thể phá đại vương Sơn quy tắc, thiên địa hai vị tổng tướng ở đây, cái gì đổ vật phá không? Liên tướng quân phủ thiên địa hai vị tổng tướng đều đến. Không ít thế lực đều là hơi kinh hãi, giật mình tại lần này đại vương Sơn lực thu hút. Việc quan trọng thế này, mấy chục năm đều không nhất định có thể có một lần đi. Tất cả mọi người tán đi, ha ha, việc quan trọng thế này, khó tránh khỏi hội dẫn tới người có quyết tâm an toán. Chúng ta tới này cũng là vì bảo đảm mọi người an toàn vị kia thiên tổng tướng đối với chúng người cười nói. Có ngày hai vị Tổng tướng ở đây, chúng ta còn sợ cái gì? Đúng đấy, có cái nào đuôi mù dám ở chỗ này gây sự? Cái kia không phải là muốn chết sao? Thiên Tổng tướng ngài thật sự là nhạy cảm, ngũ châu đại lục hòa bình nhiều năm như thế, coi như thật xuất hiện cái gì tiểu mau tặc, làm sao đáng giá ngài xuất thủ, ta để nhất cái sông đi lên. Mọi người nhiều luồng ý kiến, cả đám đều vướt ngựa, một là vì hướng phủ tướng quân lấy lòng, quan trọng hơn là, phủ tướng quân sắc thực giá trị đến bọn hắn như thế tôn kính. Bởi vì tướng quân phủ, ngũ châu đại lục mới có thể từ trước đến nay bình đi xuống. Tránh ra. Các người đều tránh ra. Đúng lúc này, trên bầu trời chuyển đến một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người là nghi hoặc ngầm đầu, đã thấy một đạo điểm đen nương theo lấy tiếng xé gió, tới lúc gấp rút nhanh từ trên trời ráng xuống. Cái này điểm đen cấp tốc phóng đại, điên cuồng rơi xuống. Tránh ra, tốc độ tránh ra. Bóng đen kia một bên rơi xuống, một bên lo lắng quát. Là Tổng tướng. Cái này điểm đen chính là mới vừa rồi chui vào không trung láo giả, nghĩ không ra lâu như vậy, cuối cùng từ trên trời rơi xuống. Cũng không biết hắn là theo cao bao nhiêu địa phương rơi xuống, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, cái mông phía sau thế mà đều mang tiêu lửa, như là hòa tiễn. hoa Mọi người tránh mau tuyệt đối đừng bị nệ đến, sẽ chết người. Mọi người tất cả đều xôn xao, chỉ trong nháy mắt là ở chỗ này trống đi một mảnh đất trông lớn. Vâng! Nương theo lấy một tiếng to lớn nổ vang. Cái kia tổng tướng thẳng tắp đâm vào trên bậc thang. Tất cả mọi người là mi đầu cuồng loạn, co rụt đầu lại, tựa như có thể cảm giác được cái kia cô đau đớn. Thật lớn như thế va chạm, ngấc thang kia lại là lông tóc không tổn hao gì, mà vị kia tổng tướng lại là máu mũi cuồn cuốn. Tuy nhiên ỷ vào linh lực hộ thể, nhưng là thân thể vẫn như cũng bị chấn động đến chết lặng, nằm ngửa trên đất, chật vật không thôi. Rầm. Nhìn lấy tổng tướng thê thảm như thế bộ dáng, tất cả mọi người là nuốt nuốt nước miếng một cái, trong lòng cuộn rung động không thôi. Ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Tổng tướng, thế mà lại có chật vật như thế một mặt. Cái này Đại Vương Sơn không khỏi cũng quá thần đi, thế mà liền Tổng tướng đều không có cách nào bay lên. Khu khu. Tổng tướng ho nhẹ một tiếng, chậm dại đứng lên, trong lúc nhất thời cứng ngắc im lặng, cùng mọi người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Toàn trường tính mịch, không ai biết như thế nào đánh vỡ lúc này cứng ngắc. Mau nhìn. Có người đi bỏ phò tượng kia. Đúng lúc này. Đại Vương Sơn Sơn môn chỗ truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên vừa mới tình cảnh, nhao nhao hướng về pho tượng bên kia nhìn lại. Tổng tướng thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, chính mình mặt mồ cuối cùng còn không có mất hết. Lúc này, tại pho tượng kia phía trên, một bóng người chính đang nhanh chóng hướng trên đó leo lấy. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì leo đến pho tượng bên hồng, cũng lại tiếp tục leo lên trên đi. Bởi vì đưa lưng về phía mọi người, chỉ có thể nhìn ra hắn tóc cũng không phải là màu đen. Mà chính là màu xanh ra trời, tại hắn phía sau, có một thanh kiếm lớn màu xanh lam, kiếm lớn này so với bình thường trường kiếm muốn càng thêm nợ nang. Là Tây Châu Người. chơi ạ! Liền Tây Châu Người cũng tới. Đây là muốn làm cái gì? Thế mà đi leo pho tượng kia, người này không khỏi cũng quá vô lệ đi. Tây Châu Người cũng dám đến chúng ta Đông Châu đến dương ai. Nhìn lấy thân ảnh kia, tất cả mọi người cảm thấy căm giận bất bình. Tên kia không tại Tây Châu học viện đợi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hơn nữa còn làm ra như thế có hại thân phận sự việc. Thiên Tổng Tướng hiển nhiên cùng người kia nhận biết, không khỏi lắc đầu nỉ nó nói. Vúng. Người kia khẽ quát một tiếng, tiếp lấy thả người nhảy lên, đã cùng pho tượng kia đầu cân bằng, mang trên mặt lạnh leo nụ cười. Khánh. Hai tay nắm phía sau cự kiếm chua kiếm, tiếp lấy đột nhiên rút ra, đối với pho tượng kia chỗ cổ cũng là một cái quét ngang. Cự kiếm kia trên thân kiếm, bao vây lấy đấu khí màu xanh lam, cực kỳ dễ thấy. Ngoa tạo. Tên này muốn hủy Đại Vương Sơn pho thượng Đến cùng cái gì thù cái gì hoán nghiệm đáng giá hắn làm như thế. Quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, ta dám nói, nếu như Đại Vương Sơn người ở chỗ này, hắn tuyệt đối cản rỡ không đứng dậy. Mẹ, Tây Châu quả nhiên là ra cặn bã địa phương. Nhìn lấy người kia động tác, tất cả mọi người là những mày, hùng hùng hổ hổ nói, có chút khó chịu. Tại Đông Châu nhiều người như vậy nhìn soi mói, đi hủy hoại pho tượng kia. Tuy nhiên vào đại vương Sơn cũng không thể đại biểu Đồng Châu, nhưng là, đây tuyệt đối là trần chùi đánh mặt ta. Mắt thấy cự kiếm sắp chém vào pho tượng kia cổ, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, lo lắng văn phần, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp cứu viện. Vâng! Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng oanh minh, pho tượng kia lại là hơi động một chút. Dầm dầm dầm! Pho tượng kia thật sự là quá lớn, quá nặng, theo nó cánh tay nâng lên, như là khai hỏa xe, tiếng oanh minh không ngừng. Nó thân hình tuy nhiên nhìn to lớn cùng kền, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền ngăn tại cái kia người trước mặt. Ken! Một tiếng vang dọn người kia kiếm đứng tại bàn tay khổng lồ kia nơi lòng bàn tay. Cả người hắn so với bàn tay kia còn nhỏ hơn tới không ít. Cái gì? Điều này sao có khả năng? Người kia đồng tử mãnh liệt trường lớn, khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, liền cảm thấy một cố cự lực theo cánh tay kia phía trên đánh tới. Hoàng Phò tượng ngón tay hơi hơi nắm lại, liền đem hắn giữ tại bàn tay bên trong, tiếp lấy cánh tay đột nhiên vung ra. Dầm dầm rầm Cái kia người thân ảnh như là như đạn tháo, trực tiếp bị phò tượng theo đại vương Sơn Sơn Môn Chô ném ra, thân thể như là cầu vồng, ven đường mang theo lăn lộn bùi mù vụn cây tung bay, bay thẳng ra hơn trăm mét. Trưng 299, bị hoàn ngược đầu tôn. Nhìn lấy cái kia bị ném ra bóng người, tất cả mọi người sướng sốt tiếp lấy toàn trường xôn sao. Ngoa tạo phó tượng kia thế mà lại động. Ngưu bức. Chẳng những sẽ động mà lại còn giống như đặc biệt có thể đánh. Hà Hê là người, Hà Hê là người a. Ta liền biết Đại Vương Sơn không có như vậy dễ đối phó. Ha ha, Tây Châu cặn bã, liền một cái pho tượng đều đối phó không. Mọi người trong nháy mắt đều phân chấn, lúc này mới tính toán đánh ra chúng ta Đông Châu khí thế. Lúc này, mọi người cái này mới nhìn rõ cái kia người bộ dáng. Tóc màu lam phía dưới là màu nâu trong mắt, sống mũi cao thẳng. Ra thịt so với Đông Châu người muốn miễn phí không ít, thế nào nhìn, cho người ta một loại cực kỳ yêu diễm mỹ cảm, tuyệt đối đẹp trai đại thúc một cái. Bất quá lúc này trên người hắn dính đầy bụi đất, trên tóc còn mang theo không ít mảnh vụn, nhìn có chút chật vật Lao sư, trong đám người, một cái tóc màu lửa đỏ thiếu nữ vội vàng chạy tới, đỡ lấy vị kia Lam phát trung nhân nhân, chính là lần trước Tô Vũ gặp được lì ản. Ta không sao. Nam tử tóc Lam chậm dại đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía pho kia Vâng! Đánh bay nam tử tóc lam kia sau đó, pho tượng kia cũng không có quy vệ, mà chính là thân thể nhẹ nhàng nhất động, theo nam tử tóc lam rằng có lấy. Lúc này, pho tượng thân thể bên trên tán phát ra huy thế càng sâu, không ít người đều là nuốt nuốt ngụm nước bọn, thân thể hơi hơi lùi lại. Tuy nhiên huy thế cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được cái kia làm cho người ngạt thở cảm giác các bách. À xua, ngươi đây là làm cái gì? Thiên tổng tướng gặp nam tử tóc lam một bộ sẽ không vương tha bộ dáng không khống chế được cao mày một cái hỏi. Thiên Tổng Tướng, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, cái này Đại Vương Sơn Đại Vương phế môn hạ của ta một vị học sinh, ta tới cùng hắn đòi cái công đạo. À xua ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía pho tượng kia, toàn thân đều bị đấu khí màu xanh lam bao trùm, cái này đấu khí dần dần trở nên ngưng thực, phóng lên tận trời, thế mà ngưng tụ thành một dòng nước. Nước này chạy thì như thế từ hắn trên người chậm rãi kéo dài ở giữa không trùng, như là thác nước. Đấu khí hóa hình Tên này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, có thể đem đấu khí chuyển hóa làm lớn như vậy rồi một mảnh dòng nước. Tên này nhìn ra là một vị đấu tôn A, giận thật A. Hắn hẳn là Tây Châu học viện một vị lao sư, học sinh bị đánh, qua đến báo thủ đến. Đấu tôn A, pho tượng kia còn có thể gánh vác được sao? Bởi vì pho tượng cùng ạt sửa vì thế, tại đại vương Sơn trước Sơn Môn đã không có người, tất cả mọi người canh giữ ở hai bên yên tĩnh nhìn lấy, không người nào dám quấy rời hai người chiến trường. Thủy Long Âm À sùa một tiếng quát lớn, cái kia dòng nước thế mà chậm dãi ngưng tụ thành một cái hình rồng Giống. Nương theo lấy một tiếng gào thét, cái kia thủy long trực tiếp từ trên người hắn bay lên trên không, tiếp lấy long đầu nhất chuyển, đem à sùa mang trên đầu, thẳng tắp hướng về pho tượng mà đến. Cái này thủy long tốc độ cực nhanh, ghé qua ở giữa mang theo trận trận gió lốc, để hai bên vây xem ăn dưa quần chúng thổi đến nhau nhau lùi lại. Tốt hảo lợi hại. Cái này thủy long có lẽ có thể trực tiếp hoành mặc một cái quần thành. Người nào có thể ngăn cản Một cái pho tượng cũng dám ngăn đường ta. Xông vào sân môn, A Su bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tiếp lấy hai chân khé cong, tại vòi nước phía trên giẫm mạnh, cả người liền bay lên trên không, hướng về kia pho tượng chỗ cổ phóng đi. Trong tay cử kiếm lóe ra loá mắt ánh sáng màu làm, trên không chung vẽ hạ một đạo màu xanh làm cầu vồng. Giống. Con về cái kia thủy long cũng là gầm rú một tiếng, tiếp lấy thẳng tắp hướng về pho tượng chỗ ngực đánh tới. Và anh. Theo va chạm, cái kia thủy long lập tức hóa thành của nước. Như là dao động, không rán đoạn đánh vào pho tượng kia trên thân. Thời gian dài như vậy đập vào, liền xem như pho tượng kia cũng là mất thăng bằng, thân thể nghiêng, không được lùi lại. Mà Sủa còn mượn cơ hội này, trong tay cử kiếm không được vung vẩy, hung hăng chạm tại pho tượng chỗ cổ. Cản! Tại mọi người nhìn soi mói, một kiếm này thẳng tắp chạm tại pho tượng kia chỗ cổ. Nhưng mà, trừ cái này dị thường nột ngạt oanh minh bên ngoài, pho tượng vẫn như cũ lông tóc không thương. Sao sao lại có khả năng? Asua khó có thể tin gầm nhẹ một thân, một cách này, hắn cơ hộ dùng hết lực lượng toàn thân, thế mà liền pho tượng kia phòng ngự đều phá không. Nắm nắm bởi vì phản chấn mà hơi tê tê hai tay, Asua mi mắt đống nhiên chầm xuống, trong lòng quyết tâm. Điện quang loạn chạm. Hắn thân thể bỗng nhiên mẻ lên, tiếp lấy hơi trao đảo một cái, thế mà xuất hiện lục đạo cầm trong tay cự kiếm ảo ảnh. Cái này sáu đạo ảo ảnh đồng thời nâng lên trường kiếm, đối với pho tượng cũng là một trận chém mạnh. Ken ken ken. Tiếng oanh minh bên tai không giữ, thì như thế trong nháy mắt thì vang lên trên trăm âm thanh. Quá quá tàn bạo. Nhìn lấy cái kia đầy trời kiếm quang, không ít người đều là không khống chế được co lại rụt cổ. Sao sao lại có khả năng? Theo kiếm quang chậm rãi biến mất, à sùa thu kiếm mà đứng, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy Tại pho tượng kia trên thân, trừ thỉnh thoảng sẽ có một ít bạch đớn bên ngoài, nơi nào còn có một chút xíu thương thế, mà lại liền xem như bạch đớn, cũng liền mấy hơi thở thì chậm biến mất Cái này phòng ngự vô địch tan dưa quần chúng cũng đều là trường lớn mắt, trong lòng cảm khái vô cùng. Vâng, còn không đợi à sủa lấy lại tinh thần, pho tượng kêu lại là nhất trưởng vùng ra, giống như đập rùi, trực tiếp đem hắn rút bay ra ngoài. Dầm dầm rầm vẫn như cũng là dọc theo đồng dạng đường, vẫn như cũng là giống nhau hình thức. Pho tượng kia có chút kỳ quái thiên tổng tướng đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, không khỏi nỉ non lên tiếng. Người cũng phát hiện sao? Pho tượng kêu phòng ngự xác thực lợi hại nhưng là công kích cực kỳ đơn điệu, mà lại tốc độ cùng lực lượng cũng không tính rất mạnh, tổng tướng hai mắt ngưng trọng nhìn lấy pho tượng kia, do dự một chút, tiếp tục nói, tựa như là một cái bán thành phẩm. Là bán thành phẩm không sai. Thiên tổng tướng trực tiếp khẳng định nói, ngươi nhìn nó phía sau, có thể còn đeo một thanh kiếm, mà bây giờ lại sẽ chỉ đơn giản huy quyền thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm chân kinh. Pho tượng kia phòng ngự tuyệt đối có thể nói là vô địch tồn tại, nếu là thật sự thành hoàn toàn thể Phối hợp với công kích, đây chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ ngũ châu đại lục Phải biết, vừa mới nhưng là đấu tôn A, mà lại đấu khí so khởi linh lực càng thêm có lực phá hoại, nhưng mà, như thế quầng bạo công kích lại chỉ có thể ở pho tượng phía trên lưu lại bạch tấn không đúng, phải nói là cái gì đều giữa chẳng được. Như thế phòng ngự liền đã trước lập làm thế bất bại, đợi đến công kích thủ đoạn hoàn thiện, như vậy ai còn chống đỡ được. Khu khu, đuôi mù phía dưới, à xùa ho nhẹ một tiếng, liên tục sử dụng đại chiêu Tiếp lấy lại bị pho tượng đập bay ra ngoài hai lần, liền xem như hắn cũng có chút không chịu nổi, toàn thân run lên, hai đầu lông mày hiện lên một kia mỏi mệt. Làm ánh mắt nhìn về phía cái kia như cũ đứng tại nguyên chỗ pho tượng lúc, trong mắt lóe lên một tia cảm giác bất lực. Cái này mẹ nó là bật hợp đi, đánh cái cái dám A. A su, ta muốn trong lúc này nhất định có cái gì hiểu lầm, không bằng người đi lên cùng cái này. Đại vương Sơn Đại vương giải thích một chút tốt. Thiên Tổng Tướng nhìn lấy chán nản A su, nhìn không được mở miệng nhắc nhở Giải thích. À sùa khỏe miệng mang theo cười khổ, hắn thân là Tây Châu người, lại tại Đông Châu ném lớn như thế mặt, làm sao còn đợi đến xuống dưới. Mà lại, hắn mi mắt không khống chế được nhìn lấy pho tượng kia, pho tượng kia có lẽ sẽ không để cho chính mình đi vào. Thôi hắn khoát khoát tay, tiếp lấy đối với một bên như trước đang ngây người ảnh nói ra, đi, chúng ta trở về. Ách là, lao sư. ảnh cuối cùng là lấy lại tinh thần, tiếp lấy ánh mắt sợ hãi nhìn pho tượng kia liếc một chút. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng căn bản không nghĩ tới, cái này trong lòng mình vô cùng cường đại lao sư, thế mà liền Đại Vương Sơn môn còn không thể nào vào được. Nàng trong lòng không khống chế được lại lần nữa hiện ra Tô Vũ bộ dáng. Thiếu niên này đến cùng là người nào? Bằng chừng ấy tuổi, thế mà có thể có như thế đại thành tựu, cũng quá nghịch thiên đi. Hoa. Theo hạ sủa hai người thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt mọi người, mọi người lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, trong nháy mắt thì xôn xao ra. Quá quá nguy mô. Một cái pho tượng liền đem Tây Châu học viện lao sư cho đánh lại, sau này nhìn Tây Châu những người này còn Châu không Châu. Đấu tôn lại ra sao? Ở chỗ này, liền đại vương Sơn Sơn môn đều vào không được, ha ha ha, cười chết người. Đại vương Sơn thật thần, ta quyết định muốn tại Đông Châu quận mua nhà, liền ở tại đại vương Sơn phụ cận tốt. Ta có một loại mánh liệt dự cảm, đại vương Sơn sau này sẽ trở thành chúng ta Đông Châu kiêu ngạo, tên sớm muộn hội vang vọng tại toàn bộ ngũ Châu đại lục Vâng anh! Theo ạt sùa rời đi, pho tượng kia cũng là hơi động một chút, một lần nữa quy vệ, khôi phục như cũ bộ ráng. Lần này, mọi người nhìn về phía lấy pho tượng, càng là tràn ngập kính sợ, có ít người thậm chí tại trải qua thời điểm, sẽ đối với lấy pho tượng bái ba bái, thành ý tràn đầy Cái này đại vương Sơn, thật sự là không giống bình thường a Tất cả thế lực đồng thời nghĩ đến, trong lòng trực tiếp đem đại vương Sơn quý vị không thể trở mặt hàng ngũ. Ha ha! Xem ra cái này Đại Vương Sơn cử hành lần này thực thần tranh bá cũng là tồn tại lực uy ý nghĩa A Tổng tướng đem mọi người biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, không khống chế được nói ra. Đừng nói là người khác, liền xem như hắn, lúc này cũng đúng Đại Vương Sơn duy trì 3 phần kính sợ. Loại kia từ không chung rớt xuống cảm giác thật sự là để hắn khắc sâu ấn tượng, trung thân khó quên. Đại Vương Sơn kết giao vì bên trên, ngươi nói cho chúng ta một chút cái này Đại Vương Sơn Đại Vương là người nào? Đem bọn người đến Đại Vương Sơn sự việc rõ ràng dành mạch cho chúng ta nói một lần. Thiên Tổng tướng sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, đối với mập gầy hai người nói. Mập gầy hai người liếm nhau, trầm ngâm một lát, tiếp lấy bản tử chấm rãi mở miệng nói, bẩm Tổng tướng đại nhân, cái này Đại Vương Sơn Đại Vương tên là Tô Vũ, độ tuổi không đến 20 tuổi, võ đạo lại thâm bất khả chắc, làm người hiền lành, chúng ta tới ngày đầu tiên. Theo bản tử đem Đại Vương Sơn mỗi một việc nói ra, Tiên địa hai vị tổng tướng sắc mặt thì ngưng trọng ba phần, nội tâm không ngừng chập trùng. Thần bí khó lường Tô Đại Vương, có kết giới lầu tiếp khách, dị thương ăn ngon mỹ vị, có thể hồi phục thương thế linh dược thiện, còn có cái kia tăng trưởng người thực lực cấp hưởng. Kết hợp với chính bọn hắn thấy, trong lòng càng là đối với Đại Vương Sơn phát lên lòng kính sợ. Những vật này, có thể bảo hoàn toàn phá vỡ ngũ châu đại lục nhận biết, mỗi một vật đều có thể dùng thần vật để hình dung. Thần bí khó lường, vô cùng tương đại. Chương 300 Tranh bá trước giờ, tiền đặc cược Mọi người mời đi vào trong, Vũ Vương mời đi lầu 2, Vũ Tông hướng lầu 3, Vũ Tôn thì đi lầu 4 lầu tiếp khách trước, Bạch Tiểu Long cùng chúng vị đệ tử đang đều gọi khách nhân. Lần này dù sao việc quan hệ đại vương Sơn mặt mũi, chúng vị đệ tử đều là cẩn thận tiếp đãi an bài đến ngay ngắn trật tự. Lầu tiếp khách mỗi một tầng đều có đại vương Sơn đệ tử tiếp đãi mỗi trên một cái bàn đều để đó một bàn đại vương Sơn hoa quả, mùi quả thơm ngào ngạt để tất cả trình diện người đều là muốn đầy Cái này đại vương sơn hoa quả cũng không biết là trồng thế nào, thế mà như thế ăn ngon. Ngoa tạo. Ăn một cái chưa đủ nghiến à, nhưng là còn muốn ăn thì phải bỏ tiền mua, quá mẹ nó quý. Đâu chỉ hoa quả à, ngươi xem một chút đại vương sơn menu, những thứ này đồ ăn là mua được à, liền xem như thổ hảo, bắt đầu ăn cũng muốn cân nhắc một chút đi. Thật hâm mộ những đại tông phái đó đệ tử, từng cái trên bàn điểm đầy đồ ăn, thật sự sáng khoái. Khu khu, cái bàn kia tử tiếp nước quả còn giống như không ai ăn ai. Nếu không, chúng ta đi hắc hắc hắc. Lúc này, lầu tiếp khách lầu 1 đã tụ tập đại lượng người, cũng may lầu tiếp khách đủ lớn, không phải vậy căn bản không có khả năng dung nạp. Mà lại lầu tiếp khách lầu 1 đều là Vũ Vương phía dưới đệ tử, bọn họ chen điểm thì trên điểm, còn về Vũ Vương liền có thể lên lầu 2, không gian đối với thì rộng rãi rất nhiều. Thực lực quyết định địa vị, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Mọi người chú ý, chúng ta Đại Vương Sơn vì gia tăng mọi người hào hứng, cố ý gia tăng giải trí hoạt động Mỗi một tầng đều sẽ có một cái chuyên môn phụ trách đặt cược đệ tử, Đại Vương Sơn Đại Vương VS Thực Thần, tỷ lệ đặt cược một so với hai, đây là khó được kiếm tiền cơ hội, mọi người đến lúc đó có thể thỏa thích đặt cược Hàn Đại Bằng cũng là đứng ở ngoài cửa, cao giọng hô. Haha, ha, thế mà còn có thể đặt cược cái này còn cần so à, khẳng định là Thực Thần thắng A. Ta đi, chúng ta như thế nhiều người, Đại Vương Sơn coi như như bước nữa, có lẽ cũng sẽ bồi quần cục đều không thừa đi. Ha ha ha. Quản như vậy nhiều làm gì? Chúng ta có thể kiếm lời là được, ta cái này đi tới cực thực thần thắng. Tất cả mọi người là tranh tiên sợ sau tìm kiếm lấy đặt cược địa phương. Ha ha, lầu này quả nhiên như các người nói, quả thật không tệ nhìn thấy lầu tiếp khách, Tổng tướng không khỏi cảm khái một câu. Đúng vậy à, chúng ta sống bó lớn tuổi tác, kiến thức tự nhận là cũng rất nhiều, còn chưa bao giờ này một lần như hôm nay giật mình như vậy qua. Thiên Tổng tướng cũng là cảm khái nói, lại nói tiếp. Có điều cái này đại vương Sơn thế mà còn dám thiết lập đánh cực, thật chẳng lẽ muốn cùng thực thần phân cao thấp sao? Thực thần lao gia hỏa kia chủ nghệ chúng ta đều lệnh giao qua, đương thời bên trong, ta còn thực sự không tin có thể có ai chủ nghệ thắng được qua hắn tổng tướng cũng là ứng hòa nói. Cái kia hai vị tổng tướng đại nhân, thực ta cảm thấy đại vương Sơn hẳn là sẽ thắng lúc này, bàn tử lại là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ồ, lời này giải thích thế nào? Đệ tử thử qua vị kia đại vương tay nghề. Tuyệt đối là đương thời ít có bản tử không khỏi nhớ tới trước khi ly biệt chén kia linh dự thiện, dư vị vô cùng, lại nói tiếp, mà lại căn cứ đệ tử đến xem, vị này đại vương, xưa nay không làm mua bán lô vốn. Hai vị tổng tướng thần sắc nhất động, không khỏi chầm ngâm xuống tới, cái này đại vương sơn như thế thần dị, đại vương như thế nào phàm nhân, lại tại sao lại làm loại này vững vàng thua mua bán. Giữa lúc trò chuyện, bốn người bọn họ đã tiến vào lầu tiếp khách, tiếp lấy trực tiếp xuyên qua đám người, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai người rõ ràng giảm rất nhiều, không kịp nổi tầng thứ nhất 1/3 mà lại bởi vì đều là vũ vương duyên cớ, từng cái bao nhiêu cũng có chút tông sư phong phạm, trật tự so với tầng thứ nhất tốt hơn không ít. Tổng tướng đại nhân, các ngài lên đi, cái này tầng thứ ba chúng ta không thể đi lên. Người gây cùng bản tử liếp nhau, người gây không không chế được mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cũng tốt, cái này đại vương sơn kết giới, chúng ta cũng phá không thiên tổng tướng gật gật đầu. Đối với cái này lầu tiếp khách kết giới hắn cũng thẳng mập gầy hai người nói qua bởi vậy cũng không kỳ quái. chờ hai vị tổng tướng đi lên mập gầy hai người cười cười lập tức hiểu rõ trong lòng đối phương suy nghĩ trực tiếp hướng về bên trong một góc hùng đại đi đến nơi đó vây không ít người tranh luận âm thanh không ngừng chính là tầng thứ hai đặt cược địa phương còn về tầng thứ ba nhân số lại thiếu không ít Vũtông tại ngũ Châu đại lục giật mình xem như đỉnh đầu cực giả không ít người tự nhiên nhận ra hai vị tổng tướng nhau nhau đứng dậy chào hỏi Tầng thứ tư, chỉ có vũ tôn mới có thể lên đi, chỉ có chút ít người, lẫn nhau đều tại ôn chuyện. Ha ha ha, ta liền biết hai vị sẽ tới, quả là thế. Nói chuyện là một vị tóc đen hát tu lao giả, cùng hắn lao đầu khác biệt, hắn tròm dâu cùng tóc không có một chút màu trắng, tròm dâu dài tới chỗ ngực. Ha ha, các người mấy vị lao ra hỏa, tới thật đúng là nhanh á thiên địa hai vị tổng tướng cười nhìn lấy mọi người, đáp lại nói. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt quét qua, không khống chế được sướng sở. Thế nào liền đến mấy người các ngươi? Đông Châu quận Tông Môn săn sát, liền xem như vũ tôn, trăm vị cần phải có, thực thân lệnh cùng đàn thánh lệnh lực thu hút cần phải xa không chỉ có những chuyện này mới đúng. Các ngươi phủ tướng quân không phải cũng liền đến hai vị sao? Gần đây cũng không tính toán Thái Bình lại một vị lão giả hồi đáp, có ý riêng. Mà lại có chút cũ gia hỏa đều đang bế quan, căn bản đến không. Thiên địa hai vị tổng tướng hơi hơi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trong lầu chỗ. Triệu Lao chính ngồi ở chỗ đó, cùng hắn Vũ Tôn nói chuyện. Tại trước mặt hắn còn bày đặt một cái thẻ bài, đặt cực chỗ. Ha ha ha, đan ẩn, nghĩ không ra ngươi cuối cùng vẫn một cái thế lực. Thiên Tổng Tướng mỉm cười, tiến lên nói ra. Tầng này bên trong, bọn họ mấy vị Vũ Tôn đều biết nhau, căn bản không cần giới thiệu. Sau này ta chính là Đại Vương Sơn khách hành, các ngươi cần phải đối Đại Vương Sơn nhiều quan tâm một hai. Triệu Lao cũng không khách khí, nói thẳng, nói tiếp, hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Tỷ thí lập tức liền bắt đầu, tranh thủ thời gian tới đặt cược đi. Thiên địa hai vị tổng tướng chậm rãi đi tới gần, đã thấy Triệu Lao trước mặt chính ghi lại mỗi người đặt cược nội dung. Phi Diên Tông, đặt cược Phi Vũ Bộ, thực thần thắng, đánh bạc một cái lục phẩm đang dược. Phách Đao Minh, đặt cược Thiên Đao Một Thành, thực thần thắng, đánh bạc một cái lục phẩm đang dược. Thiên Kiếm Các, đặt cược Thiên Kiếm Ba Thức, thực thần thắng, đánh bạc một cái lục phẩm đang dược. Đến bọn họ loại cảnh giới này, linh thạch đã không thể đại biểu cái gì. Tự nhiên đều là lấy một số kỳ vật đến thay thế. Phía trên này đặt cược nội dung thuần một sắc đều là áp chu thực thần thắng, hiển nhiên đối với thực thần trùng nghệ có mạo xương phần tin tưởng. Ha ha, Đan ẩn, ngươi thế mà nguyện ý xuất ra như thế nhiều đan dược đến đánh cược với chúng ta, xem ra ngươi là xem trọng Đại Vương Sơn đại vương A Thiên tổng tướng, cười ha ha, không khống chế được nói ra. Đến bọn họ loại cảnh giới này, cả đám đều tinh cực kỳ, Đan ẩn như thế cách làm, tất nhiên có kỳ quặc. Bất quá, lấy ăn thần trùng nghệ Hiển nhiên không có bại đạo lý, cho nên từng cái tuy nhiên trong lòng nghĩ hoặc, nhưng là căn bản đoán không ra triệu lao trong hồ lô bán cái gì thuốc. chương 301, triệu lao cảm giác, phong cách đăng tràng. Ha ha, cái này có thể không liên quan gì đến ta, cái này chỉ là chúng ta đại vương sơn hoạt động, hai vị không muốn tham dự cũng liền a Triệu lao sắc mặt không thay đổi, cười ha ha một tiếng nói. Loại chuyện này, chúng ta sao lại có khả năng không tham dự? Thiên Tổng Tướng cười cười, nói tiếp. Ta dùng tướng quân của chúng ta phủ thánh linh quả làm tiền đặc cuộc, áp đại vương sơn đại vương thắng. Thánh linh quả, ở hiện trường tuy nhiên đều là vũ tôn, nhưng cũng đều là biến sắc, kinh ngạc nhìn lên thiên tổng tướng. Mà lại là áp đại vương sơn thắng. Thánh linh quả nhưng là thất phẩm linh dược cao cấp, các ngươi phủ tướng quân thời điểm nào trở nên rộng lượng như vậy. Triệu Lao cũng là đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, kinh ngạc hỏi. Ra sao? Ta cái này vang cực, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến đổi? Thiên tổng tướng lại tiếp tục hỏi đại vương Sơn tỷ lệ đặt cực là một so với hai người áp đại vương Sơn Thắng như vậy ta liền bồi người một cái thất phẩm đan dược Triệu chịuãoo nội tâm khe khẽ thở dài đôi mắt chỗ sâu có chút phát khổ hắn đối Tô Vũ có lòng tin nhưng là nghĩ không ra phủ tướng quân người thế mà cũng sẽ rất là kỳ lạ áp Tô Vũ Thắng mà lại xuất thủ như thế hào phóng cái này thật sự là không khoa học ha ha tốt. Thiên tổng tướng hài lòng gật gật đầu nói tiếp ánh mắt nhìn về phía lầu tiếp khách phía giới Đứng tại lầu tiếp khách tầng thứ tư, dòi mắt trông về phía xa, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái này đại vương Sơn thật đúng là thần kỳ A, cũng không biết là vị nào thú bút. Hắn tựa như vô ý thức nỉ non, không xem qua quang lại hơi hơi liếc nhìn triệu lao. Ha ha ha, đợi ngươi nhìn thấy đại vương Sơn đại vương, mới sẽ biết cái gì là chân chính thần kỳ triệu lao cười ha ha một tiếng tiếp lời nói. Chúng ta chỉ có thể đến tầng thứ tư, như vậy cái kia tầng thứ năm chẳng phải là cần vũ thánh mới có thể lên đi. Tổng tướng cũng là hỏi nói, thủ bút này không khỏi quá lớn đi, triệu lao ngươi đã đại vương Sơn, chẳng lẽ đối đại vương Sơn tuyệt không hiếu kỳ sao? Phủ tướng quân hai người rõ ràng là đang thử thăm dò đại vương Sơn nội tình, nội tâm đối đại vương Sơn có chút kiên kỵ. Người khác cũng là nhao nhao đem chú ý lực chuyển qua bên này, bọn họ không hiếu kỳ cái kia là không thể nào. Vô luận là giết bái nguyệt giáo hai vị trưởng lao, vẫn là diệt hợp hoàn tông tông chủ, bực này đại sự hiện tại cơ hồ là mọi người đều biết có điều chỉ là tất cả mọi người lựa chọn không đề cập tới mà thôi. Đại vương Sơn, tựa như từ không trung hàng mà đến, vừa xuất hiện thì như thế như bức, thật sự là khác thường. Ta chính là nhìn chúng đại vương Sơn bất phàm, cho nên mới lựa chọn đại vương Sơn. Triệu lao cười ha hả, tiếp lấy trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, có điều hai vị tổng tướng có thể yên tâm, cái này đại vương Sơn tuyệt đối là danh môn chính tông. Hắn dừng một chút, sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, chúng ta mấy người kia, cần phải đều có chỗ phát giáp đi Hiện tại thế đạo đã không niên ổn, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, ta cảm thấy, Đại Vương Sơn cũng là thuận theo thời đại này mà sinh. T. Tất cả mọi người là có chút co lại, tiếp lấy liếc mắt nhìn nhau, thật lâu nói không ra lời. Ha ha ha, triệu lão, ngươi cái này đánh giá không khỏi cũng quá cao đi, không phải là bởi vì ngươi Đại Vương Sơn, cho nên mới nói như thế đi thiên tổng tướng cũng là cười ha hả bỏ qua việc này. Đến. Đi ra. Đúng lúc này. Lầu tiếp khách phía dưới đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động, chỗ có tiếng người đều tràn ngập hưng phấn. Theo phía trên nhìn lại, tại nhà bếp bên cạnh trên đất trống, đã vây lời người, cả đám đều nhìn lấy trên trợ. Ở nơi đó, chính treo một cái biểu ngữ, phía trên in thực thần tranh bá giải đấu lớn 6 cái chữ lớn. Những người này phần lớn đều là lầu một, theo lầu tiếp khách bên trong sông ra, vì càng cự ly hơn cách quan sát. Lúc này, nạp lan nhược thủy cùng mộ tiểu tiểu từ trong phòng bếp chậm chậm đi ra. Bọn họ hôm nay mặc đều có chút thời thượng thiên hướng về tô Vũ kiếp trước người chủ trì phong phạm chính là tô Vũ vì bọn họ lượng thân mà là báo giải hai vị vốn chính là thế gian ít có mị nữ lại thêm loại này sau hiện đại phong cách trang phục dị giới người nơi nào thấy qua nhất thời dẫn tới từng đợt tiếng xói chu hoatào nữ thần đây mới thực sự là nữ thần a ta đi ta mới phát hiện trước kia ta là nhiều sao hấu chí mẹ hai nàng này là đại vương Sơn đệ từ sau các nơi khác cả ta Ta muốn rời khỏi hiện tại tông phái, ta muốn Đại Vương Sơn. Tính ta một người, ta cũng muốn Đại Vương Sơn, ta tông phái này nam nữ tỷ lệ mất cân bằng không nói, nữ càng là khủng long, ta thật là không thể ở được nữa. Cùng loại này nữ thần đợi tại một cái tông phái, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi a. Xem ra tất cả mọi người sốt ruột chờ, nói vớ vẩn ta cũng không nhiều lời, phía dưới tuyên bố thực thần tranh bá chính thức bắt đầu. Nạp Lan Nhược Thủy cầm trong tay microphone, mở miệng nói ra. Nàng âm đi qua ảnh hưởng phóng đại, Vang vọng tại toàn bộ Đại Vương Sơn, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ha ha ha, cái này Đại Vương Sơn thủ đoạn, thật đúng là mới lạ, không giống bình thường A4 tầng trong lầu. Những vũ tôn đó đều là trong lòng cảm thán, liền xem như bọn họ, tại Đại Vương Sơn ở lâu, cũng sẽ có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Phía dưới cho mời chúng ta thực thần, tôn lao đang tràng. Mộ tiểu tiểu cũng là tay cầm âm hưởng nói nói, mọi người vô tay hoan nên. Vô tay? Đây là gì sao quỷ? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Bất quá, trong đám người, những đại vương Sơn đó đệ tử lại là trong nháy mắt ồn ảo, tiếng vô tay không đức trương là mang theo tiếng hô to. Ba ba ba. Tiếp theo, mộng bức mọi người trong nháy mắt hiểu ý, chỉ huy một đợt tiếp ấu, tiếng vô tay chói trang vô cùng. Mà nương theo lấy những thứ này tiếng vô tay, âm hưởng bên trong cũng chuyển tới tô vũ kiếp trước các đại lao đang tràng âm nhạc. Bầu không khí trong nháy mắt thì nồng đậm lên. Tại mọi người tiếng hô to bên trong. Tôn láo mang trên mặt vô cùng hưởng thụ nụ cười, ngẩng đầu má bước, chậm rãi đi vào giữa sân, hắn mi mắt cơ hồ đều cười trông ngặt, như là trang khuyết. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua còn có thể có loại này phong cách cảm giác, một chữ, cũng là thoải mái. Cái này tôn lão đầu à, vẫn là như thế muốn làm náo động những vũ tôn đó đều là trên mặt mang cười, lắc đầu, có điều không thể không thừa nhận, bọn họ cũng bị tràng phía trên bầu không khí như thế này lây. Đại vương sơn loại này ăn bài. Tại dị giới có thể nói là trước đó chưa từng có, đối với nhân tình tự điều động, cực đúng chỗ. Ha ha ha, mọi người tốt, ta là thực Thần, thực mọi người đều biết, cuộc tỷ thí này không chút huyền niệm, ta khẳng định tất thắng, cho nên tỷ thí lần này chỉ là lướt nhẹ mà qua tôn lão lên sân khấu sau, cũng không khách khí, trực tiếp theo nạp lan nhược thủy trong tay muốn nói chuyện ống, cười ha ha nói, mặt mũi tràn đầy dám thối, lòng tin tràn đầy. Thực chân chính trọng yếu là, tại cuộc tỷ thí này sau đó Ta sẽ chính thức thu Đại Vương Sơn Đại Vương làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn tru nghệ." Tôn lão hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, thoải mái, cầm mật dồ phồn tiếp tục nói. Tiếp theo, hắn đối với mập mạp bé gái vây tay một cái, trực tiếp theo trong tay nàng tiếp nhận một cái màu đỏ biểu ngữ, phía trên đoan đoan chính chính viết sáu cái chữ lớn, "Thực thần thu đồ đệ đại điển." Hắn vô cùng đắc ý, thoải mái nói, "Chờ so xong sau đó, ta trên đỉnh đầu biểu ngữ liền nên đổi thành cái này." Ha ha ha. Chương 302, Cao Điệu đăng trạng. Kinh diễm đao công. Tôn Láo vẫn chưa thỏa mãn đem mịt rổ phổn giao cho nạp lan ngược thủy, tiếp lấy lui qua một bên, một mặt tiếc đối. Sớm biết là như thế này, chính mình cần phải chuẩn bị kỹ càng lời kịch, nói hơn hai câu, đáng tiếc, đáng tiếc à. Tiếp đó, cho mời chúng ta Đại Vương Sơn Đại Vương, Tô Vũ đang Tràng. Mộ tiểu tiểu tiếp tục nói. Sì. Theo giữa sân một tiếng vang nhỏ, vô số xương trắng đột nhiên theo hai bên dâng lên, để ở trung tâm trở nên khói bụi mông lung. Tiếp theo. Đã thấy tô vũ thân hình chậm rãi tung bay trên không trùng, như là vũ mau, tựa như không, có không, có trọng lực, dâm lên những thứ này khói bụi chậm rãi bay tới giữa sân, như là tiên nhân buông xuống, như thế kéo vanh đăng tràng phương thức, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tốt thanh tú khinh công. Trong đám người, có người nhịn không được hét to một câu, kinh diễm không thôi. Cái này đại vương sơn đại vương cực kỳ lợi hại, chỉ bằng vào ngón khinh công này, liền có thể dương danh toàn bộ ngũ châu đại lục đi. Cái này khinh công chúng ta phi yến tông mặc cảm a tầng thứ tư bên trong, vị kia kinh phi yến sư phụ cũng là nói nói, thanh âm bên trong mang theo cảm khái. Vưởng các nàng phi yến tông lấy khinh công lấy sưng, nghĩ không ra so với đại vương sơn khinh công kém nhiều như thế, cái này đại vương sơn tựa như cái gì đều biết, mà lại cái gì đều rất ngữ bức, thật sự là không có thiên lý à. Hoa. Ngắn ngủi sau khi trấn kinh, tất cả mọi người kìm lòng không được vỗ tay, kinh hô tiếng hò hét không ngừng. Tiểu tử, người quá không tử tế. Tại sao không nói cho ta biết trước, chính mình lại vụng trộm chuẩn bị phong cách như vậy ra sân phương thức. Tôn lão phổi đều sắp tức giận nổ, chơ mắt nhìn lấy Tô Vũ như thế, ghen ghét mí mắt đều đỏ. Hả, tại sao phải nói cho ngươi? Không có ngươi, làm sao có thể làm nổi bật lên bản đại vương như bức. Tô Vũ cũng không khách khí, bình chân như vậy nói ra. Ngoa tạo. Tôn lão ở ngực trì trệ, nhìn không được Tôn ra một câu miệng thô, sắc mặt đều đỏ, liền chuẩn bị tới cùng Tô Vũ vật lộn. Xem ra trận đấu còn chưa bắt đầu, hai vị tuyển thủ mùi thuốc súng liền đã 10 phần, bất quá bây giờ còn không phải lúc, cho mời chúng ta lầu 4 khách quý trọng tài đăng chẳng. Nặp lan nhược thủy cười cười, nói ra. Ha ha ha, làm sao, các người đều muốn nếm thử thực thần chung nghệ đi, ta đi xuống trước đi. Triệu lao đối cái này khâu tuyệt không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền từ lầu 4 nghệ xuống. Đó là đan ẩn. Không được, nghe nói đan ẩn cũng đại vương sơn, thật sự là đáng sợ. nhìn lấy triệu lao, Tiếng kinh hô liên tiếp, đây là đối cường giả sợ hãi thán phủ. Ha ha, chúng ta lại là áp trú, lại là làm trọng tài, dạng này có thể công bình sao. Thiên địa hai vị tổng tướng cười ha ha một tiếng, tiếp lấy cũng là theo chân nhẹ xuống. Là phủ tướng quân thiên địa hai vị tổng tướng, ta đi, bọn họ cũng là lần này trọng tài, công bình tính tuyệt đối phải đến bảo hộ. Phủ tướng quân tên tuổi, để trên trận bầu không khí nồng đậm hơn. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi xuống đi người khác cũng là liếp mắt nhìn nhau. Nhao nhao nhảy xuống lầu tiếp khách. Đó là phách đao minh đường chủ. Nghĩ không ra hắn cũng tới. Đó là thiên kiếm các hai các chủ, chúng ta đông châu nhất đao nhất kiếm, thế mà đều đến. Phi yến tông tông chủ, khinh công sắc thực tuyệt luân A, bay lên như là tiên tử. Nghĩ không ra nơi này thế mà có thể tụ tập đông châu như thế đông đảo thế lực, không khỏi cung quá ngư bước đi, chuyến này trực tiếp mở rộng ta thế giới quan. Bọn họ bay vào giữa sân, trực tiếp ngồi tại sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên mặt ghế, ngồi nghiêm chỉnh. Đảm nhiệm lần này trọng tài Mọi người đều biết, một cái đầu bếp Lớn nhất cơ bản cũng là đao công Bởi vậy, vòng thứ nhất chính là đao công so đấu Thấy mọi người đều an tính lại Mộ tiểu tiểu mở miệng nói ra Theo nàng lời nói rơi xuống Thì có đại vương sơn đệ tử phân biệt Rơ lên một cái bản tiến vào giữa sơn Tại trên bản kia mặt phân biệt để đó Một khối đậu hũ Cái này đầu hũ trừ trắng như tuyết như tuyết bên ngoài Cùng đồng dạng đầu hũ cũng không có cái gì khác nhau Chính như mọi người sở chứng kiến Ở trước mặt mọi người chính là một khối đầu hũ phía dưới cho mời 12 vị tuyển thủ dùng đau cắt đầu hũ căn cứ bọn họ cắt đầu hũ thủ pháp đến bình phán đến cùng là vị nào đau công càng hơn một bậc cắt đầu hũ ở hiện trường Tuy nhiên đều là vũ giả đối lực đạo năm chắc dù sao cũng hơi khống chế nhưng là thật chính là muốn cắt gọn đầu hũ lại là rất khó mà lại bọn họ chú ý tới tại đầu hũ bên cạnh 7 đặt chỉ là một thành phổ thông tháia thái đa thái đại mà nợàng dùng thái đau cắt đầu hũ Cái này độ khó khăn lại là lớn không ít. Đầu hũ rất là non mịn đối với lực đạo cùng độ chính xác yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, một khi xuất hiện sai lầm, toàn bộ đầu hũ cũng sẽ là sụp đổ ra. Khảo nghiệm chính là đối không chế lực đạo cùng đầu bếp chuyên chú lực, có thể nói cắt đầu hũ, hoàn toàn có thể thể hiện một cái đầu bếp đao công. Tôn láo khỏe miệng mỉm cười, so đao công thật không có sợ qua người nào. Ánh mắt quét tô vũ liết một chút, lòng tin 10 phần. Đao công, là một cái đầu bếp thiết yếu kỹ năng Hắn tự nhiên hạ đủ công phu, mà lại, mấu chốt nhất là, đao công khảo nghiệm không chỉ là thiên phú, càng là cần ngày sau nỗ lực. Tôn lao sống bao lâu, nhìn nhìn lại tô vũ mới bao nhiêu lớn, liền xem như đánh trong bụng mẹ luyện tập, cũng kém không biết bao nhiêu, thế nào so. Coi như thiên phú thật mịch tiền, cũng đền bù không sau ngày thời gian khoảng cách đi. Ha ha, so đao công, cái này tôn lao đầu có thể chiếm không ít ưu thế à, thiên tổng tướng, xem ra ngươi áp lầm người ai trên gươi trọng tài có người không khống chế được cười nói. Cũng có khả năng a, Đại Vương Sơn cho chúng ta kinh hỉ còn thiếu sao? Thiên tổng tướng lại là không để bụng lắp đầu, bình tĩnh nói ra. Cái này đao công so đấu, còn cần so à, không có tích lũy tháng ngày khổ luyện, làm sao có thể luyện thành? Đúng vậy à, Tôn lão đều bao lớn tuổi tác, đao công tuyệt đối làm đến xuất thần nhập hóa, đó căn bản không chút huyền nhập a. Ha ha ha, máy mà ta áp cũng là Tôn lão thắng, nói đùa, Đường Đường tự thận, có thể thua sao? Vậy xem ăn dưa quần chúng cũng là nhiều luồng ý kiến, từng cái càng là xem trọng tôn lão Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi là nhất định phải làm đồ đệ của ta tôn lão cười đắc ý, đã đem thái đao cầm trong tay áng chừng một mặt nhẹ nhõm Tiếp lấy hắn nhìn về phía đại vương sơn đệ tử, các ngươi đi chuẩn bị cho ta một thùng nhỏ nước tới. Các đồ hũ, cùng nước có quan hệ. Tất cả mọi người là một ngày hiếu kỷ, ngồi xem tôn lão biểu diễn. Theo một thùng nước bị mang lên tôn láo trước mặt, hắn không khỏi lắc lắc cổ. Nhìn về phía Tô Vũ, tiểu tử, ngươi trưởng lớn mắt xem trọng, chờ một chút bị hù dọa, liền trực tiếp bỏ quyền tốt. Hắn hiển nhiên đối với mình đao công có cực độ tự tin, mỉm cười, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Trong tay hắn, cái kia thanh thái đao tại hắn ngón tay vung bẩy hạ, lập tức hóa thành một trận hư ảnh, luyện tiếp tàn ảnh đều nhìn không thấy, chỉ thấy từng đợt ánh đao trên không trung giao thoa, bệnh thành một cái chói lọi đồ họa. Cái này thật nhanh đao. Tất cả mọi người bị Tôn lão vung đao tốc độ hấp dẫn, kinh thán không thôi. Cái này một giây, chỉ sợ cũng bung ra mấy chục đau đi. Ngoa tạo. Các ngươi nhìn cái kia thùng nước. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh hồ, mọi người lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua cái kia trong thùng nước. T. Liền xem như những vũ tôn đó trọng tài, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hại không thôi. Chỉ gặp, ở đâu thùng gỗ phía trên, thế mà phiêu khởi từng tầng từng tầng màu trắng trong suốt mạng nhỏ. Những thứ này mảnh vương quy tắc cực kỳ tinh tế, lớn nhỏ hình dáng giống như lúc mà lại đều là trong suốt hình, thì như thế nhẹ nhàng tung bay ở trên mặt nước. Những cái kia không phải là đầu hũ đi. Không ít người đều là nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, khó có thể tin nỉ nó nói. Không phải đầu hũ lại là cái gì? Ngươi nhìn kỳ khối kia đầu hũ. Trên bàn đầu hũ tại vô tận trong ánh đào đã nhanh sắp thấy đáy, có thể miễn cưỡng thấy rõ, theo ánh đào lướt qua, từng mảnh từng mảnh trong suốt đầu hũ thì bay vào cái kia thủng gỗ bên trong. Ta ta đi. Đây cũng quá biến thái đi Không hổ là thực thần, loại này đao công tuyệt đối đã đạt tới đương thời đình phong, người nào sánh bằng. Cắt thành trong suốt hình, cái này cần có bao nhiêu mọng A, khó có thể tin, quá ngư bức. Mà lại những đậu hũ đó thế mà đều tung bay ở trên mặt nước, cái này là bực nào thủ pháp, phần này trưởng khống lực thật sự là quá biến thái. Mẫu chốt là tốc độ của hắn. Bảo trì tốc độ như thế cắt chém, thế mà còn có thể như thế tinh chuẩn, hoàn toàn xứng đáng thực thần, vị kia đại vương Sơn đại vương còn thế nào so. Đúng vậy a thế nào so? Đây đã là đỉnh phong, còn thế nào siêu việt? Theo đao quang ngừng, tôn láo trước bàn đầu hũ đã hoàn toàn giống như là, mà ở trước mặt hắn trên mặt nước, lại là tung bay từng cái trong suốt đầu hũ phiến mỏng, tựa như cùng nước hòa làm một thể, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộn lẫy phản xạ hào quang bảy màu. Cái này căn bản không phải cắt đầu hũ, đây quả thực là nghệ thuật ra tất cả mọi người không tự chủ được sinh ra ý nghĩ thế này. 333. Đang thán phục qua sau. Tất cả mọi người là không tự chủ được vỗ tay. Ha ha ha, tiểu tử, ra sao? Đây mới thực sự là đào công. Tôn Láo hưởng thụ lấy mọi người sợ hai thán phục, đối với Tô Vũ nói ra, liền đợi đến Tô Vũ cùng bái. Tôn Láo đào công quả thật làm cho tiểu tử mở rộng tầm mắt, bội phục Tô Vũ gật gật đầu, thật tình nói ra. Như thế đào công, có thể thấy được Tôn Láo đúng là phía dưới đại công phu, bực này kiên quyết, thật sự là khiến người ta khâm phục, mình nếu là không có hệ thống bản vạn vạn thắng không nổi hắn. Có điều tiểu tử cũng muốn bộc lộ tài năng đao công, còn mời tôn lão chỉ điểm nghĩ một lát, Tô Vũ tiếp tục nói. Hả? Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sướng sờ. Tại như thế như bức đao công trước mặt, tiểu tử này thế mà còn không nhận thua, là tự đại, vẫn là tìm thai vạn. Tại đây loại đỉnh phong đao công trước mặt thi triển đao công, như là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, đây không phải chuẩn bị để cho mình xấu mặt sao. Người còn muốn so. Tôn Lão cũng là hơi sướng sở, nói tiếp, được thôi tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi, dù sao ta rất nhanh liền là sư phụ của ngươi, để cho ta xem trước một chút người đào công cũng tốt. Hắn vẫn là nằm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn đứng tại tô vũ sư phụ góc độ, một bộ chuẩn bị chỉ điểm tô vũ bộ ráng. Tô vũ không để bụng cười cười, tiếp lấy chẩm rãi đem thái đao cầm trong tay, cổ tay xoay chuyển, cái kia thái đao liền trong tay lật cái xoáy. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt tụ Trong tay thái đao đối lên trước mặt đầu hũ chính là một trận vung ẩy. chương 303, đầu hũ nở hoa, tô vũ đao công. Tốc độ này, cũng cũng tốt nhanh. Nhìn lấy thuộc về trong tay đao quang, không ít người cũng lả lên tiếng kinh hô. Đao quang kia như là xẹt qua hư không, nở rộ ở giữa phảng phất vô số sao băng trong bóng đêm sẹt qua, đảo qua cái kia bạch đầu hũ non, nhất thời để nó khẽ run lên, dốc ra động không ngừng. Tô vũ tốc độ thậm chí so với tôn lão còn nhanh hơn mấy phần. Những hình chiếu đó đều liền là một hối, liên đối lấy tô vũ cánh tay đều rất giống biến mất không thấy gì nữa. Như thế nhanh, thật có thể cắt gọn đầu hũ sao. Thế nào cảm giác hắn tại loạn cắt một hơi à, cái này đầu hũ căn bản cũng không có biến hóa sao. Không ít người đều là chú ý tới, trên bàn đầu hũ vẫn như cũng là bộ dáng ban đầu, không thay đổi chút nào, kinh ngạc không thôi. Mấy hơi thở, tô vũ thu đau mà đứng, ánh mắt nhìn về trước mắt đầu hũ phía trên, cái kia đầu hũ vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn bộ đậu hũ mặt bóng loáng vương vước, căn bản không có mảy may bị cắt chém dấu vết. Cái này đây là thế nào? Cái này đậu hũ thật không có phát sinh biến hóa. Có người không khỏi nghi hoặc khe khẽ bàn luận, dù sao mắt thấy kết quả, nhưng là trước mắt đậu hũ hoàn toàn giống như trước đó. Hắn đoán chừng là biết mình tất vua, cho nên lung tung vung vẩy. Không ít người nhao nhao suy đoán. Tiểu tử, người đao công không tệ lắm, tuy nhiên đậu hũ không có biến hóa, nhưng là thủ pháp rất nhanh, có tư cách làm đồ đệ của ta Tôn lão cười ha ha, nói thẳng: "Mọi người an tâm chớ vội, nho nhỏ, người đi cầm một chén nước đến Tô Vũ cười cười, nhàn nhạt nói một tiếng: "Cũng muốn nước. Các đầu hũ thế nào đều theo nước có quan hệ." Tô Vũ thanh âm làm cho tất cả mọi người đều an tính lại, tiếng nghị luận dần dần ngừng, muốn nhìn một chút Tô Vũ trong hồ lô bán cái gì thuốc. Mộ Tiểu Tiểu cẩn thận đầu một chén nước tới, nhẹ nhẹ đặt ở Tô Vũ trước mặt, Hiếu Kỳ đánh giá cái kia không có biến hóa chút nào đầu hũ. Cái này cái chén toàn thân trong suốt, Ở bên ngoài cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong chén hết thảy. Tô Vũ lấy tay chậm dãi nâng lên cái này đầu hũ, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem để vào ly nước kia bên trong, theo đầu hũ đụng phải mặt nước, liền trải qua bắt đầu hạ chìm. Bất quá, cái này đầu hũ chìm xuống cực chậm, mà lại theo chìm xuống, cái kia đầu hũ mặt ngoài thế mà dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này đây là sao lại có khả năng? Ta đi! Cũng quá khó tin đi! Đáng sợ, quá đáng sợ, trời ạ! Tất cả mọi người là phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, ngay cả lời cũng sẽ không nói, chỉ còn lại có kinh hô, từng cái khó có thể tin nhìn lấy trong chén, mi mắt nháy đều không ngáy mắt. Đầu hũ biến hóa cực nhỏ, theo đầu hũ chìm xuống, tại một kia một kia biến hóa những nguyên bản đó khép kín đầu hũ chậm rãi bóc ra, như là bông hoa nở rộ. Sự thật cũng chính là vì vậy, cũng là bông hoa nở rộ. Cái kia đầu hũ tựa như nụ hoa chấm nở nụ hoa, theo phao ở trong nước, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng nở rộ Mọi người cũng cảm giác mình trước mặt không phải đầu hũ, mà chính là một đóa đang nhanh chóng nở rộ màu trắng tuyết liên. Giống như hoa nở à, trời ạ, ta tựa như tại tận mắt chứng kiến một đóa hoa mở ra toàn bộ quá trình, loại cảm giác này thật rất hưởng thụ. Thật đẹp, thật tốt đẹp a Nếu có cái nào ở trước mặt ta biểu diễn loại này, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự gà cho hắn. Lợi khí tán gái, tán gái vô thượng lợi khí A Mọi người mi mắt đều thẳng, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia bông hoa sợ bỏ lỡ mảy may chi tiết. Liền xem như những trọng tài đó, cũng là nhau nhau không tự chủ được đứng dậy, thưởng thức một màn này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, giờ khắc này, Tô Vũ lại lần nữa cho mọi người lấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đấy mắt nhìn thấy kinh diễm, cái này Đại Vương Sơn đúng là tràn ngập kỳ tích địa phương. Cái này đao công này, Tôn lão đồng tử mạnh mẽ có lại, bên trong miệng không được nhỉ non, cả người nhìn lấy cái kia bông hoa, như là ném hồn. Theo đầu hũ nở hoa một khắc này, là hắn biết, chính mình thua, thua vô cùng triệt đệ. Ta sinh cũng có nhai, mà biết rõ cũng không mở. Hắn tử cho là mình đao công đã đạt tới đỉnh phong, nghĩ không ra đao công vẫn còn có thể làm được như thế, ít ngồi đại giếng, nói chính là mình a Theo đầu hũ nở hoa, cái kia nguyên bản chìm xuống đầu hũ tại đạt tới trong chén ở giữa lúc lại là chậm lại, tiếp lấy liền đầu ở chỗ đó. Lúc này, hoa vừa mở, từng tầng từng tầng, như là màu trắng tuyết liên. Yên tĩnh đứng yên ở người nào bên trong, giờ phút này, nếu có người nói đây là khối đậu hũ, đều sẽ không có người tin. Một cái là trôi nổi ở trên mặt nước, một cái là lơ lửng ở trên mặt nước. Chỉ cần đầy đủ mỏng, liền có thể trôi nổi ở trên mặt nước, mà muốn lơ lửng, như vậy kém một chia một ít đều không thể làm đến. Một cái là cắt thành mảnh vông, một cái là cắt thành hoa nở. Muốn phải tốn mở, đã muốn mở ra, lại không thể chặt đứt, đối với đao công cường độ nắm giữ hoàn toàn đạt tới đang phong tạo cực cấp độ. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, căn bản không chút huyền niệm. Gió nhẹ hoa quả, sóng nước dập dờn, cái kêu bỏ ra giống như ở trong nước nhẹ nhàng xoay tròn, theo ánh mặt trời chiếu, hoa này ở trong nước, lại tốt giống như còn tản ra thất thải qua mang, thật sự là đẹp không sao tà xiết, khiến người ta mê muội Hoa, tô đại ca, hoa này thật đẹp. Mộ tiểu tiểu thì đứng ở một bên rõ ràng nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, đầy mắt ngôi sao nhỏ. Loại vật này đối với hắn loại này tiểu nữ sinh lực sát thương, có thể nói là miệu sát. Ưa thích thì đưa ngươi tô vũ tùy ý khoát khoát tay, cười nói, ngươi đem trong này nước cho băng trụ, vậy liền thật sự là vĩnh viễn không bao giờ điều linh băng sơn tuyết liên. Ơn ơn, ta nhất định muốn đem nó vĩnh viễn thả ở bên người. Mộ tiểu tiểu lực mạnh chút gật đầu, mi mắt đều cười nhau lại, hưng phấn nói. Tốt, ta đao công cũng kết thúc, bắt đầu bình phản đi. Tô vũ thanh âm thản nhiên nói. Để tất cả còn ngây người người nhau nhau lấy lại tinh thần. Bình phán. Cái này còn cần bình phán sao? Không cần, là ta thua. Tôn lão nhìn lấy ly kia bên trong lơ lửng bông hoa, nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra. Thua thì thua, hắn cũng sẽ không xấu hổ tại thừa nhận. Tô Vũ đao công mạnh hơn hắn rất rất nhiều, có thể nói là nghiền ép. Thực thần thế mà thật sự nhận thua, cái này Đại Vương Sơn Đại Vương cũng quá lợi hại đi. Đao công này thật không có nói, thực thần thua không lo Có điều chủ nghệ không chỉ có riêng xem đao công, tiếp xuống tin tưởng thực thần có thể lật về nhất thành. Ai, hy vọng như thế đi, ta nhưng là ép thực thần thắng, nhưng là bây giờ tâm lý có chút không chắc à, cái này đại vương sơn đại vương thật sự là có chút ngư bức. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày, kết quả có chút ngoài người ta dự liệu. Nạp lan nhược thủy tiếp tục chủ trì nói, lại nói tiếp, phía dưới mới là màn kịch quan trọng, đặc sắc nhất khâu. Thực thần, chính yếu nhất dĩ nhiên chính là chủ nghệ. Như vậy tiếp đó, chúng ta xin mời hai vị tuyển thủ tiến hành trung nghệ trận đấu, tỉ thí lần này chúng ta không thiết lập bất luận cái gì hạn chế, hai vị tuyển thủ có thể tự do phát huy, nhìn xem người nào đồ ăn càng hơn một bậc. Theo nạp lan nhược thủy tuyên bố, những đại vương sơn đó đệ tử lập tức liền đem so với thử sử dụng đồ làm bếp hết thể mang lên, liền bếp lò đều có. Ha ha, tiểu tử, đầu bếp bằng vào đao công không thể được, chúng ta tiếp xuống so mới là một cái đầu bếp thiết yếu kỹ năng. nhìn lấy bếp lò Tôn Láo lại lần nữa khôi phục tự tin, trong mắt lóe ra ẩn ý ánh sáng màu. Ta lần này làm đồ ăn là cá. Tôn Láo sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, theo hắn xác định chính mình đồ ăn, lập tức có đệ tử đem cá đưa đến trước mặt hắn. Con cá này đều là đại vương Sơn sinh trưởng ở địa phương này, sức sống 10 phần, coi như bị vớt lên đến cũng là đang nhảy vọt không ngừng, ngảy lên thậm chí có thể đạt tới cao hơn 1 mét. Tốt cá. Tôn lão mi mắt sáng lên, cười ha ha nói. Nguyên liệu nấu ăn đối đầu bếp tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, tiểu tử này còn tính là đạo đức, chí ít sẽ không ở trong trận đấu làm tay chân. Lúc này, nếu là tô vũ đưa cho hắn một đầu phổ phổ thông thông cá, hắn cũng không thể nói được gì. Trên ghế trọng tài, những vũ tôn đó nhìn lấy tôn lão, trên mặt lộ ra vẻ đám chiêu. Ha ha ha, xem ra lần này tôn lão đầu là chuẩn bị làm thật, cá nhưng là hắn sở trường nhất chủ nghệ a Đúng vậy à, lần trước ăn hắn cá vẫn là tại 20 năm trước, mùi vị đó. Chợt chợt chợt, thật là khiến người ta trung thân khó quên a Chờ không nổi, thật sự là chờ không nổi, tôn lao cá ăn một lần tuyệt đối khiến người ta cả đời đều khó mà quên được a cũng không biết hắn lần này sẽ làm cái gì cá. Ha ha, tiểu tử này cho tôn lão áp lực cũng không thấp a ta suy đoán, hắn đã lựa chọn cá, như vậy tuyệt đối cũng chọn hắn sở trường nhất cách làm. Bọn họ mi mắt nhìn lấy trên trận, tràn ngập chờ mong, nghị luận hâm ý. Tiểu tử, ta cần phải bắt đầu. Tôn Láo đối với làm đồ ăn thật sự là không thể quen thuộc hơn được, trong lòng sớm co suy nghĩ, cười ha ha một tiếng liền bắt đầu động thủ. Hắn một tay nắm lấy cái kia sức sống 10 phần cá, đồng nhiên kéo một phát, một tiếng, con cá kia chính là bị hắn hung hăng nện ở trên thớt. Tôn lão lực lượng cường đại bao nhiêu, hai tay một nắm, lập tức liền đem đầu này một mực nắm giữ ở trong tay. Trong tay thái đao tung bay, quét ngang mà qua, ảo ảo ảo. Những vậy cá đó lập tức nương theo lấy đao quang chiếu nghiêng xuống. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra 5 màu lần phiến, chiếu lấp lánh, đâm vào mắt người chỉ có chút hoàng hốt. Cái kêu mây bay nước chạy động tác, để mọi người đều là sợ hai thán phục, thực thần không hổ là thực thần. Đào công tuy nhiên không kịp nổi tô vũ, nhưng là phần này đào công cũng đã đủ, chỉ là hoa lệ không thể được, đầu bếp cơ bản nhất vẫn là làm đồ ăn. Mọi người đối tôn lão có lại lần nữa giấy lên lòng tin. Nhưng tại đó tôn lão trên thân áp chú người càng là hai tay không khỏi nắm tay, vô cùng khẩn trương. Tôn Láo lúc này tâm vô bàng vụ, toàn tâm toàn ý đều nhào vào con cá này bên trên, đây là thân là đầu bếp cơ bản nhất tín ngưỡng. Thái đao cắt ngang, đem đầu cá cho cắt xuống, trắng non thịt cá nhất thời nổi lên. Tiếp theo, hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trên mặt nói không nên lời chuyên trú, thái đao lắc một cái, xoẹt một tiếng, chính là đâm vào cá trong bụng, sau một khắc rút ra, chính là liền mang theo xương cá. T. Nhìn lấy cái kia trần chuồng xương cá, tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Sợ hại thán phục tại tôn lão loại thủ pháp này. Chỉ là một đao, liền đem toàn bộ cá xương cá thì toàn bộ loại bỏ, liền xem như bảo đinh giải nghiêu, cũng không gì hơn cái này đi. Ha ha, quả nhiên không sai, tôn lão lần này thật giận thật à, liền sở trường nhất loại bỏ cá thủ pháp đều dùng đến, chúng ta lần này có có lục ăn, lần này đến giá trị thiên tổng tướng không khỏi liếm liếm đầu lưỡi mong đợi nói. chương 304, trời ạ, tô đại vương thế mà đang ăn cức. Ha ha, tiểu tử. Đao công nặng tại vận dụng, cái này loại bỏ xương cá nhưng là ta độc nhất vô nhị thủ pháp nha. Tôn láo cười ha ha, đón mọi người tiếng kinh hô, vô cùng đắc ý. Tuy nhiên xương cá đều bị loại bỏ ra, nhưng là con cá kia thân thể thế mà còn có thể duy trì nguyên lai bộ dáng, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Địa tâm chi hỏa. Tôn láo trong tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thoát ra, trực tiếp chui vào đáy nổi, chỉ chốc lát sau, trong nổi chính là thoát ra khói xanh. Nhìn lấy ngọn lửa kia, to vụ ánh mắt không khống chế được chậm lại, ngọn lửa này toàn thân đỏ chói, hồng phát diễm, rõ ràng không như bình thường hỏa diễm. Đây là ta xâm nhập trong núi lửa, ở bên trong nốc chỉnh một chút nửa năm mới luyện hóa hỏa diễm, ngọn lửa này tiếp cận nhất địa tâm, xem như điệu tâm hỏa loại. Tôn lão mở miệng giải thích nói, đối với đầu bếp tới nói, hỏa diễm liền như là tinh nhân. Theo trong nồi bốc lên ra trận trận khói xanh, trên bàn sớm liền chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn bị Tôn lão quang lên, tiếp theo, trong tay thái đao vung dậy, Đao mang hiện lên, những thứ này nguyên liệu nấu ăn nhất thời bị cắt thành mảnh vỡ, tự giác rơi vào trong nồi. Địa tâm chi hỏa nhiệt độ gì độ cao, mấy hơi thở, theo những cái kia nguyên liệu nấu ăn bên trong thì tán phát ra trận trận mùi thơm, làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được đến nuốt nước miếng. Những vụ tôn đó người người mùi thơm này, cũng là chờ mong vô cùng, mặc kệ thắng thua như thế nào, có bực này mị thực có thể ăn, chuyến này thì không nguồn công. Cùng lúc đó, tôn láo trong tay đao cấp tốc vung hầy. Ở đâu chỉ còn lại có thịt cá cá trên khuôn mặt lưu lại từng đạo ánh đao, nhìn kỹ lại, tựa như một loại nào đó kỳ lạ hoa văn, dựa theo đặc thủ quy tắc sắp xếp. Tiếp theo, trực tiếp hướng trong nồi đổ vào dầu nước, theo lên hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt, khiến cho nhiệt độ kia càng ngày càng cao, cuối cùng nhất trong nồi váng dầu vầy ra, tách tách rung động. Chờ làm xong đây hết thảy, tôn lao chính là cẩn thận từng ly từng tí nâng bàn tay lên, kéo lấy cái kia thân cá, để vào vốn là đã hương khí bốn phía cái chảo bên trong. suy suy, suy. Vừa vào nồi, suy âm thanh, hương khí trong nháy mắt tăng gọn. Bởi vì trong nồi dầu ấm phi thường cao, cái kia thịt cá nhập nồi sau đó, phi tốc phát sinh phản ứng, vết đau chỗ càng là nhanh chóng mở ra. Thịt cá bắt đầu trở nên vàng rực. Nhiệt khí dâng lên, hội tụ tại nồi phía trên, hóa thành mịt mở bạch khí, che đậy người ánh mắt. Nông đậm cá mùi thịt đã phiêu đắng lên, tất cả mọi người là kìm lòng không được ngửi lên cái mũi, thật sâu hút lấy tràn ngập trong không khí mùi thơm. Tôn lão trong tay động tác không ngừng. Toàn bộ cá trực tiếp rơi vào một đống lớn chuẩn bị kỹ càng tinh bột bên trong, tiếp lấy lăn lộn ba vòng, để tinh bột theo những cái kia vết cắt đều đều dày đặc tại cá trên khuôn mặt. Động tác này cực nhanh, một mạch mà thành, chỉ trong nháy mắt lại đem khỏa đầy tinh bột cá để vào trong nồi. Sau một khắc, hắn manh liệt hướng nhiệt độ kia kỳ cao trong nồi tới một luống hoàng sắc dầu nước. Rầm rầm rầm. Ánh lửa ngút trời mà lên, lóe mắt mà chói mắt. Nương theo lấy hỏa con kia, hắn điên ngồi sảo, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Một bên xào lấy, một bên phân thần khống chế hỏa diễm, ngọn lửa kia mang theo linh tính, như là hỏa diễm bên trong tinh linh, tại nổi trên mặt ngày lên. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được lúc này ngưng trọng, đều là ngừng thở, âm thầm vì tôn láo bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này hỏa thế cực mánh liệt, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là mấy hơi thở, hỏa quang liền biến mất, mà lúc này, mùi thơm nước múi mà đến. Tôn lão cổ tay khẽ đảo, trong nổi cái kia đã toàn thân vàng rực thân cá liền bay tới giữa không trùng ở trên trời chuyển mấy cái xoáy, như là khiêu vũ, rất có mỹ cảm. Tiếp theo, tay hắn kéo một phát, cái kia sớm đã chuẩn bị ở một bên món ăn hướng về phía trước rôi ra, con cá kia liền ổn định làm rơi vào trên mâm, cái kia cá tựa như còn mang theo sinh mệnh, trên thân thịt cá như trước đang hơi hơi nhảy lên, phía trên dầu nước cũng tại xì xì xì mạo đắng không ngừng. Màu trắng mâm xứ bên trong, một đầu bị dầu pha vàng rực sáng trói thịt cá không ngừng tản ra mùi thơm. Mùi vị kia, thật là thơm a Mọi người thấy cái kia bị tạc như là nở hoa cá, bên trong miệng nước bọt không ngừng bài tiết, điên quần nuốt nước bọt. Con cá này vô luận là mùi thơm, vẫn là màu sắc bề ngoài, đều tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Tôn lão nâng mòn ăn, nhìn về phía một bên tô vũ, tiểu tử, ta đồ ăn đã hoàn thành, đến ngươi. Có điệu tâm chi hỏa, hắn căn bản không sợ chính mình đồ ăn hội lạnh. Tôn Láo đầu, ngươi như là đã làm tốt, vậy trước tiên mang lên đi. Trên ghế trọng tài, những vụ tôn đó sớm đã là đói khát khó nhị Nhìn lấy cái kia kim sắt thì cá, hận không thể nhào lên. Khó mà làm được. Nếu là tỷ thí, như vậy cùng một chỗ nhấm nháp mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Tôn Láo trực tiếp cự tuyệt nói, hắn đây là quyết tâm muốn rửa sạch đục nhã. Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy để đệ tử đem khiêng ra một cái thùng gô lớn tử. Ta làm đồ ăn chủ đề là đậu hú. Đậu hú? Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sương sở. Đậu hũ chỉ là đậu hũ chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa đến? Nhao Nhao hiếu kỳ nhìn về phía cái kia trong thùng gỗ, đã thấy bên trong đen nhánh một mảnh, nhìn không rõ ràng. Tô Vũ đánh một cái búng tay, ngọn lửa màu xanh tại ở giữa hơi hơi nhảy lên, tiếp lấy như là lửa như rắn, chui vào đáy nổi phía dưới. Hồn thanh diễm. Tôn lão đồng tử mạnh mẽ có lại, nhìn lấy ngọn lửa màu xanh kia, "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn trốn chiêu này, có điều chỉ có hỏa diễm không thể được." Tô Vũ cũng không trở về hắn, trực tiếp trong nổi tới mấy cái muông kim sắc dầu nước. Tại hồn thanh diễm dưới nhiệt độ cao, Trong chảo dầu dầu lập tức bước lên khói xanh. Tiếp theo, Tô Vũ xuất ra một chiếc đũa chậm rãi theo trong thùng gỗ kẹp ra một khối đen nhánh đồ vật. Sắc mặt lạnh nhạt đem thứ này để vào trong chảo dầu. Động tác khác không có mảy may hoa lệ, so với bình thường đầu bếp còn muốn đơn giản rất nhiều. Ta đi, cái kia đen thui là cái gì đồ chơi? Không biết, bất quá ta chỉ có một cái nghi vấn, vật kia ngươi xác định có thể ăn. Không phải nói đầu hũ à, có loại này lấm tấm màu đen đầu hũ sao? Cái này đại vương sơn đại vương nguy hiểm, cái này cũng có thể gọi trù nghệ. Động tác đơn giản không nói, sắc hương vị. Đầu tiên cái này sắc, hắn thì không đạt tiêu chuẩn. Cái này đen thui đồ vật mới vừa xuất hiện, lập tức nhận mọi người chống lại, không ít người càng là tuyên bố, đưa cho hắn ăn cũng sẽ không ăn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lầm? Tôn lão cũng có chút một bước, đây là... Từ bỏ. Hắn nhìn lấy cái này màu đen đồ vật, thật sự là nhìn không ra cái gì môn đạo, mà lại hắn cách gần đây. Càng là cảm thấy có thể ngửi được một chút mùi thối. Không sai, tôn lão, chờ một chút bản đại vương liền để ngươi xem một chút cái gì gọi chân chính mỹ vị. Tô Vũ lắp đầu, ý nguyên tự tin vô cùng. Thì thứ này còn không biết xấu hổ gọi chân chính mỹ vị. Hán phần này cực kỳ tự tin làm cho tất cả mọi người đều ở ngậm bức trạng thái. suy suy suy Không để ý tới mọi người suy nghĩ, Tô Vũ trực tiếp đem thứ này đầu nhập chảo dầu bên trong, dầu nước lăn lộn âm thanh văng lên. Cái kia chọc mỡ bỏ sóng tại bốc lên dâng lên một cỗ nhi khí tiếp lấy nương theo lấy còn có một cỗ thối đến cực hạn mùi vị đứng tại tô Vũ bên cạnh tôn lão ngay cạnh bền hắn là trước hết nhất cảm nhận được loại kiaốc thẳng vào mặt mùi thối chỉ là nháy mắt tôn lão khuôn mặt thì thay đổi hắn đường đường từ thần cho tới bây giờ đều là cùng mùi đồ ăn làm bạn khi nào gửi được qua như thế mùi thối bất ngờ không đề phòng mặt của hắn đều xanh cả người toàn thân đều không khống chế được lay độngệ mà lấy hắn Vũ tôn tu vi cũng là nhịn không được buồn nôn lên. Ngoa tào, mẹ nó tiểu tử này điên. Đây là tại nấu cái gì đồ chơi? Tại sao lại như thế chi thối? Còn dám nói chân chính mỹ vị? Ta xem là chân chính mùi thối không khác gì nhiều. Tôn lão liên tục sau lùi lại mấy bước, thậm chí dùng linh lực bao trùm chính mình tứ cá, sợ sẽ bị cái này mùi thối cho làm bận. Hắn nhìn lấy vẫn lạnh nhạt vô cùng hướng trong chảo dầu để vào đen nhánh đồ vật Tô Vũ, bờ môi đều là đang run dậy. Điên! Tiểu tử này tuyệt đối điên. Cơ mơ Ai có thể nói cho ta biết, tại sao lại đột nhiên xuất hiện kỳ lạ như vậy mùi thối. Cức. Tuyệt đối là cức. Tên kia đang nấu cức. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Hắn tuyệt đối là cảm thấy mình vô vọng chiến thắng, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi, dứt khoát nấu cức. Hắn dù sao cũng là đại vương sơn đại vương, thế mà tại chính mình trên địa bàn nấu cức. Biến thái, quá biến thái. Các ngươi nhìn, hắn thế mà còn đang cười. Cái này mùi thối tỏ khắp tốc độ cực nhanh, mà lại nồng đậm vô cùng, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ trên trận, trong nháy mắt liền đèm tôn lão con cá kia mùi thơm cho che xuống. Mọi người điên cùng lấy tay che mũi thậm chí, liền nước mắt đều nhanh hơn đi ra. Liền xem như đại vương sơn đệ tử, cũng là nhao nhao không hiểu nhìn lấy tô vũ, không hiểu nhà mình đại vương phát cái gì điên. Tại tô vũ trung quanh, đã bị trống đi một mảnh đất trông lớn, tôn lão bưng chính mình cá như bay thoát đi vùng đất thị phi này Những trọng tài đó cũng là tranh tiên sợ sau lùi lại, cái này mùi thối thật sự là khiến người ta run sợ. Tô Đại Vương, thua thì thua, có chuyện dễ thương lượng, không cần thiết làm đến đồng quy vụ tận cấp độ đi. Có người cố nén buồn nôn, không không chế được mở miệng quên. Hung ác, quá ác. Chính mình không sánh bằng người khác, thì nấu cước. Như tình huống như vậy hạ, người khác còn thế nào ăn? Cái này Mỹ thực tranh bá căn bản là không có biện pháp tiến hành A hiện tại chắc mọi người liền nhấm nháp tôn lão con cá kia tâm tình đều không có. Lần này tới nhiều như vậy tông phái thế lực, có thể nói là nhất đảng việc quan trọng, tên này thế mà tại loại trường hợp này nấu cước. Đây là nện chính mình bảng hiệu A, quả thực là thằng điên. Kế tiếp, để bọn hắn càng thêm trận mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ gặp cái kia chính nấu cước tô vũ, thế mà theo cái kia trong chảo dầu vơ vét ra mấy khối hát hoàng đồ vật, để vào trong chén, giải lên đổ gia vị sau đó kẹp lên một khối hát hoàng đồ chơi chính là đưa vào trong miệng. Đáng sợ, quá đáng sợ. Nhìn lấy cái kia một mặt hưởng thụ, còn tại lặp đi lặp lại nhấm nuốt tô vũ, từng cái lông tơ đều không khống chế được đến dựng thẳng lên đến, lỗ chân lông nổ tung, tâm thần cự chiến. Bọn họ hận không thể đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, biểu hiện trên mặt càng thêm hoảng sợ. Chơi ạ. Đại vương Sơn Đại vương chẳng những nấu cức, càng là đang ăn cức. Ta đi. Khó trách đại vương Sơn có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến loại tình trạng này, cái này đại vương là vị ngoan nhân A, vì tỷ thí, thế mà liền cức đều ăn. Nghệ! Không được, ta muốn nôn. Thật thòi ta trước đó còn coi hắn là nam thần, thế mà đớp cức. Quá ác tâm, càng nghĩ càng buồn nôn. chương 305, đớp cức đều có thể nghiện. Trong mắt mọi người, tô vũ cái kia trong nổi chính hướng ra phía ngoài phiêu tán khói đen, cái kia khói mang theo nồng đậm mùi thối bị gió thổi qua, phiêu đăng ra. Đung đung đưa đưa quanh quần mà ra, còn như thực chất, 10 dặm tung bay thối, thối đến không có bằng hưu. Vây xem ăn dưa quần chúng từng cái điên cuồng hướng về lầu tiếp khách bên trong chen, cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh, rời xa mùi thối, yêu mến sinh mệnh. Trong mắt bọn họ tràn đầy chấn kinh, cả đám đều khó có thể tin nhìn lấy vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, đớp tức tố vũ. Người đấp tức cũng liền thôi, thế mà còn làm ra một bộ phẩm vị biểu lộ, mẹ nó, còn có thể lại buồn nôn một chút sau. Ngươi khẩu vị đến cùng là có bao nhiêu loại Nhìn lấy tô vũ đem một khối đậu hũ thối nhét vào trong miệng Cái kia đậu hũ bên trong dầu nước tại bức phương cắn hợp lại trong nháy mắt chính là thẩm thấu ra Bóng loang tỏa sáng, thậm chí còn mang theo điểm điểm đen nhánh Mọi người mi đầu đều là tại không tự giác nhăn lại đến, khỏe mắt không được run dậy Thứ này, sao lại có khả năng hội nuốt xuống Cái kia trong nồi hát hoàng chi vật, còn có cái kia mùi thối Quả thực là bọn họ gặp qua buồn nôn nhất đồ vật Tô Vũ hoàn toàn không nhìn người chung quanh cái kia căm ghét ánh mắt, phối hợp lại lần nữa tiếp tục rầu chiên lấy đầu hũ thối. Không hổ kiếp trước nổi tiếng đầu hũ thối, mùi vị kia còn thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a, căn cứ thực thần bí tịch làm ra đậu hũ, so với kiếp trước những cái kia mùi thối còn tối hơn, nhưng là mùi vị lại càng là mỹ vị. Mắt thấy Tô Vũ thế mà vẫn như cũ bình tĩnh nổ cái kia hắc hoàng chi vật, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, mà mảnh không gian này cũng theo đó trở nên càng ngày càng thối. Tất cả mọi người giận Đây là có chủ tâm đến làm người buồn nôn A. Những trọng tài đó cũng là bộ mặt tức giận, xuất sinh, xuất sinh A. Chúng ta thật xa chạy tới là thức ăn thần đồ vật, không phải đến người ngươi cái này mùi thối, ngươi dạng này, người nào còn có tâm tình ăn cái gì. Lúc này bọn họ rốt cục ý thức được chính mình trên vai trách nhiệm, bọn họ muốn bước phương lập tức dừng lại cái này không văn minh hành vi. Trước mặt mọi người, nấu cức, đớp cức, làm bại hoại thuần phong Mỹ Tụ, làm bại hoại thuần phong Mỹ Tụ ca. Tô Đại Vương Ngươi đến cùng tại làm cái gì? Thiên Tổng tướng đối Đại Vương Sơn ấn tượng trong nháy mắt xuống tới đáy quốc, vốn đang cảm thấy Đại Vương Sơn thần dị vô cùng, lúc này thấy đến đớp cất Đại Vương, Đại Vương Sơn coi như như bức nữa hắn cũng khinh thường lại nhìn một chút. Tô Đại Vương, thua thì thua, không cần thiết làm như thế đi, đối với các ngươi như vậy Đại Vương Sơn danh dự cũng không dễ. Vị kêu phi yến tông tông chủ cũng là nói nói, cái này Đại Vương dù sao đã cứu nàng đệ tử, nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Triệu lao sắc mặt cứng ngắc vô cùng, căn bản nói không ra lời, hoàn toàn không biết tô vũ tiểu tử này ngày hôm nay phạm cái gì rút, đại vương Sơn sau này sợ rằng sẽ liên tục làm cho hề. Tô vũ liếc những cái kia sắc mặt tái xanh trọng tài liếc một chút, cũng không đáp lời, tiếp tục nấu nướng đầu hũ thối, theo trong nồi những đen trắng đó chi vật chẩm rãi trở nên sung mãn, cái này một nồi xem như quen. Ra nổi đem đầu hũ thối thịnh nhập trong mâm, dội lên tươi đẹp dầu nước, lại đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ gia vị vậy ở phía trên Bộ dáng cùng kiếp trước đầu hũ thối cũng không có cái gì khác nhau. Tốt, đây chính là ta món ăn, dầu chiên đậu hũ thối. Tô Vũ hài lòng cười một tiếng, một tay bưng đậu hũ thối nói ra. Cái gì? Cái này cũng có thể gọi món ăn. Tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Vũ, nhìn lấy cái kia trong mâm hát hoàng chi vật, thật vất vả mới nhịn xuống không có phun ra. Ngươi cho chúng ta mù a Đây rõ ràng cũng là cức. Hôm nay là thực thần tranh bá, cho nên món ăn này thì không lấy tiền. Cái này một thùng có thể cho các người miễn phí nhóm nháp, cái này một thùng qua sau. Như vậy cái này đầu hũ thối thì là một cái thượng phẩm linh thạch một hối. Chờ đợi mọi người không muốn đoạn, tới trước được trước. Cái gì? Không muốn đoạn. Còn muốn bán lấy tiền. Mọi người nghe Tô Vũ lời nói, đều là cảm thấy mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Như thế một đống phân lại để cho một cái thượng phẩm linh thạch, đây là muốn làm cái gì? Một vị đang ngồi đều là đần độn sao. Mỗi người đều là lòng đầy cam phẫn. Ngươi coi chúng nấu cất chúng ta cũng liền nhẫn, ngươi thế mà còn muốn đem cái này cất bán cái chúng ta, đây là đối với chúng ta vũ nhục Ha ha, cái này đại vương sơn đại vương đầu có lẽ tú đầu thì cái đồ chơi này, ta nhìn đều khinh thường nhìn một chút. Đúng vậy a còn muốn bán lấy tiền, nằm mơ nha. Người cái mùi này đều muốn nói, ai còn có thể nuốt trôi, đáng tiếc thực thần cái kia bản cá à. Buồn ôn, quá ác tâm. Hiện tại ta liền thức ăn thần cái kia bàn cá đều không. Xem ra mọi người là không tin được ta, không phải còn có trọng tài à vậy liền để bọn họ trước nếm thử, trước đánh giá ra món ăn thật là tệ. Tô vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, ánh mắt nhìn về phía cái kia tránh ở một bên vũ tôn. Ngư bức, tiểu tử này còn muốn để những vũ tôn đó theo đất cức. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xem ra bọn họ thân là trọng tài, vì công bình công chính, khẳng định sẽ thật tốt so sánh một phen. Tô vũ lời này lập tức để những vũ tôn đó sắc mặt biến đến tái nhận hoàn toàn không biết như thế nào phản bác. Mọi người thấy bọn họ, nội tâm đều là dâng lên từng đợt đồng tình. Thiên Tổng Tướng, chúng ta đều tin phục các ngươi phụ tướng quân, vẫn là ngài tới trước đánh giá một chút mị thực tốt xấu đi. Thiên kiếm các vị lão giả kia thình lình nói ra, trực tiếp cho Thiên Tổng Tướng chụp một cái chụp mũ. Thứ này, các ngươi người nào thích ăn người nào ăn, dù sao ta là không ăn. Đúng vậy à, Thiên Tổng Tướng, ngài quyết định chúng ta cũng sẽ không nghi vấn, bực này mị thực cho ngài hưởng dụng chúng ta không có không gì nghĩ. Phách Đao Minh vị kia cũng là lập tức phụ họa nói, "Không sai, phụ tướng quân tới trước." Hán Vũ Tôn cũng là lập tức phụ họa nói, liền xem như Triệu lão cũng là cười tủm tỉm nhìn lên Thiên tổng tướng, ý tứ không cần nói cũng biết. Thiên tổng tướng mặt trong nháy mắt thì hắc. "Hô cha a." Các ngươi nói nhẹ nhõm, đổi lại là các ngươi các ngươi ăn sao? Hắn lúc này có loại muốn khóc xúc động. Bất quá, làm hắn ánh mắt nhìn về phía mọi người, lại phát hiện tất cả mọi người là nhìn lấy chính mình. Cái này khiến hắn cổ họng một trận nhấp nô, trong nháy mắt cảm nhận được chính mình trên vai trách nhiệm. Phủ tướng quân là ngũ châu đại lục đại sứ hình tượng. Vì công chính. Ta ăn. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn chuyển ra, mang theo tráng sĩ si ra trận một đi không trở lại bi tráng, làm cho tất cả mọi người đều cảm động đến như muốn rơi lệ. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, lập tức liền có người múc một bát đầu hũ thối bưng đến trước mặt hắn. Nhìn lấy cái kia hát hoàng giao nhau đầu hũ thối, trên mặt hắn tràn đầy kháng cự Mà cái kia cũ không giờ khắc nào không tại phát ra mùi thối, để hắn nửa phần muốn ăn đều không có. Lúc này, liền xem như trước mặt tôn lão cái kia bàn cá, hắn đều không muốn ăn. Nhưng là bây giờ hắn cũng là đâm lao phải theo lao, vì phủ tướng quân quyền uy, không ăn không được à. Ta là liệt sĩ, ta phải có tinh thần hy sinh. Thiên tổng tướng trong lòng quyết tâm, tại ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói, kẹp một khối đầu hũ thối nhét vào trong mồm. Theo đầu hũ thối cửa vào, cái kia đột nhiên tại trong mồm nở rộ ra mỹ vị lại là để hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều là không tự chủ được mở ra. Cái kia người đi lên cấp thối món ăn, bắt đầu ăn thế mà ra ngoài ý định mỹ vị. Đầu hũ thối tại trong mồm bị cắn nát sau đó, cái kia bắn ra mùi hương đậm đặc lập tức tràn ngập tại trong miệng, để hắn ngăn không được bắt đầu nhấm ướt. Mà về phần cái kia nguyên bản mùi thối, lại là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thiên tổng tướng khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn nghĩ không ra thứ này thế mà lại mỹ vị như vậy và thực phá vơ hắn di vãng đối mỹ thực nhận biết. Lúc này, hắn vẫn như cũ không nguyện ý ăn tôn láo cái kia bằng cá, bởi vì hắn chỉ muốn ăn cái kia hắc hoàng chi vật. Mọi người nhìn lên thiên tổng tướng cái kia cứng đờ sắc mặt, đều là toát ra không đành lòng thần sắc. Người lên thì như vậy thôi, cái kia ăn vào trong miệng nên có bao nhiêu sao đáng sợ a. Bọn họ đối với thiên tổng tướng tràn ngập đồng tình cùng kính trọng. Tiếp lấy không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, bọn họ biết Đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là tô vũ. Là hắn, vượt thiên tổng tướng đất cức. Hắn như thế đắc tội phủ tướng quân, sau này khẳng định xong, nói không chừng còn sẽ liên lụy toàn bộ đại vương Sơn. Không ít người nhìn lấy tô vũ ánh mắt đều lộ ra hạ giận thoải mái, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Bởi vì cái kia ăn một khối đầu hũ thối thiên tổng tướng động Nhìn động tác này, tất cả mọi người cho là hắn hội nôn mửa Nhưng là Thiên tổng tướng tiếp xuống động tác, kém chút để bọn hắn đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài. Chỉ gặp, hắn chậm rãi cầm lấy đũa, lại lần nữa kẹp một khối đầu hũ thối không chút do dự nhét vào trong miệng. Ngoa tào, hắn điên sao? Đớp tức còn có thể nghiện. Còn ăn? Hắn khẳng định là bị thối tinh thần tác loạn, mọi người nhanh ngăn lại hắn. Xong, thứ này tuyệt đối có độc, liền Thiên tổng tướng đều không chịu nổi, hiện tại hắn đã không biết mình tại làm cái gì. An dưa quần chúng nhao nhao kinh hô. Đều là không thể tin nhìn lên thiên tổng tướng, đã thấy hắn kẹp lấy đầu hũ thối không ngừng hướng trong mồm nhét, cái kia điên cuồng bộ ráng, tựa như là đói mấy tháng ngạ quỷ. Bẹp bẹp, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ còn lại có thiên tổng tướng cái kia nhấm nuốt đầu hũ thối lúc, tán đi ra tiếng vang. Tiếng vang đó làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận dùng mình. Mọi người nhìn lên thiên tổng tướng cái kia tướng ăn, không tự chủ được nuốt nước bọn. Thứ này thật có như thế ăn ngon mấy hơi thở Cái kia một bàn đầu hũ thối đã nhanh muốn bị tiêu diệt, Thiên tổng tướng trên mặt mang nụ cười hưng phấn, hai con ngươi tỏa ánh sáng, đũa bay xuống hạ, kẹp lên một khối đầu hũ thối, thừa dịp chất lỏng vảy ra thời điểm chính là hướng trong mồm lập đẩy. Chất lỏng kia nhiễm tại miệng trung quanh, toàn không một kia tông sư phong phạm. Ở bên cạnh hắn, tổng tướng ngốc ngây ngốc nhìn lấy, cả người đều rất giống ném hồn. Hắn cùng Thiên tổng tướng là vô số năm hào hữu, lúc này não tử căn bản quá tải đến, chính mình bạn cũ thế mà thích cán cước. Hoàn toàn không để ý tới mọi người phản ứng, thiên tổng tướng lẻ lưỡi bỗng nhiên một liếm, liền đem những cái kia nước tương cho liếm đi vào. Tại quỷ dị như vậy bầu không khí hạ, cái kia một bàn đầu hũ thối trực tiếp bị thiên tổng tướng hoàn toàn tiêu diệt, thì liền trên mâm chất lỏng cũng bị liếm sạch sẽ. Vẫn chưa thỏa mãn trật trật lấy miệng, sợ hai thán phục nhìn lấy tô vũ. Không nghĩ tới thứ này món ăn nghe như thế thôi, nhưng là bắt đầu ăn, lại là ngoài ý muốn Mỹ vị a Mỹ! Mỹ vị! Thiên Tổng tướng lời nói để ngu ngơ mọi người lại là sức sở. Ngươi sau một mặt đồng tình cùng bi phẫn, Thiên Tổng tướng điên. Khẳng định là điên. Hán đời này có lẽ đều không nhận qua bực này bí khuất, đột nhiên ăn vào như thế hôi thối vô cùng đồ vật, không chịu nổi đà kích, trực tiếp biến thành đần đột. Ngay giam sắp tới, cầu một tiếng nguyên phiếu, cảm ơn. chương 306, cướp đấp cướp mọi người. Thiên Lão Đầu, ngươi. Ngươi có muốn hay không nếm thử con cá này Tổng tướng Trung Quy là nhịn không được Đối với thiên tổng tướng nói ra, hắn ý đồ để thiên tổng tướng ăn tôn lào Mỹ thực, đến thoát khỏi đầu hũ thối đả kích. Ăn cá. Thiên tổng tướng đầu tiên là sướng sở, ánh mắt không khỏi rơi vào con cá kia bên trên. Vốn là, hắn tới đây vì mục đích cũng là ăn vào thực thần tay nghề, nhưng là lúc này, trong miệng hắn tràn ngập đầu hũ thối Mỹ vị, đối với con cá kia thế mà để không nổi mảy may hương thú. Chầm rãi lắt đầu, nói thẳng, không cần, tôn tay nghề lâu năm ta cũng thử qua, so ra kém cái này. Cái gì? Một đầu thơm ngào ngạt cá không sánh bằng thối hoác cức. Cho nên người đều chấn kinh, nhìn lấy cái kia hoàng hắt chi vật, trong mắt nhất thời tràn ngập hoảng sợ, loại vật này thế mà có thể thay đổi một người phẩm vị, hiện tại liền hương thực vật đều không ăn. Đáng sợ, quá đáng sợ. Món ăn này gọi cái gì? Thiên Tổng tướng nhìn lấy Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, trên mặt còn mang theo một bức cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây là đầu hũ thối. Tô Vũ nhìn lấy hắn hồi đáp, tiếp lấy lại là hướng về phía mọi người nói. Ngày hôm nay chỉ có cái này một thùng miễn phí, số lượng có hạn, sau này một cái thượng phẩm linh thạch một khối. Mẹ nó lại treo lên quảng cáo, hơn nữa còn muốn bán như thế chi quý. Còn biết xấu hổ hay không? Ha ha ha, đầu hũ thối, danh tự chuẩn xác, thông tục dễ hiểu, tốt một cái đầu hũ thối. Thiên tổng tướng cười ha ha nói. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra mấy phần nghiêng ấm, cái này đầu hũ thối mùi vị là ta ăn món ngon nhất mỹ vị, lần này thực thần tranh bá người thắng lợi. Ta thiên hướng về Tô Đại Vương. Nói xong hắn trả liếm liếm môi. Hoa. Theo hắn tuyên bố, tất cả mọi người ngây người, cái này tuyên bố kết quả, uy, có thể hay không quá qua loa? Thiên lao đầu, ngươi có phải hay không lốc? Nếu không ngươi trước chậm rãi. Trời sáng lại tuyên bố kết quả. Tổng tướng một mặt mộng bức, lập tức đề nghị, nhìn Thiên tổng tướng bộ dáng, hắn càng phát ra khẳng định, Thiên tổng tướng bị cái kia mùi thối cho mê hoặc. Không cần cân nhắc, ta quyết định đã tuyên bố, tiếp xuống đến bọn họ. Thiên Tổng tướng ánh mắt nhìn về phía hắn tông phái, không khỏi mở miệng nói. Cái này! Những vũ tôn đó sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống, nhìn lấy cái kia đang thịnh đầu hũ thối tô vũ, khỏe mắt không khỏi ma quỷ. Tốt! Cảm tình Thiên Tổng tướng ở chỗ này chờ chính mình. Hắn khẳng định là cảm thấy mình đất cức, cho nên nhờ vào đó muốn đem mọi người cho kéo xuống nước, cùng hắn cùng một chỗ đất cức, tâm cơ kỹ nữ à. Chơ mắt nhìn lấy từng người từng người đại vương sơn đệ tử đang bưng một bát bát đầu hũ thối phân biệt đối với mọi người đi tới, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái chỉ cảm thấy dạ dày đều tại run dậy. Lúc này, cái kia một bát đầu hũ thối trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ so độc dược còn kinh khủng hơn. An loại vật này, còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Riêng là vị kia phi yến tông tông chủ và băng tâm nguyệt, các nàng là trọng tài bên trong chỉ có hai vị nữ nhân, nhìn lấy cái kia đầu hũ thối. Sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, các nàng nhưng là nữ thần, cũng không thể đấp cất đi. Sư phụ, cái này đầu hũ thối nhường ta giúp ngài ăn đi. Đúng lúc này, lãnh thi thi cùng kinh phi Yến đồng thời đi qua nói ra. Các nàng lời nói để hắn vũ tôn đều là một mặt hâm mộ, vẫn là nữ đệ tử thân mặt ta. Suy nghĩ lại một chút chính mình đệ tử, từng cái có lẽ đều trốn tránh nhìn chính mình cười chê đây này. Bất quá, bọn họ con người đảo một vòng, sắc thực mỉm cười, thì như thế ở một bên nhìn lấy. Ý kia rất rõ ràng, cũng là để lãnh thi thi cùng kinh phi hiến trước nếm thử. Lúc này, ở đây tất cả mọi người rơi vào các nàng hai vị trên thân, không ít người đều là một mặt tiếc hận. Chơi ạ! Hai vị nữ thần lại để cho ăn cái này buồn nôn đồ chơi. Giết ta đi, cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Cái này nhất định không phải thật sự. Đừng a Hai vị nữ thần cần phải thần thánh không thể xâm phạm, trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng, đang ăn chén này cứ một vật sau đó, hội triệt để sổ đổ. Mắt thấy hai vị nữ thần lại để cho ăn cái này thối đến cực hạn đầu hũ thối thời điểm, tất cả mọi người sụp đổ, tiêu rên không ngừng. Có ít người càng là lấy tay điên cuồng gãi tóc mình, giống như điên cuồng. Lanh thi thi cùng kinh phi yến, vô luận là thiên phú, thực lực vẫn là xuất sinh, đều không thể nghi ngờ là chân chính nữ thần, lúc này lại để cho bị buộc lấy ăn loại vật này, cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhìn lên trước mặt cái này một bát đầu hũ thối. Lênh Thi Thi cùng Kinh Phi Yến Đại mi đều là nhịn không được nhào cùng một chỗ, ánh mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lẻ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Vũ. Các nàng căn bản không tin tưởng Tô Vũ sẽ làm ra nấu các loại chuyện này, cho nên mới sẽ xung phong nhận việc tiến lên, nhưng là... Mùi vị kia! Thật tốt thôi A Như thế khoảng cách gần người người đầu hũ thối tán đi ra mùi vị, hai nữ đều là cảm giác được từng đợt buồn ôn, càng đừng nói đem cái đồ chơi này cho ăn hết. Nhưng lại như là đã lựa chọn ăn. Các nàng liền sẽ không lui bước. Hai nữ liếc nhau, tại trước mắt bao người, đồng thời kẹp lên một khối hắc hoàng giao nhau đầu hũ thối. Cái kia đầu hũ thối cùng nữ thần dung nhan tuyệt mỹ hình thành so sánh rõ ràng, như là mỹ nữ cùng dã thú. Tất cả mọi người ngừng thở, mật thiết chú ý các nàng động tác, hai nữ đôi môi đỏ thám khẽ nhếch, chậm rãi đem đầu hũ thối đưa qua. Mọi người tâm đều là nhấc lên. Không ít người càng là muốn rách cả mỹ mắt, trợn mắt nhìn lấy nữ thần đôi môi đụng chạm lấy cái kia hắc hoàng chi vật, hàm răng cắn xuống. Ta thiên A. Nữ thần đấp cứ á. Đây là mọi người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Bọn họ có thể tưởng tượng, nữ thần lúc này ở tiếp nhận bao lớn thống khổ, thậm chí đã nghĩ kỳ an ủi ra sao nữ thần thụ thương tâm linh. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ mở chừng hai mắt, hết thể kinh ngạc đến ngây người, đều là xoa xoa chính mình mi mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy Nương theo lấy cái kia hát hoàng chi vật nhập miệng, hai vị nữ thần con ngươi thế mà đồng thời sáng rõ, miệng nhấm nuốt, một ngụm sau đó lại là mới chỉ nghiện. lại đả mấu cắn một cái. Gia Thiên A, nữ thần đấp tức cũng ăn được nghiện. giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm dung mạnh, bị lôi đến kinh ngạc. Thiên tổng tướng nghiện cũng liền thôi, liền nữ thần đều có thể nghiệm. Tại bọn họ trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, hai vị nữ thần một ngụm tiếp lấy một ngụm, càng ăn càng nhanh. Mà lại, các nàng đều giống như thiên tổng tướng, chỉ lo ăn đầu hũ thối, thế mà đem tôn lão cá cho rơi ở một bên, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cái thế giới này là thế nào? Có người mê mang. Chẳng lẽ là mình cái mũi xảy ra vấn đề, cái này thực không phải mùi thối, mà chính là mùi thơm." Tô Vũ Miệng hơi cười, xem ra đậu hũ thối mị lực so với chính mình dự đoán cao hơn a. Thối đến cực hạn hương, cũng là như thế tùy hứng. Nương theo lấy cuối cùng nhất một khối đậu hũ thối nuốt vào, hai nữ bờ môi đều là đắp lên một tầng hồng nhuận phơn phất mà tràn ngập dầu nước rung động lòng người lộc lây. Các nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, hít một hơi thật sâu tựa như vỉ dư vị đầu hũ thối mùi vị. Tiếp theo, yêu kiểu như nước mi mắt chậm rãi mở ra, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía tô vũ, trong lòng càng là tình phục tại tô vũ thủ đoạn, nhìn không được rên gì lên tiếng, đây là ta ăn vị ngon nhất đồ vật. Vâng, nữ thần đã không che giấu chút nào đối cất yêu thích. Mọi người thấy cái kia bị chinh phục hai nữ, sắc mặt đều là của biến, trong lòng như là bị trọng truy hung hăng nện một cái, cái này hát hoàng chi vật thật có lớn như vậy rồi mị lực. Bất quá Ngay sau đó bọn họ cũng hơi lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia đầu hũ thối, từng cái trong mắt đều mang tìm tòi nghiên cứu, thứ này thật có như vậy ăn ngon. Trong lòng bọn họ hiếu kỷ, trong bất chi bất giác, bọn họ đối với cái kia mùi thối lại có chút thích hứng, trong đầu nhớ lại ba người kia ăn đầu hũ thối bộ ráng, đều là kìm lòng không được nuốt vài ngủ nước miếng. Một người nói ăn ngon cũng liền thôi, hiện tại nhưng là ba cái, mà lại. Cái này ba cái cũng đều là ảnh hưởng rất lớn nhân vật, không phải do bọn họ không tin. Nếu không, nếm thử thử một chút. Mọi người muốn nếm thử cảm giác càng phát ra mấy liệt. Mà hắn Vũ Tôn nhìn lên trước mặt đầu hũ thối, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, cuối cùng đều là nhịn không được, cầm lấy đũa do do dự, dự vươn hướng món ăn. Nếu như thứ này rất khó ăn, nếu không chính mình nhẹ nhàng cắn một cái lại phun ra. Bởi vì Thiên tổng tướng duyên cớ, cái thứ nhất nếm thử là tổng tướng, làm miệng hắn vừa mới chạm đến đầu hũ thối một khắc này, hắn mi mắt đều đột nhiên trừng lớn, hoàn toàn tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Thứ này ngửi lên hôi thối vô cùng, nhưng là để vào trong miệng thế mà không có mảy may mùi thối, ngược lại. Có khó tả mùi thơm. Vì nghiệp chứng, hắn không khống chế được há to mồm, cắn một cái dưới. Cách. Đầu hũ thối bên ngoài xốp giòn trong mềm, nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, hoàn toàn bị Tổng tướng cắn mở. Nhất thời, đầu hũ thối hương khí tràn ngập đến toàn bộ khoa miệng, để cả người hắn đều là không khỏi dùng mình, linh hồn kém chút trực giác bay khỏi. Cảm giác này. Sao một cái thoải mái chưa đến Ăn ngon. Ăn quá ngon. Tổng tướng bên trong miệng một bên nhai nuốt lấy đầu hũ thối, một bên không khống chế được hoảng sợ nói, trên mặt tràn đầy si mê thần sắc. Đến. Lại một vị bị chinh phục Tất cả mọi người đã chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Ngoa tào. Quá đạ mấu ăn ngon. Đây mới là nhân gian Mỹ vị A, chuyến này đến quá giá trị. Trên mặt đất tổng tướng sau đó, vị kêu phách đao Minh Vũ Tôn cũng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm như sấm tiếp lấy chính là không gián đoạn bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh. Bẹp bẹp. Trên trận, nhấm nuốt âm thanh liên tiếp, những vũ tôn đó, lúc này mỗi một cái đều là thái độ khác thường, điên cuồng ăn lên trước mặt đầu hũ thối, liền xem như Băng Tâm Nguyệt cùng Phi Yến Tông tông chủ cũng là bưng một bát đầu hũ thối ăn chính hương. Tô đại vương, cho ta thêm một chén nữa. Thiên tổng tướng nhìn lấy người chung quanh đều đang thưởng thức lấy bực này mỹ vị, làm sao còn nhịn được, cao giọng nói ra, thanh âm bên trong tràn tràn vội vàng. Hoa Tất cả mọi người trấn kinh, trong mắt bọn hắn cất lúc này thế mà bị những vũ tôn đó xem như bà bối, cả đám đều đang liều mạng ăn. Cái này cất nguyên lai thật có thể ăn. Mùi thổi y nguyên tràn ngập trong không khí, nhưng là lúc này, đã không có người lại đi để ý, trong lòng bọn họ nhảy một cái, đều là nhớ tới tô vũ trước đó đánh cho quảng cáo. Trong lúc nhất thời, nhao nhao phun lên đi. Tô Đại Vương, mời cho ta một bát. Ngoa tạo. Ngươi thế mà còn muốn một bát. Tô Đại Vương. Ta chỉ cần một khối liền đầy đủ. Câu ngài. Một khối thượng phẩm linh thạch một khối đầu hũ đúng không? Ta mua. Ta có là tiền. Không ít người đã trực tiếp về đến lầu tiếp khách, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy giá cao mua sắm lấy đầu hũ thối. chương 307, khách không mời mà đến, Đại Vương Sơn dị thường. Tôn Láo đứng ở một bên, hơi giật mình mà nhìn xem mọi người, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. hắn ra sao cũng không nghĩ đến, nguyên bản còn đối cái kia đầu hũ thối vô cùng chống lại mọi người. Chỉ chấp mắt ở giữa, từng cái thế mà như là như điên, bắt đầu tranh đoạt đầu hũ thối. Mà hắn con cá kia, thế mà thì như thế bị để ở một bên, không người hỏi thăm. Lúc này, trong không khí còn tràn ngập cái kia cỗ mùi thối, mà mọi người tựa như cảm giác không thấy. Từng cái bên trong miệng nhai nuốt lấy cái kia buồn nôn hát hoàng chi vật trên mặt mang vô cùng thỏa mãn nụ cười. Chẳng lẽ là thế đạo thay đổi? Mọi người phẩm vị cũng thay đổi. Hắn lại nhìn về phía hắn trước kia chút trung thực phan, thân thể run lên càng là bị đả kích. Những vô tôn đó nơi nào còn có bình thường bộ dáng, từng cái nếu như như điên, có chút thậm chí vì tranh giành một khối đậu hũ thối mà tranh giành mặt đỏ tới mang tai, như muốn ra tay đánh nhau. Cái này đậu hũ thối thật như thế ăn ngon không? Tôn láo hai mắt đều ước ác, khó có thể tin nhị non, tựa như ném hồn, hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận, như thế xấu xí si đồng thời tản ra mùi thối độ vật thế mà có thể đại được mọi người hoang nên. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nguyên bản đầu bếp xem Mỗ nương coi trọng sắc hương vị, sắc hương đều không được, nói gì vị. Sư phụ, cái này đậu hũ thối ăn ngon thật. Cùng người lên quả thực là hai thái cực. Nghe được sư phụ mình bi phẫn muốn tuyệt nỉ non, một bên mập mạp bé gái động tắc không khỏi có chút dừng lại, trong lòng không đành lòng. Sư phụ mình lần này sợ là bị đả kích đến không nhẹ, trên mặt hiện lên một tia giấy rủa, trên mặt tròn tràn đầy xoắn xuýt, cuối cùng vẫn khẽ cắn ngôi, Lưu Luyến không rời cầm trong tay đậu hũ thối đưa cho Tô lão. Sư phụ, nếu không Ngươi nếm thử. Nhìn lấy trước mặt mình hát hoàng chi vật, Tôn lão cổ họng nhấp nhô mấy lần, hắn vẫn là khó có thể tiếp nhận, chính mình thế mà bị như vật này chô đánh bại. Hắn không tin. Hắn không cam lòng. Chậm rãi tiếp nhận đầu hũ thối, run run rẩy rẩy nhét vào trong miệng. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, nguyên bản đục ngầu hai mắt nổ bắn ra sáng chói tinh mang. Bẹp bẹp. Miệng hắn trên dưới nhmướt, rất nhanh liền đem khối này đầu hũ thối nuốt nuốt xuống. Theo đầu hũ thối nuốt xuống, cả người hắn đều yên tĩnh lại. Sư phụ! người người không sao chứ? Mập mạc bé gái ở một bên lo lắng nói. Tôn láo chậm rãi lấp đầu, như có càng ngộ tâm ngẩm mà đấm chết voi, đại hương như thối, nguyên lai đây mới là trở lại phát cảnh giới. Nguyên lai làm ra mỹ thực, không nhất định là càng hoa lệ càng tốt, là ta ngộ nhập kỳ đồ. Đang khi nói chuyện, hắn không để lại dấu vết vương tay, theo mập mạc bé gái trong chén lại cầm một khối đầu hũ thối, nhét vào trong miệng mình. Là ta quá tự đại, cái này biểu ngữ. Thật đúng là buồn cười a Tôn lão cười khổ lắp đầu, đem ban đầu vốn chuẩn bị thu đồ đệ biểu ngự yên lặng thu lại. Tiếp theo, thuần tay lại từ nhỏ béo mội trong chén cầm một khối đầu hũ thối nhét vào trong miệng. Mập mạp bé gai nhúng mày, nàng cuối cùng ý thức được cái gì không đúng chỗ, lập tức bưng bắt như bay rời xa Tôn lão một mặt ủy khuất cùng đề phòng. Người cũng như thế béo, cũng nên giảm béo. Sư phụ đây là tại giúp người. Tôn lão chẳng biết xấu hổ nói ra, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Thực thần tranh bá người thắng trận, lúc này căn bản cũng không cần cố ý tuyên bố, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tại một ngày này, Đại Vương Sơn lấy một loại đặc thủ phương thức đi vào các đại thế lực ánh mắt. Thực lực cường đại, Mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, mẫu chốt là có thực thần cùng đàn thánh hai vị lao đại, Đại Vương Sơn, thế nào vừa xuất hiện, liền đã trực tiếp bị liệt là nhất lưu phá vỡ là thế lực. Mà lại, bởi vì Đại Vương Sơn Mỹ thực duyên cớ, sau này tiềm lực có thể nói là vô hạn cơ hồ tất cả thế lực đều đến Thì liền tướng quân phủ hai vị tổng tướng cũng là hướng về phía tô vũ khách khí không thôi. Vì chỉ là muốn tại sau này đến đại vương Sơn ăn cơm cho giảm giá. Một thùng đầu hũ thối, vẹn vẹn mấy hơi thở liền bị một đoạt mà khoảng không. Mọi thứ thử qua đầu hũ thối đều là lập tức bị chính phục, trở thành đáng tin phan, mà không có cướp được, đều là đấm ngực dầm chân, cắn răng muốn dùng tiền mua sắm Ha ha ha, các ngươi thua có thể phục Lúc này hưng phấn nhất không ai qua được triệu lao, hán cười miệng đều toát ra. Diễm ép run lên một cái. Bọn họ vũ tôn tiền đặt cược giá trị đều không cách nào cân nhắc, hắn lần này xem như thu hoạch lớn. Triệu lao đầu, ngươi cái này là cố ý đảo hố cho chúng ta nhạy à. Phách đào minh vị kêu ngữ khí chua chua nói ra. Ha ha, vận khí, đơn thuần vận khí. Triệu lao khoát khoát tay, cười nói. Tô vũ lúc này trên mặt tuy nhiên một mảnh lạnh nhạt, nhưng là nội tâm vui sướng tuyệt đối so với triệu lao mạnh hơn nhiều. Lần này tới nhiều như vậy tông phái. Nhưng là tại lầu tiếp khách ăn cơm tiêu phí liền đầy đủ Tô Vũ kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, Tô sơ giản lược đánh giá tính một chút, một ngày này kiếm lời thì bù đắp được bình thường một năm thu nhập. Phải biết, lần này tới có thể là có không ít đại tông phái, tiêu phí mức độ tự nhiên cao. Mà những thứ này thu nhập chỉ có thể coi là đầu nhỏ. Chân chính kiếm tiền chính là tiền đặt cược. Lần này tiền đặt cược, cơ hội tất cả mọi người đặt ở thực thần trên thân, cái này trực tiếp tạo thành Đại Vương Sơn kiếm lớn. Không lố như thế dòng người, Cái này cần có bao nhiêu linh thạch, mà lại cái này căn bản là mua bán không vốn, hoàn toàn về đại vương Sơn tất cả. Vừa nghĩ tới sắp có lượng lớn linh thạch doanh thu, tô vũ tâm liền sẽ hung hăng nhảy một cái, hương phấn đến gần như không thể chính mình. Nhiều như vậy linh thạch, tuyệt đối có thể làm cho mình đem đại vương Sơn trắng trận thành lập một fan Hiện tại đại vương Sơn, tối cao đất đai đẳng cấp đã đạt tới cấp 7. Mà theo các loại linh dược cấp tăng lên, chúng nó đối đất đai nhu cầu càng cao. Một mâu cấp 7 đất đai chỉ có thể trồng trọt 3 cây cấp 7 linh dược. Bất quá, cấp 7 linh dược gì thưa thớt, Tô Vũ hiện tại cũng chỉ có một gốc Phượng Tiên quả thụ. Một mâu cấp 7 đất đai, trước mắt đến xem, đã đủ, mà lại đến cấp 7, vô luận là hạt giống vẫn là linh truyền đều quá đắt quá đắt, Tô Vũ căn bản tiêu phí không nổi. Bởi vậy, đất sự tình hắn chuẩn bị thả một chút, tiếp xuống linh thạch, hắn chuẩn bị đem đại bộ phận đều lấy ra tiến hành may mắn dán giấy đánh bạc. Đại Vương Sơn hiện tại thiếu cũng là kiến trúc, công pháp cùng vật. Nếu là đầu nhập đại lượng kim tệ tiến hành đánh bạc, tuyệt đối có thể cực nhanh phong phú Đại Vương Sơn. Liền xem như vận khí lại gánh, 100 lần luôn có thể bên trong một lần đi. Nghĩ đến Đại Vương Sơn tiếp xuống phi tốc quật khởi chẳng cảnh, Tô Vũ Tâm liền sẽ hung hăng rung động một chút, hận không thể lập tức đem linh thạch tụ tập lại, đại đổ một trận. Bất quá, ngay sau đó, hắn mi đầu mạnh mẽ nhăn, toàn thân đều là không khỏi siết chặt. Tại hệ thống giao diện, cái kia Đại Vương Sơn trên bản đồ, lúc này tất cả mọi người đều biến mất. Vốn là Tại hệ thống trên bản đồ, hắn có thể thấy rõ Đại Vương Sơn hết thảy thậm chí ngay cả dòng người phân bố đều có thể nhìn thấy, ngay tại lúc vừa mới trong ngáy mắt, mọi người chạy thế mà hết thẻ biến mất, thì liền chính hắn cũng biến mất tại trên bản đồ. Loại tình huống này cực kỳ quỷ dị, có thể bảo hoàn toàn phá vỡ tô vũ nhận biết, Đại Vương Sơn nhưng là hệ thống sáng tạo, có người lại có thể làm tay chân. Tại cùng trong ngáy mắt, những vũ tôn đó cũng là sắc mặt dây lát thay đổi, ngầm đầu nhìn về phía hư không bên trong, ở nơi đó Hai cái mang theo tối mặt nạ vàng kim người đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, dưới mặt nạ, hai cặp không tình cảm chút nào con ngươi chính tràn đầy trêu tức nhìn lấy mọi người. Hai vị này người đeo mặt nạ thật giống như đột nhiên xuất hiện, lại tốt giống như vẫn ở nơi đó, khiến người ta hoảng hốt không thôi. Theo trên trận bầu không khí chậm rãi ngưng trọng xuống tới, hắn mọi người lúc này mới chú ý tới trên trời hai vị người đeo mặt nạ, mỗi một cái đều là sắc mặt chậm xuống, kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản huyên náo âm thanh cũng dần dần bình ổn lại Trường 308, khắc một vùng không gian, thiên đạo kính. Loại này mặt nạ là thiên các người. Tối mặt nạ vàng kim, đây chính là thiên các vũ tôn đỉnh phong tồn tại A. Bọn họ thế nào đến, hơn nữa còn dám như thế dòng trống khua chiêng, liền xem như vũ tôn đỉnh phong, tới cũng là muốn chết đi. Đối với hai người này xuất hiện, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, không lại bọn hắn trên mặt lại không có bối rối chút nào. Ở chỗ này cơ hồ tụ tập Đông Châu hơn phân nửa lực lượng, căn bản không sợ bất luận kẻ nào quái rối Bởi vậy, đám người tuy nhiên bạo động, nhưng là đều là lấy xem kịch vui làm chủ. Ha ha, phủ tướng quân thiên địa hai vị tổng tướng, đan ẩn, thực thần, thiên kiếm các hai các chủ, phách đao minh đường chủ, phiếu miểu tiên cung cung chủ, phi yến tông tông chủ, tinh nguyệt tông tông chủ, ly hỏa dạy một chút chủ cùng huyền nguyệt tông đại trưởng lão, nhân số là ít một chút, nhưng là lần này thu hoạch cũng coi là không tệ. Trong hư không, hai vị kia người đeo mặt nạ căn bản không đem người khác để vào mắt, bên trong một vị cười ha ha. Đem những vũ tôn đó đều nhất nhất báo ra đến trong giọng nói tràn đầy càn dỡ cùng tự đại cương đại như thế đội hình để ở nơi đâu đều đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hai thán phục nhưng là hắn lại cảm thấy vẫn như cũ có chút thiếu. thiên các bọn chuột nhất rốt cục chịu đi ra không ly hỏa d dạy một chút chủ là một vị lao giả hắn lông tóc cực kỳ tràn đầy tóc dựng ngược hướng lên sinh trưởng trồng dâu tóc cùng lông mày hết thểy liền cùng một chỗ bao trùm cả khuôn mặt mà lại toàn bộ đều là màu đỏ cực kỳ bắt mắt Hắn chậm dại hướng về phía trước hai bước, nhìn về phía cái kia hai cái người đeo mặt nạ, mặt mũi tràn đầy chiến ý, hắn tính cách cùng hắn thuộc tính một dạng, như là liệt hỏa, một chút liền xong Ha ha ha, các người thân là vũ tôn, từng cái lại là ánh mắt thiền cận, chỉ là an vu hiện trạng, thật tình không biết đại nạn đến, lại như thế nào chúa tể ngũ châu. Chúng ta thiên cách chỉ là theo thời thế mà sinh mà thôi. Người đeo mặt nạ thanh âm bên trong mang theo vô cùng cuồng nhiệt cùng tự hào, dưới mặt nạ mang theo điên cuồng. Thật sự là cười chê. Coi như thật có đại nạn, cũng là các ngươi thiên các bước lên mới là. Thiên tổng tướng cười lạnh, nhìn lấy hai người kia, trong mắt hàn mang lấp lẻ. Tiếp theo, hắn cùng vị kia ly hỏa dạy một chút chủ lít nhau. Hai người vô cùng có an ý cùng nhau hướng về kia hai vị người đeo mặt nạ phóng đi. Thiên các người, người người có thể chu diệt, đã đến, như vậy liền lưu lại đi. Vũ tôn cường đại bao nhiêu, mặc dù chỉ là thăm giỏ, nhưng là trong lúc xuất thủ thanh thế to lớn. Ly hỏa dạy một chút chủ cả người đều hóa thành một đám lửa, thẳng tắp theo một người đánh tới. Mà thiên tổng tướng cũng là quát lạnh một tiếng, toàn thân tỏ khắp lấy kim quang, cả người đều như cùng một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, chỉ hướng một người khác phóng đi, trói mắt ánh sáng, để người không thể nhìn gần. Hào lợi hại. Vũ tôn cơ hội ra tay cực ít, những đệ tử kia chưa từng gặp qua, mỗi một cái đều là mở to mắt trử, gắt gao nhìn lấy, một mặt sùng bái cùng ước mơ. Lý Hỏa Dạy Giáo chủ và Thiên Tổng tướng cũng đều là vũ tôn đỉnh phong thực lực, cùng hai vị này người đeo mặt nạ là cùng một cảnh giới. Nhưng mà, nhìn lấy bọn hắn công kích, hai vị kia người đeo mặt nạ thế mà không tránh không né, vẫn như cũ yên tĩnh yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Tô Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, ở đâu dưới mặt nạ, hai người này đều lộ ra cười lạnh, mà bọn họ mi mắt cũng đầy là chà phúng. Muốn chết. Ly Hỏa Dạy một chút chửi bạo giống một tiếng, trên thân hỏa diễm trở nên càng vì nóng dữ. Như cùng một cái nhiệt độ cao vẫn thạch, trực tiếp đâm vào người đeo mặt nạ kia trên thân. Nhưng mà, tại chạm đến người đeo mặt nạ nháy mắt, hắn thế mà hoàn toàn không có cảm giác được mảy may trở ngại, mà chính là thì như thế theo người đeo mặt nạ kia trên thân xuyên qua. Cái cái gì? Cái này điều này sao có khả năng? Xuyên qua. Tại sao lại dạng này? Hai người này rõ ràng cũng không phải tàn ảnh A Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin nhìn lên trước mặt hết thảy đó căn bản trái ngược lẽ thường. Mà tại Thiên Tổng tướng nơi đó, không ngoài dự liệu, cũng như vừa mới một dạng, công kích thế mà trực tiếp sâu vào, người đeo mặt nạ vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, lông tóc không thương. Là không gian thuộc tính linh khí. Điều này sao có khả năng? Tổng tướng khó có thể tin hoàng sợ nói, sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Tất cả vũ tôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong lòng cuồng loạn, trong mắt thế mà đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Không gian thuộc tính linh khí, toàn bộ ngũ châu đại lục cũng chỉ có một Người đây là thiên đạo kính. Thiên tổng tướng toàn thân đều tại hơi run dậy, thanh âm khẳng khẳng, hiện nhiên đang cực lực áp chế tâm tình mình. Tô vũ khẽ cho mày, hắn cảm giác được, thiên tổng tướng áp chế cũng không phải là phẫn nộ, mà chính là bất an. Cái này thiên đạo kính đến cùng là cái gì đồ vật, thế mà làm cho như thế nhiều vũ tôn đồng thời biến sắc. Ha ha ha, không tệ, thiên tổng tướng quả nhiên có chút kiến thức, đây chính là thiên đạo kính. Người đeo mặt nạ kia cười ha ha nói. hoa Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, những đệ tử kia trên mặt hoàng sợ càng là có không che giấu được hoàng sợ. Lại là thiên đạo kính, thấm gương này không phải tại phong ma cốc sao? Sao lại có khả năng sẽ bị người đạt được? Xong, xong. Thiên đạo kính bị lấy ra, cái kia phong ma cốc thế nào xử lý, ngũ châu đại lục muốn xong. Hôm nay các người quả nhiên đều là người điên, cái gì sự tình đều làm ra được, thì coi như bọn họ thật thành ngũ châu đại lục chúa tể. Đến lúc đó Phong Ma Cốc đẻ xuống, bọn họ như cũ xong đời. Phong Ma Cốc. Tô Vũ trong mắt tinh quang loại lên, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, lần trước hợp Hoàn Tông Tông Chủ cũng là dùng cái gì Phong Ma Thạch luyện chế binh khí. Xem ra cái này Phong Ma Cốc rất như bức à, tùy tiện một vật đều có thể làm cho tất cả mọi người biến sát. Thiên đạo kính, đến cùng cái gì? Cùng mọi người thất kinh khác biệt, Tô Vũ ngược lại là một mặt lạnh nhạc, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, không khỏi đối với một bên lánh thi thi hỏi. Hắn hiện tại muốn biết nhất là, lại có đồ vật có thể đem chính mình cùng đại vương Sơn lột rời đi, cái này thật sự là có chút ngư bức. Thiên đạo kính là thiên địa 12 linh một trong thần vật, bài danh tuyệt đối có thể tại 12 linh bên trong sắp xếp phía trước ba. Lênh thi thi mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm nàng vô cùng bất an, cán môi thuận miệng cho Tô Vũ giải thích. Tấm gương này công hiệu cực kỳ kỳ lạ, bình thường không thể chiếu ra bất kỳ vật gì, nhưng là chỉ cần dùng thủ pháp đặc biệt kích hoạt, như vậy. Tấm gương này bên trong phản chiếu hết thảy đều sẽ bị cưỡng ép phục chế đến trong gương. Nơi này giống như là một không gian khác, là phong ấn vô thượng lợi khí. Tô Vũ Yên lặng gật gật đầu, như thế nói đến, nhóm người mình là bị cưỡng ép kéo đến trong gương. Nơi này tuy nhiên cụ bị đại vương sơn bộ ráng, nhưng là chỉ có hình, không có thần. Các ngươi điên sao? Phong ma cốc đổ vật các ngươi cũng dám đụ. Đạt được khẳng định, thiên tổng tướng phẫn nộ như muốn ngập trời, toàn thân linh lực tuân ra, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm người đeo mặt nạ. Ha ha, chúng ta thiên các thủ đoạn như thế nào các người có thể hiểu, phong ma cốc tính toán cái gì, chúng ta các chủ nhất định bao trùm tại cao hơn hết. Người đeo mặt nạ cười lạnh liên tục. Đang khi nói chuyện, tay hắn tủy ý vung lên. Trong hư không, lập tức xuất hiện một cái bàn tay to lớn, đối với hắn vung ra phương hướng phóng đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, người khác đối với hắn công kích vô dụng, nhưng là hắn công kích lại là cực kỳ thanh thế. Cái kia trưởng ấn cao đến hơn 10 trượng, từ bình đi lên, cấp tốc hướng về mọi người đẩy tiến tới đến Nương theo lấy bàn tay này, là cuồng bạo gió lốc, làm cho tất cả mọi người nhau nhau lùi lại, mặt lộ vẻ kinh sợ, vũ tôn tùy ý nhất kích, liền có thể trực tiếp miểu sát nơi này một mảng lớn đệ tử. Hừ! Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, cái kia phách đao mình đường chủ trường đao xuất hiếu, sáng chói đao mang lóe lên, trực tiếp bổ ra bàn tay này. Các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào không gian linh khí trôn chôn tranh tránh, tuy nhiên chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng đồng dạng không làm gì được chúng ta. Phách đào minh đường chủ thanh em vô cùng lạnh lẽo Hắc hắc, thật sao? Cái kia trong cơ thể người linh lực đầy đủ người ngăn cản chúng ta mấy lần đâu. Người đeo mặt nạ không để bụng cười cười, hắn cũng không vội lấy xuất thủ, như là miêu hí lao thử, đầy mắt đùa dỡn nhìn lấy mọi người. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người trầm mặt xuống, theo hai cái này người đeo mặt nạ xuất hiện bắt đầu, tất cả mọi người mất đi cảm giác linh lực năng lực. Bọn họ tựa như hoàn toàn cùng ngoại giới lột rời đi, nơi này không có chút nào linh lực Một khi đem trong cơ thể mình linh lực hao hết sạch, như vậy, bọn họ thì sẽ trở thành mặc người thịt cá tồn tại. Thiên đạo kính, tốt một cái thiên đạo kính. Không hổ là phong ma vô thượng Chí bảo, thì coi như các ngươi là ngũ châu đại lục số một số 2 cường giả lại như thế nào. Đến nơi đây, ta chính là chúa tể. Các người như cũ muốn mặc ta thịt cá. Hai vị kia người đeo mặt nạ cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, không gian thuộc tính cực thần bí quỷ dị. Ở chỗ này, bọn họ đạt được không gian thuộc tính phù hộ, thì là vô địch Mọi người đừng hốt hoảng. Tận lực thân thể linh lực, không muốn tiết ra ngoài, cái này thiên đạo kính cũng không phải không thể giải. Thiên Tổng tướng con người hơi hơi ngưng tụ, đối với những kinh hại đó hoàng đệ tử nói ra. Không sai, các ngươi mỗi người dọn xong trận hình, chiếu ứng lẫn nhau, tiếp xuống giao cho chúng ta liền tốt. Những vụ tôn đó lẫn nhau, đều là cố tự chấn định xuống đến, lúc này tuyệt không thể loạn, trấn an nhân tâm là hơn. Những đệ tử kia tại bọn họ trấn an phía dưới cuối cùng là chậm dại chấn định lại, chậm dại ngưng tụ tại một hối. Tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ bất an, nhưng là lẫn nhau ở giữa rửa sát vào phía dưới, cũng thoáng để tâm lý tìm tới một kia an ủi. Ha ha, thật đúng là ngây thơ a các ngươi lúc này chỉ là tại làm vùng vây dây chết tôi thiên đạo kính nếu là như thế tốt tránh thoát, như vậy như thế nào trấn áp phong ma cốc trên vạn năm. Người đeo mặt nạ lời nói để mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Mà lại, chỉ bằng các ngươi tu vi, đừng nói trên vạn năm, coi như chỉ có 10 năm, các ngươi linh lực cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Đến lúc đó vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đeo mặt nạ thanh âm tràn đầy lãnh khốc cùng đùa cận, mỗi một câu nói thì để trên mặt tất cả mọi người nhiều một chút tuyệt vọng. Huống chi còn có chúng ta ở đây, chờ chúng ta chơi chán, các ngươi cũng không có sống sót ý nghĩa, tiếp xuống ta muốn từ nơi nào bắt đầu đâu. Hai cái người đeo mặt nạ vừa dứt lời, bọn họ thân hình liền chậm rãi biến mất, nhưng bình mọi người như thế nào cảm giác, đều không thể dò xét đến bọn họ phương vị, tựa như hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Dầm Không ít người đều là nuốt nuốt nước miếng một cái, trên trán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi, mồ hôi lạnh liên tục, loại này không biết hoàng sợ đủ để bức điên mỗi người, không ai có thể dự đoán người đeo mặt nạ lại ở khi nào chỗ nào phát động công kích. Chương 309: Đánh. Mọi người không cần loạn, bọn họ chỉ là tại nhiễu loạn các ngươi tâm thần, thu liễm linh lực, tận lực không nuốt tiết ra ngoài. Thiên tổng tướng không không chế được lên tiếng nhắc nhở, không ít người bởi vì khẩn trương cùng hoảng sợ, mà đem linh lực tung khắp toàn thân. Nếu là một mực duy trì loại này hình thái, như vậy có lẽ chỉ cần một ngày thời gian, linh lực liền sẽ bị tiêu xài trống không. Không sai, mọi người không nên chúng bọn họ quỷ kế, bọn họ hết thể thì hai người, có chúng ta ở đây, các ngươi không có việc gì, tổng tướng cũng là theo chân hét lại chói lấy. Có phủ tướng quân hai vị tổng tướng chân an, những nhân tâm đó cuối cùng là hơi hơi buông xuống, không ít người đều là đem linh lực thu liễm. Ha ha, như thế nhiều người, các ngươi có người chiếu cố mấy cái. Đúng lúc này Trong hư không lại lần nữa vang lên người đeo mặt nạ thanh âm, thanh âm này tựa như theo bốn phương tám hướng vọng tới, khiến người ta nghe không chân thận Ở chỗ này, mọi người chú ý. Về anh, theo một tiếng kinh hô âm thanh, tại đám người phía nam đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô, tiếp lấy khí lãng ngập trời, linh lực bạo dũng. Một đạo cực lớn trường côn hư ảnh, mang theo thế bất khả đáng uy thế, đột nhiên hướng về mọi người quét tới. Kết trận pháp, kiếm đáng. Bên kia chính là thiên kiếm các đệ tử. Có thể cùng đi tới đều là trong các đệ tử người nổi bật, đối mặt một kích này, hơn 10 vị đệ tử lại là lập tức kết trận, hơn 10 đảo kiếm khí ngưng làm một trôi cự kiếm, đối với cái kia trường côn chém tới. Frank, trận pháp mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, những đệ tử kia lập tức đều bị vén bay ra ngoài, mà lại từng cái thần sắc quỷ hoài, vì ngăn cản một kích này cơ hồ hao hết toàn thân bọn họ linh lực, cả đám đều tê liệt trên mặt đất. Bên này cũng có, vài tuyệt đau trận. Cùng lúc đó, đám người mặt khác, lại là nổ vang một tiếng, một cái khác người đeo mặt nạ trưởng ấn theo sau mà tới, trực tiếp đem phách đao minh đệ tử vén bay ra ngoài. Bọn họ tùy ý nhất kích, liền có thể để đông đảo đệ tử linh lực hư thoát, tinh thần vệ vại. Ha ha ha, đã sớm nghe nói thiên kiếm các cùng phách đao minh, nhất đao nhất kiếm đều là lấy công kích tới sừng, thế mà có thể ngăn cản chúng ta nhất kích, cũng là khó được. Cái kia hai cái người đeo mặt nạ cười ha ha, lạnh lùng nói ra, bọn họ lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Như là quan sát con kiến hôi, nhìn lấy mọi người. Hừ! Các ngươi cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ tiểu bối. Theo hừ lạnh một tiếng, thiên kiếm các vị đường chủ kia lại là phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng về kia vị tay cầm trường côn người đeo mặt nạ phóng đi. Trên người hắn kiếm khí ngập trời, như muốn phá vỡ bầu trời. Chỉ là trong ngay mắt, hắn thì vọt tới người đeo mặt nạ kia trước mặt trường kiếm trực chỉ xuống. Hắn trường kiếm toàn thân vị trắng sáng sắc, lúc này, tại đây dưới màu trắng bao vây lấy một tầng thanh sắc. Theo hắn trưởng kiếm vung ngẩy xung quanh gió lập tức hóa thành một đạo đạo phong nhận như là lợi kiếm đối với người đeo mặt nạ kia phong đi vướng người đeo mặt nạ kia quát lạnh một tiếng trong tay trưởng côn chỉ là tùy ý quét qua liền đem những gió lốc đó kim loại quét tới tiếp lấy trưởng côn như gió trực tiếp nên đón Ken trói hai tiếng va chạm chấn động đến mọi người mảng nhị run lên những cái kia khí lãng càng làm cho mọi người liên tục lùi lại đánh đánh tới tất cả mọi người là xương sở Có điều ngay sau đó là cuốn hỉ. Ha ha, thiên các bọn chuột nhắt, có gan cùng ta đường đường chính chính đọ sức một phen sao. Thiên kiếm các vị đường chủ kia cười ha ha một tiếng, trên thân chiến ý giặt rào, trong mắt lóe ra tinh quang. Người đường chủ kia thân thể nghiêng về phía trước, mi mắt thông qua mặt nạ, gắt gao nhìn chầm chầm dưới mặt nạ cặp mắt kia chử, lửa nóng hương hực, tại đôi mắt chỗ sâu thiếu đốt. Ha ha, thiên kiếm các sao. Gặp một lần cũng tốt. Dưới mặt nạ, người kia cười ha ha, nói thẳng Ngay sau đó tay hắn lại là cầm trong tay trường côn kéo một phát vốn là cứng rắn vô cùng trưởng côn chẳng biết tại sao thế mà trở nên nu nhiên cái này kéo một phát phía dưới thế mà mang theo co giãn, vố lợ ra tiếp lấy cấp tốc hướng về đường chủ ban tới cái kia cố sức lực mạnh những nơi đi qua liền không khí đều là bị đều đổi ra chấm thấp thơm bạo thành giống như trong lòng đất vang lên tiếng nổ mạnh ngột ngặt mà làm người ta sợ hãi mãnh liệt kinh phong áp bácch khiến cho người đường chủ kia quần áo áp sát vào ra thị phía trên Tóc tung bay nhưng mà khuôn mặt lại là cũng không nhân cái kia hung ác bắn ra mà dài côn mà có chỗ động dung mi mắt nhàn nhạt nhìn qua càng thêm tới gần trường côn tại cách đầu vẹn vẹn chỉ có nửa thước khoảng cách lúc bước chân Hắn Phương lúc này mới tùy ý đối với bên trái nhẹ nhàng rời một bộ trường côn lầm vang đánh đến lại là cực kỳ mạo hiểm sát người đường chủ kia bà vai rơi xuống chưa lấy cho mảy may thành tích mà tại công kích thất bại trong lát người đường chủ kia trường kiếm trong tay một cái quét ngang kiếm qua lụ ảnh đối với người đeo mặt nạ bên trái vu đi Nhìn như tùy ý đâm ra một kiếm, lại là cực kỳ tinh chuẩn tại trường côn rơi xuống chốc lát, đập vào trường côn phía trên, nhất thời, một cố cường hãn kình lực bạo rũng mà ra, đem trường côn đập đến bay tứ tung hơn một xích nhiều khoảng cách, vừa lúc là đem người đeo mặt nạ kia vốn là muốn lập tức chuyển biến thế công định cho ngăn trở cả lại. Phong thuộc tính, cũng là rung động lòng người động trước, chiêu thức tuy nhiên không có kết cấu gì, lại chiêu chiêu có độ vừa phải. Hai người chỉ là ngắn ngủi giao thủ nhưng lại là làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được nắm chặt quyền đầu, vô cùng khẩn trương. Người này rốt cục dám chính diện nên chiến. Thiên kiếm các nhưng là đồng châu siêu nhất lưu thế lực, mà lại vô cùng am hiểu công kích, tuyệt đối có thể thắng. Ta cũng cảm thấy, người đeo mặt nạ này dám cùng Thiên kiếm các người lên đấu, tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ. Thiên kiếm các kiếm cùng phách đao minh đao, nhưng là chúng ta Đông Châu hai đại tiêu bài, ta không tin thất bại. Mọi người mi mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy giao chiến hai người nghị luận ầm ý, đều đối thiên kiếm cách tràn ngập lòng tin. Tiêu giật Hàn cùng Vân Bất Phàm hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy ngưng trọng, bọn họ đều là cao thủ sử dụng kiếm, riêng là Tiêu giật Hàn, cùng là phong thổ tính, nhìn lên trời kiếm các các chủ chiến đấu, đối với mình rất có có ích. Bất quá, người đeo mặt nạ tuy nhiên hứng chiến, nhưng ở trong mọi người tầm chỗ sâu lại là quên một điểm, lại hoặc là nói mọi người không nguyện ý tiếp nhận một điểm. Cái kia chính là, người đeo mặt nạ này có thiên đạo kính trợ giúp, muốn đi thì đi. Căn bản chính là đứng ở thế bất bại, mà coi như thiên kiếm các đường chủ thắng lại như thế nào, đến lúc đó hắn ngược lại sẽ bởi vì tranh đấu mà tiêu hao rất nhiều linh lực. Trường côn tiếp xuống thế công bị cắt đứt, người đeo mặt nạ kia khí thế cũng là giờ phút này xuất hiện trong nháy mắt đỉnh trệ, mà người đường chủ kia lại là đem cái này tia rất khó phát hiện đỉnh trệ triệt để nắm giữ. Trường kiếm theo trường côn rung động, tiếp lấy dọc theo côn thế cấp tốc đối với người đeo mặt nạ nắm côn hai tay vạch tới. Trường côn bị đẩy ra. Người đeo mặt nạ cũng là trong nháy mắt có phản ứng, tay trái như thiểm điện thoát ly mà ra, 5 ngón tay của lại, hùng hồn linh lực tại 5 ngón tay phía trên cấp tốc ngưng tụ, chật hung hăng đối với cái kia cầm kiếm thủ chảo đi. Trong chớp mắt, vừa lúc là cùng cái kia bạo giò sét mà đến cầm kiếm tay ầm vang đụng vào nhau. Cầm kiếm tay bị ngăn trở, kiếm này vốn hẳn nên ứng thế dừng lại, nhưng mà, người đường chủ kia tay lại là đang bị nắm chặt nháy mắt thả ra. Trường kiếm rời khỏi tay, trên không trung cực nhanh vẽ hạ một đạo cầu vồng. Đối với người đeo mặt nạ đầu chém tới Trong hư không, gió lên Gió này, lúc này cũng là người đường chủ kia tay Không chế trường kiếm kia hào lợi hại Mọi người tâm đều là nhịn không được phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay Như thế biến chiêu, ai có thể phản ứng qua được tới Tô Vũ cũng là hơi sướng sở Người đường chủ này thủ đoạn cùng tiêu giật hàn ngược lại là rất giống Hai người chiêu sinh đều là không có chút nào sức tưởng tượng Dùng đơn giản nhất chiêu thức, đơn giản dứt khoát Truy cầu thường tổn sử dụng tốt nhất Theo trường kiếm kia ở trong mắt chính mình cấp tốc phóng đại, người đeo mặt nạ kia đồng tử không khống chế được co dù lại, tiếp lấy thân thể cấp tốc hướng sau hướng lên. Mượn cơ hội này, hắn thân thể giấm mạnh mặt đất, dùng cây gậy nửa chống đất, thân thể bay lên không trùng, hai chân hướng về kia đường chủ ở ngược đặt đi. Đường chủ lạnh hư một tiếng, tiếp lấy dưới cánh tay ép, trực tiếp cùng người đeo mặt nạ kia chân đụng vào nhau. Nhất quyền nhất cứ hung hăng va chạm, chầm thấp thơm bạo thanh tại tiếp xúc điểm bỗng nhiên lên Một đạo làm cho không gian nổi lên trận trận ba động kinh khí liên y cấp tốc bạo dũng mà ra, cuối cùng nhất bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Người đường chủ kia thân thể chấn động, bước chân vội vã lùi lại, mỗi một bước đặt chân, đều sẽ khiến cho trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, như là giấm ở trên mặt nước. Bất quá, tại lùi lại ở giữa, thần sát hắn lại là vô cùng ngưng trọng, trên tay pháp quyết không ngừng biến ảo, mười ngón ở giữa giống như có ánh sáng nhạt đang lưu động. Theo cách khác quyết bóc ra, Cái kia không trung trưởng kiếm tựa như nghe được triệu hoán, nguyên bản rơi xuống đất tư thế biến đổi, thì như thế lơ lửng giữa không trung. Là ngự kiếm thuật. Không ít người đều là hưng phấn kinh hô lên. Mà sở tiêu dao càng là trong mắt mang theo si mê, hắn trước kia vẫn muốn thiên kiếm các, muốn học cũng là cái này ngự kiếm thuật. Rốt cục ở chỗ này nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ chiêu thức, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không kềm chế được.